lúc này hắn bên thai phảng phất vang lên một đ o ạ n văn rất nhiều tên thích khách rất nhiều thanh âm cùng một chỗ nói một đ o ạ n văn khi những người khác mù quáng truy tìm chân tướng thời điểm nhớ kỹ vạn vật đều là hư khi những người khác bị đạo đức hoặc pháp luật trói buộc thời điểm nhớ kỹ vạn sự đều công bằng chúng ta hành tẩu ở h cám nhưng cung canh tại quang minh chúng ta là thích khách trong chấp nhoáng này trần trờ để trung niên thích khách phòng thủ xuất hiện trí mạng sơ hở Thánh điện kỵ sĩ trọng kiếm vừa lúc chém vào hắn tay h áo kiếm yếu kém điểm đinh một tiếng vang dọn tay h áo kiếm bẻ gãy trung niên thích khách thân hình bất ổn ngã trên mặt đất thánh điện các kỵ sĩ lập tức cùng nhau tiến lên san sát dài mâu tướng trung niên thích khách vây ở hạnh tâm mà tên kia h áo trắng thích khách bóng dáng đã triệt để biến mất không thấy gì nữa trung niên thích khách bị thánh điện các kỵ sĩ mang lên đài cao mặt mũi giữ tợn đầu chọc quan chỉ huy vì hắn mặc lên dây treo cổ nhưng ngay lúc này trung niên thích khách lại lại một lần thấy được cái kia áo trắng thích khách bóng dáng bọn họ phân đả khác biệt gỗ trên đài động tác lại l à thường địa nhất trí thánh điện kỵ sĩ vậy nhìn về phía áo trắng thích khách phương hướng nhưng trong này không có vật gì tại dây treo cổ nắm chặt trong nháy mắt trung niên thích khách trong nháy mắt quay người tay hắn khuỵu tay hung hăng điệu thống kích quan chỉ huy má phải sau đó thuận thế hất lên dây thừng gắt gao địa c u ố n lấy quan chỉ huy cổ thả n g ư ờ i nhảy lên chi chi chi chi dây treo cổ nắm chặt nương theo lấy rợn người thanh âm nhưng dây treo cổ ghìm chặt cũng không phải là trung niên thích khách mà là trên sàn gỗ thánh điện kỵ sĩ quan chỉ huy bên cạnh vệ binh vội vàng chặt đứt dây thừng cứu mình quan chỉ huy nhưng trung niên thích khách đã phiêu nhiên rơi xuống khôi phục tự do trung niên thích khách đứng người lên thong dong đ ị a đeo lên mũ t r ù m hướng về màn ảnh đi tới hình tượng tối đen trên màn hình xuất hiện to lớn logo ạ xạ xạ xinet kz đoạn này tuyên truyền video lập tức đã dẫn phát các người trời nhiệt nghị một cái rất trọng yếu nguyên nhân ở chỗ đoạn video này thời gian quá dài khoảng chừng năm phút đồng hồ nhiều giống cái khác trò chơi tuyên truyền video trên cơ bản tại một ba phút đồng hồ ở giữa dù sao cờ g vật này thuộc về áp suất mới là tinh hoa đủ là được rồi làm được quá dài ngược lại có khả năng lộ ra kéo dài nhưng là ạ x ạ xi n é t cờ dễ ít mới tuyên truyền cờ g lúc dài đạt đến năm phút đồng hồ cũng không có để người chơi cảm thấy kéo dài bởi vì cái này bên trong nội dung thật sự là quá phong phú chỉ là cực kỳ nhiều người chơi đều tại khó hiểu cái này cờ gờ rốt cuộc là ý gì ta đi cái này bên trong nhân vật chính rất đẹp trai a cảm giác so bẹt đẹp trai ai đúng vậy a bắt ra cái kia hẳn là thuộc về cuồng chiến sĩ a cái này bên trong mới xem như thật thích khách a mười bước giết một người ngàn dặm không lưu hành chuyện phật thân đi, thâm tàng công cùng tên xuất quỷ nhập thần một kích mất mạng và, đơn giản đẹp trai bạo nhưng là cái này nội dung cốt truyện thấy ta một mặt mẫu bức có ý tứ gì a đây là đúng a phía trước áo trắng thích khách còn giết người đâu đằng sau làm sao lại biến thành huyễn ảnh hắn đến cùng phải hay không cái chân nhân đáng thương đằng sau cái kia đẹp trai đại thúc bị h ắ n hố chẳng lẽ cái này vừa làm ạ xạ x ì nét cờ dễ ít là s o n g nhân vật chính hình thức có thể tự do hoán đổi có khả năng a có phải hay không còn có hợp tác hình thức a các ngươi muốn hơi nhiều a tại sao ta cảm giác hai người kia vị trí niên đại giống như đều không giống chứ với lại phía trước cái kia đoạn vậy rất đẹp trai a hiện đại cùng cổ đại hiện thực cùng giả lập không ngừng hoán đổi đơn giản khốc huyên a ta cảm thấy đoạn này hiện thực nội dung cốt truyện cực kỳ đột ngột rất dư thừa a rõ ràng là cái cổ đại cố sự cường cắm một đoạn như vậy là lạ cái này video d à i như vậy mà ta vẫn là nhìn không hiểu đến cùng giảng cái gì cố sự cực kỳ nhiều người chơi đều có chút ngộng bởi vì từ video nội dung nhìn lại cái này cái trẻ tuổi áo trắng thích khách cùng trung niên thích khách phần diễn đều thật nhiều nhưng là điều này hiển nhiên là hai người rất nhiều người phỏng đoán chẳng lẽ lần này là song nhân vật chính hình thức nhưng từ đủ loại dấu hiệu đến xem trung niên thích khách nhìn thấy áo trắng thích khách là huyết ảnh từ phục sức cùng xung quanh hoàn cảnh bên trên suy đoán bọn họ giống như cũng không ở vào cùng một thời đại với lại ạ xạ x ì n é t cờ dê ít cờ cờ bên trong lần thứ nhất gia nhập hiện đại nguyên tố cũng làm cho rất nhiều người có chút không nghĩ ra bất quá lần này cờ gờ cuối cùng là nâng lên trò chơi chủ đề ạ xạ xì nét cờ dễ ít cờ gờ lấy lời buộc bạch hình thức nói tới cái gọi là tín điệu vạn vật đều là hư vạn sự đều công bằng chỉ là đối với câu nói này rốt cuộc là ý gì cũng không có cho ra qua giải thích thêm nhưng bất kể nói thế nào bộ này cờ gờ đầy đủ đẹp trai cái này là đủ rồi ạ xạ xì nét cờ dễ ít khởi nguyên bên trong ai cập phong tình mặc dù tăng thêm rất nhiều điểm nhưng không thể không thừa nhận là lấy cực kỳ nhiều người chơi thẩm mỹ mà nói bay ed cũng không phải là một cái đầy đủ đẹp trai nhân vật chính tương phản lần này cờ gờ bên trong hai cái nhân vật chính lại là thanh đẹp trai làm được cực hạn bọn họ cũng không có bay ed trường cung cung khí cùng trường mâu các loại phức tạp binh khí cũng chỉ là tay áo kiếm mà thôi nhưng loại này thiếp thân chiến đấu cảm giác lại phi thường phù hợp thích khách thân phận có một loại tại nhảy múa trên lưới đao ưu nhã vẻ đẹp để cực kỳ nhiều người chơi say mê không thôi cực kỳ nhiều người chơi nhao nhao biểu thị mua mua mua không mua không phải người đẹp trai là cả một đời sự tình liền xông bộ quần áo này quả quyết mua kỳ thật lần này video cũng không phải là một cái mà là ba cái video hợp lại cùng nhau phân biệt lấy tài liệu tại ạ xạ xì net cờ dễ ít thân phận ạ xạ xì net cờ dễ ít một cùng ạ xạ xì net cờ dễ ít gợi ý ghi chép ở giữa còn mặc cắm vào đối với tín điều giới thiệu video nhân vật chính vậy không là một người mà là ba cái đẹp mòn ãn tạ cùng sg đương nhiên ạ xạ xin sqrzmột thân phận video bên trong lúc đầu nhân vật chính cũng không phải là deathmột chỉ là cái người chơi bình thường nhưng người thiết cùng deathmột rất gần cho nên trần mạch thuận tay cầm lại đây thanh cái này ba bộ cờ gờ cả hợp lại cùng nhau dùng cho giới thiệu ạ xạ xin sqrzmột mới nội dung trò chơi mà bộ này cờ gờ tình nhưng thật ra là cố ý mơ hồ thời gian l à dây chế tạo ra một loại lo lắng để các người chơi đi đoán thông qua ạn t ả áo trắng hình tượng thành công địa đem hiện đại nhân vật chính đẹp mòn ạ xạ xin sqrz gợi ý ghi chép bên trong sgu xuyên ở cùng nhau đã sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới vì ạ xạ xin sqrz mới nội dung chế tạo riêng tuyên truyền qr các người chơi coi như bây giờ nhìn không hiểu vậy không quan hệ các loại bọn họ thông quan ả n tả cùng sgu tương quan nội dung cốt truyện về sau lại quay đầu nhìn đoạn này qr khẳng định hội bừng tỉnh đại ngộ chương tám trăm sáu mươi bảy gia cảnh bần hàn cáo tử bảy tháng mười tám ngày a ạ xạ xỉ net kz mới nội dung chính thức mở ra thử chơi hai mươi lăm ngày đem bán lần này nội dung bị định danh là a ạ xạ xỉ net kz gợi ý ghi chép định giá vậy sáng tạo ra mới cao ba nghìn chín trăm tám mươi tám ndt kỳ thật lúc trước u nqt ba bộ tập hợp đã bán được ba nghìn sáu trăm tám mươi tám nhưng cái kia kỳ thật tương đương với ba cái trò chơi có thể phân biệt mua sắm m a ma đổi sau a ạ xạ xỉ net kz gợi ý ghi chép thông d o n g lượng đi lên nói nhưng thật ra là bốn bộ trò chơi nhưng bởi vì desmond tồn tại a sa sin s k r e é ít một cùng ngại c ắ c tháo ba bộ khúc cố sự cũng có thể bắt đầu xuyên cho nên đây coi như là một cái siêu trường bản c ự c c h ẳ n g định giá 3.988, đã là đẻ ép đẻ thêm đương nhiên a sa sin s k r e é ít gợi ý ghi chép nội dung trò chơi cùng u nơ két tập hợp không giống nhau dạng là không thể mở ra mua cái này giá bán vừa ra tới cực kỳ nhiều người chơi đều là một mặt mẫu bức vớt vớt mình con mắt hoài nghi là không phải mình nhìn lầm thủ vị số lượng có ý tứ gì ạ xạ xì net cờ dễ ít gợi ý ghi chép giá bán ba nghìn chín trăm tám mươi tám đây là ndta ta không nhìn lầm a website game giá cả xảy ra vấn đề cái giá tiền này cùng ạ xạ xì net cờ dễ ít khởi nguyên so ra trực tiếp gấp bội a chẳng lẽ là cùng u nơ két như thế là tập hợp không đúng vậy à cái này giống như liền là một cái trò chơi nhưng nghe nói trò chơi lúc giải cực kỳ dài tại hạ r a cảnh bần hàn cáo tử không chỉ là các người chơi ngay cả rất nhiều nghiệp nội nhà thiết kế nhóm cũng đ ố i trần mạch lần này định giá sách lược cảm thấy kinh ngạc có chút quá mắc a trên thực tế trước đó trong nước một cái vờ giờ trò chơi kỷ lục cao nhất liền là ạ xạ s i n ết cơ dễ khởi nguyên sáng tạo 1980. m à lần này ạ xạ s i n ết cơ dễ gợi ý ghi chép hoành không xuất thế càng l à thanh cái giá tiền này lại lật một phen trước đó mặc dù vậy có u nơ két tập hợp nhưng cái kia dù sao bị coi là ba khoản độc lập trò chơi các người chơi có thể tự chủ lựa chọn một cái mua sắm bình quân đến mỗi một khoản bên trên vẹn vẹn hơn một ngàn mà thôi nhưng là a xạ xì n é t c ờ dễ ít gợi ý ghi chép cũng không đơn bán a cho dù là các người chơi đã thành thói quen xong mười một đánh gãy xáo lộ trò chơi này giá cả vậy vẫn như cũng là hai nghìn đại dương quả thực là có chút xa xỉ cái giá tiền này để cực kỳ nhiều người chơi trúng bước đều dự định xem trước một chút trực tiếp nội dung cùng trò chơi bình chắc rồi quyết định đến cùng muốn hay không mua sắm về p h â n dò đường loại chuyện này liền giao cho đám thổ hào tới giải quyết ta Kỳ không không thật, tổ người đều biết, thấp. trò tương hạng ghi chép, chỉ ghi chép, trò chơi hợp Assassin's người Assassin's gợi giá lại giá, Assassin's gợi với ngược Xong nửa dung lượng tương đương Creed mục Creed cả có cao, Creed X, X, X, mà, đều quá ý ý mỗi bộ trò chơi mới v ẻ n vẹn năm trăm khối tiền mà thôi cái này đều so ạ xạ xì net cờ d ễ ít khởi nguyên tiện nghi một nửa tuy nói ạ xạ xì net cờ d ễ ít khởi nguyên mở ra thế giới lớn hơn một chút nhưng đây cũng quá thua lỗ có người đề nghị thành ạ xạ xì net cờ d ễ ít gợi ý ghi chép mở ra ra bán nhưng bị trần mạch phủ định trên thực tế không ngừng đẻ thấp trò chơi giá cả là trần mạch cố ý gây nên từ sau mười một hoạt động bắt đầu trần mạch xuất phẩm trò chơi trên cơ bản đều tại hướng càng ngày càng tiện nghi trên phương hướng đi về phần tại sao rất đơn giản mở rộng lượng tiêu thụ cho tới bây giờ vờ bình đài người chơi số vẫn là tương đối có hạn không bằng điện thoại cùng tc bình đài tại kỹ thuật phạm vi lớn cách tân vờ cabin trò chơi tiến vào ổn định giá giai đoạn tiến vào thiên gia vạn hộ trước đó vờ trò chơi đều nhất định chỉ là kẻ có tiền hưởng thụ nhưng cho dù là cái này chút có vờ cabin trò chơi mọi người Các loại trò chơi cũng không phải nói mua liền mua. Cái khác chơi chơi cả canh cái vực chơi có tương đối cố định người chơi với lại sản xuất trò chơi năng lực có giá loại liền là là lĩnh lại nào tại phạm hạ. phải nói vi bởi đối người với trò trò thương thanh trò trì thường thường thâm trò tương xuất trò không họ định bọn sản năng đó mua mua. duy vs. vì vs. bầy, 1.000-2.000 tỷ như nửa năm đến một năm mới rèn luyện ra một bộ đại tác mà người chơi quần thể lại tương đối cố định như vậy dù cho hạ giá cũng chưa chắc có nhiều người hơn đến mua còn không bằng duy trì vốn có giá cả nhưng trần mạch tình huống bây giờ cùng cái khác trò chơi t h ư ờ n g không giống nhau dạng bởi vì hắn có thể từ đầu tới cuối duy trì cực nhanh nghiên cứu phát minh tốc độ thậm chí ra phát hiện mình trò chơi lẫn nhau xung đột nhau tình huống t Tì ỷ như trước đó u nơ két tập hợp cùng t h e là tốt vs cùng thời kỳ thượng tuyến thì tương đương với là mình đụng mình không có cách trò chơi đều đã làm được đương nhiên là trực tiếp mở bán tổng không thành còn phải đợi ngăn kỉ trong tay bưng bít l ấ y a với lại, bởi vì trần mạch làm trò chơi cơ hồ tất cả đều là không đồng loại hình khác biệt id cho nên lôi đỉnh trò chơi bình đài hấp dẫn người chơi quần thể là mười điểm phổ trải rộng tất cả mọi người là trần mạch cá nhân phấn mà không phải nào đó cái trò chơi phấn bọn họ kỳ thật rất muốn đi mua trần mạch mới cho chơi dù cho cái trò chơi này là mình không có thử qua loại hình đơn giản tới nói nếu trần mạch hiện trong tay có ab hai trò chơi đều bán hai nghìn lời nói các người chơi tình hình kinh tế căng thẳng chỉ sẽ chọn trong đó một cái đến mua nhưng là nếu như toàn đều nửa giá bán một nghìn như vậy người chơi liền có thể hội hai khoản mua một lần dù sao bọn họ kiếm lời đối với trần mạch mà nói chi phí là như thế thu nhập cũng là như thế đều là lừa hai nghìn mà nhưng là hiệu quả thực tế lại không giống nhau dạng đầu tiên là làm lớn ra người chơi quần thể để cái kia chút lúc đầu đối bê trò chơi không hứng thú người vậy nhập hố về sau ra lại đồng loại hình trò chơi Bọn bình họ liền người xuống đỉnh cực kỳ lương tâm ấn tượng.、Cuối、cùng thì là để ép cái khác công trương mình thị trường số định、mức. Đồng dạng giá cả, tại Trần、mạch、nơi này phương Trần này còn càng tốt hơn, các người tuyển. theo cho chơi chơi thì khác khuyết thị Mạch thể chơi, khác chỉ thể Mạch chơi chơi hội là lưu lôi là lại làm tiếp Tiếp đài Cuối cái giá tại cái. Với sẽ số sao xem xét game, mua. tâm mức. mua mua ép tục trò ty trò trò tốt các cực cả, có có các địa để kỳ đối với giai đoạn này trần mạch tới nói kiếm nhiều một chút kiếm ít điểm kỳ thật không có khác biệt lớn trước mắt lôi đỉnh giải trí cường đại du h í sản xuất năng lực đã quyết định hắn có thể khai thác ít l ạ i tiêu thụ mạnh sách lược mà cái khác trò chơi thương rất khó về phần lần này ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít gợi ý ghi chép định giá vấn đề trần mạch cảm thấy không có tâm bệnh quý là quý nhưng vật siêu chỗ giá trị các loại các người chơi chân chính chơi qua về sau liền sẽ rõ ràng trò chơi này đồng dạng là lôi đỉnh trò chơi trên bình đài đáng giá nhất mua trò chơi một trong mở ra thử chơi cùng ngày lôi đình giải trí mới tổng bộ tràn vào đại lượng người chơi nhưng lần này không có xếp hàng tình huống kỳ thật trước đó trải nghiệm tiệm vậy vẫn như cũ còn bảo lưu lấy chỉ hơn hết cùng cái k h á c thành thị cấp một trải nghiệm tiệm như thế giao cho chuyên gia quản lý lôi đình giải trí các công nhân viên đã không ở nơi đó làm việc nguyên trải nghiệm tiệm khu làm việc nguyên si không n ú c đ í c h cũng không có cải tạo chỉ là lưu cho các người chơi tự do tham quan trò chơi trải nghiệm khu cùng toàn bộ tin tức hình chiếu quan chiến khu vẫn là bình thường mở ra cho người chơi một chút cách nguyên trải nghiệm tiệm gần các người chơi vẫn là sẽ đi nguyên trải nghiệm tiệm chơi hơn hết tuyệt đại đa số người chơi đều lựa chọn tới mới tổng bộ dù sao không phải một cái lượng cấp cực kỳ nhiều người chơi lo lắng phải xếp hàng còn cố ý d ậ y sớm kết quả tiến vào mới tổng bộ về sau phát hiện mình quá lo lắng căn bản lấp không đầy a mấy trăm hào người chơi tiến vào vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu về sau rất nhanh đã không thấy tăm hơi không ca bin trò chơi khắp nơi đều là hoàn toàn không có bất luận cái gì chen chúc còn có người chơi tại lục tục ngao ngoe đ i ệ u tiến vào nhưng cho dù là mới trò chơi thử chơi đặc thù thời gian nhân viên trạng thái vậy cùng bình thường không có gì khác biệt cho nên các người chơi cũng liền không nóng nảy từng cái phi thường bình tĩnh thậm chí còn có mấy cái người chơi quyết định đi trước chủ đề nhà hàng ăn điểm tâm đã ăn xong lại trải nghiệm trò chơi cũng không muộn tử vong giấy thông báo vừa ra một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu cá chi tử vong phán t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi tám lại ra bụt lao tống đi vào đại sảnh bốn phía quan sát đây chính là lôi đình giải trí mới tổng bộ thể diện emm nơi này nhưng rất rộng rãi với lại phân khu vẫn rất độc đáo giảng cứu hoặc còn có chủ đề nhà hàng cùng nhiều như vậy khu nghỉ ngơi đâu dễ chịu lao tống càng chuyển càng cao hứng đối m ớ i tổng bộ khen không dứt miệng kém chút đều quên mình là tới làm gì vị này hơn ba mươi tuổi cao bức cách nhân sĩ l à từ tú nơ két bắt đầu trở thành trần mạnh phan cuồng với lại tại trong âm thầm đã thanh tú nơ két cho thổi lên thiên lúc đầu lao tống đối với trong nước trò chơi đều là khịt mũi coi thường khinh thường một chơi nhưng ở thể nghiệm qua tú nơ két về sau lao tống bị trò chơi này bên trong lịch sử tri thức cùng cao quý bức cách chỗ chính phủ về sau càng là trực tiếp vào tay tú nơ két tập hợp ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít khởi nguyên vậy mua vừa mới đả thông không bao lâu dù sao làm một cái thành công thương nghiệp tinh anh ngoại trừ làm việc bên ngoài còn phải bị đọc sách nhìn điện ảnh các cái khác hoạt động đ ể é p lao tống trò chơi thời gian lúc đầu cũng không nhiều với lại ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít khởi nguyên là mở ra thế giới lao tống luôn luôn chơi đùa ngừng ngừng không có ú nơ két như vậy nghiện nhưng cái này cũng không ảnh hưởng lao tống đối ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít yêu thế tại lao tống xem ra a xa xin ết cơ dê ít quả thực là so tú nơ két còn muốn càng đối với mình khẩu vị dù sao tú nơ két bên trong là văn vật di tích cổ là người hiện đại truy tìm cổ đại bảo tàng cố sự mà a xa xin ết cơ dê ít thì là chân chính xuyên việt về đi qua trải nghiệm dị quốc phong tình cùng cái kia đoạn ầm ầm sóng dậy lịch sử cho nên a xa xin ết cơ dê ít gợi ý ghi chép mở ra thử chơi về sau lao tống quyết định tự mình đi một chuyến lôi đình giải trí mới tổng bộ thử chơi một chút dù sao trò chơi này giá cả rất cao lao tống vậy lo lắng bị hố lao tống chính quay trở ra liền thấy một cái hơn bốn mươi tuổi thân mặc đồ trắng áo tóc dài nam tự hướng mình đi tới trên đường còn có hai cái người chơi cùng trung niên nhân này chào hỏi đại sư sớm a lao tống có chút buồn b ự c đại sư thật đừng nói người anh em này mặc dù hói đầu nghiêm trọng nhưng tóc dài ở sau gáy bên trên một đâm thật là có như vậy mấy điểm tiên phong đạo cốt đại sư đi vào lao tống trước mặt lo lắng điệu hỏi vị bằng hữu này ta nhìn ngươi mặc dù âu phục phản t h ệ u tinh thần không sai nhưng phảng phất có chút bàng hoàng thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình lao tống xứng sở nghĩ thầm đại sư có chút ý tư a ngay cả ta có chút bàng hoàng đều đã nhìn ra nhìn đại sư k h í chất nho nhã lễ phép khách khí cùng bên ngoài cái kia chút bảy quậy bán hàng đoán mệnh đồ nhà quê hoàn toàn không giống nhau dạng bức cách rất cao l á o tống cũng không khỏi rất đúng hắn có mấy điểm hảo cảm đại sư muốn nói phiền lòng sự tình cũng có một chút ta hiện tại coi như giàu có nhưng là ta thường xuyên cảm thấy thế gian tục vật rất nhiều luôn luôn cảm thấy không thú vị ngài có thể chỉ điểm một hai sao đại sư ha ha một cười tiền tài vật ngoài thân huống chi cái gì gọi là giàu có lao tống trả lời tài sản tám vị số tam hoàn bên trong có hai bộ p h ò n g tính giàu có sao đại sư yên lặng không nói đưa ra một cái tay lao tống bừng tỉnh đại ngộ đại sư ngươi là ý nói lại giàu có vậy phải hiểu được cảm ơn cùng hồi báo muốn thường xuyên nhớ kỹ thân xuất viên thủ đại sư lắc đầu không t a o ý tứ là thổ hào chúng ta có thể làm bằng hữu sao tìm cái trò chơi khoang thuyền đi vào lão tống còn cảm giác có chút rợ khóc rợ cười đại sư này còn thật là não mạch kín thanh kỳ a lão tống vậy không có quá thanh cái này việc nhỏ sen giữa để ở trong lòng tiến vào cabin trò chơi chuẩn bị trải nghiệm ạ xạ xị nét cờ dễ ít gợi ý ghi chép trước đó tuyên truyền cờ g lao tống đương nhiên là nhìn với lại cực kỳ ưa thích bức cách chăn đấy chỉ là xem không hiểu nhưng là xem không hiểu mới nói rõ bức cách cao đ ầ u lao tống phi thường rõ ràng điểm này cùng ạ xạ xì n é t cờ dễ ít khởi nguyên như thế lao tống đầu tiên là tiến nhập hạ tợ tở, tở gậu nghiên cứu phát minh ạ n im s ở bên trong bởi vì lao tống đã chơi qua ạ xạ xì n é t cờ dễ ít khởi nguyên cho nên lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành bên trên có tương ứng tin tức trực tiếp học tập lấy số liệu bắt đầu ghi vào chỉ là ghi vào giao diện có chút kỳ quái tầm mắt là không thể động tầm mắt phía trên cùng phía dưới đều có hai đường vòng cùng thoạt nhìn như là cái nào đó máy móc biên giới tầm mắt chính giữa có một cái nhàn nhạt tạ m t ở t ở gỗ logo toàn bộ tầm mắt đều là màu nâu xanh có điểm giống là tivi trắng đen lịch sử cảm giác rất d à i từng man tràng cảnh chấp động lại biến mất lao tống giống như thấy được rất nhiều cổ đại kiến trúc tràng cảnh nhưng lại nhìn không rõ ràng nương theo lấy một tiếng có chút trói hai tạc âm lao tống phát hiện chính mình lại nhưng đã ở trong g a m e túi đầu nhìn một chút mình mặc trên người màu trắng thích k h á c h phục tay áo kiếm cột vào không có ngón áp ú t trong tay trái có thể quan sát bốn phía nhưng không thể đ ộ n g thế nhưng là các loại lao tống ngắm nhìn bốn phía thời điểm mới phát hiện giống như chô nào không đúng t r u n g quanh có rất nhiều người đang đi lại người đến người đi nhưng những người này vậy mà đều là không có mặt là bọn họ mặt đều là một mảnh bạch bản tựa như là màu da tợ lặt tiệp nhân thể người mẫu như thế động tác khác nhau nhưng một màn này vậy thật sự là có chút tiểu kinh sợ tình huống như thế nào lại ra bụt ân ta tại sao phải nói lại lao tống cực kỳ buồn bực trước đó tại ạ xạ x ì n é t c ờ dễ ít khởi nguyên bên trong chân mạch giống như liền cố ý làm một chút bụt đương nhiên dựa theo chính thức thuyết pháp cái này chút bụ thuộc về ạ nỉ m ư ờ sơ đồng bộ vấn đề cũng không phải là trò chơi bản thân chương trình vấn đề nhưng là vừa mới tiến trò chơi liền ra bụt là có chút quá phân a với lại bụt còn giống như không chỉ là nở tờ cờ không có mặt ngay cả lao tống tầm mắt hoặc là nói là chung quanh toàn bộ thế giới đều ở vào một loại cực độ không ổn định trạng thái không ngừng địa lóe ra h ư n g quang kiến trúc chung quanh vậy tại số liệu kẽ nước bên trong như ẩn như hiện một cái đục ngầu tràn ngập tạp thâm thanh âm tại lao tống bên thai quanh quẩn ta chuyên tâm quan sát trí tuệ c u ồ n g vọng cùng ngu muội chính là biết đây cũng là phí công bởi vì nhiều có trí tuệ liền có nhiều phiền não thêm tăng tri thức liền thêm tăng yêu thương lao tống còn đang hồi tưởng lấy cái này vài câu ẩn chứa triết lý lời nói tầm mắt lại lần nữa biến thành một mảnh trắng xóa bên hai ngoại trừ tạp thâm bên ngoài không còn có bất kỳ t h a n h âm gì một lát về sau trò chơi hình tượng lại lần nữa xuất hiện nhưng vẫn như cũ hỗn loạn không chịu nổi một cái giọng nữ nói ra xảy ra vấn đề ta không có phát cho hắn ký ức định vị có quá nhiều l o g i không may hắn một mực tại kháng cự lao tống phát hiện chính mình có thể động hắn thử nghiệm chạy nhảy vọt nhưng cảnh vật chung quanh hỏng bét trình độ nhưng vẫn là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi t ạ p tâm càng lúc càng lớn chung quanh hết thể vậy càng ngày càng mơ hồ trong tầm mắt có một ít bắn ra khung tại nhắc nhở hắn một chút cơ bản thao tác tỉ như nhảy vọt leo lên công kích các loại nhưng xung quanh hoàn cảnh thật sự là để hắn có chút khó mà tập trung tinh thần Giọng nam, đẹp bòn, ta hy vọng ngươi nghiệm nam, mòn, bông lỏng. ta đẹp thể thử hy có ta tới nếm thử ổn định hắn trạng thái giọng nam tập trung tinh lực nghe kỹ ngươi bây giờ nhìn thấy hết thảy đều không phải là thật chỉ là một chút đi qua hình ảnh sẽ không đả thương đến ngươi giọng nữ đáng chết vô dụng chúng ta muốn mất đi hắn tín hiệu chúng ta muốn đem hắn lôi ra đến lập tức giọng nam thuốc ta đẹp mòn chúng ta bây giờ muốn để ngươi đi ra trong tầm mắt lại lần nữa tái đi cái k i a mang theo ạ tở tở gỗ tiêu chí lọa đỉnh giao diện lại xuất hiện nhưng lần này lao tống tầm mắt lại lần nữa khôi phục vậy mà thấy được hiện đại kiến trúc trần nhà tử vong giấy thông báo vừa ra một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu cá chi tử vong phán t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi chín rất nhiều nghi hoặc không sai là hiện đại kiến trúc trần nhà một người mặc áo khoác trắng tóc vàng m g ộ i tử có chút lo lắng địa đụng lại đây hỏi người không sao chứ lao tống mãnh liệt địa ngồi lên như cái ngâm nước người như thế từng ngụm từng ngụm địa hô hấp lấy không khí mới mẻ nói chính xác không phải lao tống mà là một người khác tại hình tượng xuất hiện trong nháy mắt đó lao tống thật là có một loại tự mình có phải hay không xuyên qua h à o giác bởi vì chung quanh hết thể hoàn toàn liền là hiện đại tràng cảnh với lại tràng cảnh độ chính xác phi thường cao bất quá theo hắn ngồi xuống trò chơi tầm mắt phát sinh chuyển biến lao tống giờ mới hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra mặc màu trắng áo ngoài đẹp mòn từ a ni mưa sờ trên máy móc ngồi lên hiển nhiên lao tống trước đó thao túng liền là hắn nhưng là rõ ràng là a xa x ì n é t c ờ d ễ ít vì cái gì xuyên qua đến hiện đại đây là để lao tống cực độ khó hiểu vấn đề nhưng rất nhanh nội dung cốt truyện liền giải thích rõ lao tống ở trong game đóng vai nhân vật gọi d e a m o d mà trước mặt hai cái áo khoác trắng thì là lệ thuộc vào ạ tợ tợ gỗ thanh d e a m o d bắt cóc lại đây đang tiến hành một hạng thí nghiệm mặt ngoài d e a m o d chỉ là cái phục vụ rượu nhưng trên thực tế hắn trên người có thích khách huyết thống cái này chút áo khoác trắng cần dùng d e s m o n d trên thân di chuyển tin tức xuyên qua đến quá khứ xuyên việt về hắn tổ tiên trên thân tìm kiếm một chút tin tức nói chính xác cũng không phải là xuyên qua mà là lại hiện tổ tiên ký ức vị này mặc áo khoác trắng tiến sĩ còn cố ý hướng lao tông phổ cập khoa học một phen ani msơ nguyên lý cũng chính là đọc đến ghen ký ức nhưng là tổ tiên đại bộ phận điểm ký ức đều ở vào phong tỏa trạng thái khi d e s m o n d tại không có chuẩn bị kỹ càng tình huống dưới tiến vào lúc liền sẽ bị đoạn này ký ức đá ra cho nên d e a t m o n d chỉ có thể trước từ tương đối ổn định ký ức tiến vào thông qua không ngừng địa đ ạ t thành đồng bộ mới có thể giải tỏa mới ký ức cũng lấy được đến mình muốn tin tức hiển nhiên d e a t m o n d là bị trói khung hắn chỉ là người bình thường dù cho muốn chạy khỏi nơi này vậy bất lực chỉ có thể ngoan ngoãn địa tiến vào ạ nghỉ mưu sơ tại cái này về sau là một đoạn dạy học vòng cũng chính là ý thức hệ thống điều khiển dạy học d e a t m o n d tiến vào ạ nghỉ mưu sơ trở thành tên kia áo trắng thích khách sau đó học tập thích khách kỹ xảo bao quát tiềm hành ám sát chiến đấu ẩn nút lẫn vào đám người các loại tất cả dạy học đều là tại ạ nghỉ mử sờ giao diện bên trong tiến hành mặc dù loại này dạy học nhìn cực kỳ cứng nhắc nhưng ở tăng thêm ạ nghỉ mử sờ đóng gói về sau lại ra ngoài ý định địa phù hợp nội dung cốt truyện thiết lập dù sao d e a m o n d hiện tại trạng thái cùng lao tông cực kỳ tương tự đều là tại chơi game thì ra là thế c h ắ c không được tuyên truyền cờ gờ bên trong còn có cái người hiện đại hẳn là cái này nhân vật chính đi cho ạ nhỉ mư sở chuyên môn làm hiện đại nội dung cốt truyện cố sự giảng cứu cái này cũng liền giải thích trước đó cái kia chút b ú n đúng là bởi vì ạ nhỉ mư sở tình huống không ổn định mà cố ý làm được hiệu quả dài tương đương với hai tầng cố sự đầu tiên đóng vai đẹp mòn sau đó đẹp mòn lại đóng vai cổ đại thích khách thể diện bởi vì lao tống là chơi trước ạ xạ xin et cớ dễ ít khởi nguyên mà trần mạch chế tác phiên bản tạm thời không có hiện đại nội dung cốt truyện cho nên khi nhìn đến ạ xạ xin et cớ dễ ít gợi ý ghi chép bên trong hiện đại nội dung cốt truyện về sau lao tống phản ứng đầu tiên còn có chút một bước nhưng là suy nghĩ kỹ một chút dạng này kỳ thật vậy có đạo lý nhất rõ ràng ưu điểm liền là rất tự nhiên điệu thanh trò chơi một chút cơ sở thiết lập cho nói rõ tỉ như an i m sợ là cái gì nguyên lý làm việc như thế nào đồng bộ xuất ý thức thao tác chỉ dẫn các loại tại hoàn thành đồng bộ hoàn thành ý thức hệ thống điều khiển dạy học về sau d e s m o n t lại lần nữa tiến nhập tổ tiên ký ức mà lao tống tương đương với lấy d e a m o n đức thân phận thể nghiệm lấy đoạn này ký ức đây là một cái gọi ạ n tạ thích khách cũng chính là tuyên truyền cờ gờ bên trong xuất hiện cái kia áo trắng thích khách tại ký ức thời gian dây sớm nhất một lần hành động bên trong ạ n tạ cùng hai gã khác thích khách cùng một chỗ hành động nhưng hắn hành vi lại nhận một tên khác thích khách chất vấn bởi vì hắn giết một tên vô tội người thanh mình bại lộ tại thánh điện kỵ sĩ trước mặt ạ tạ một mực tại cường điệu ạ xả xỉ nét c ờ dễ ít vạn vật đều là hư vạn sự đều công bằng nhưng một vị khác thích khách vậy phản bác Thích khách không á c h h k thể làm sát tội, thể không mình, lạm lộ kẻ vô tội, không thể bại chỉ ũ n g k ô không lô Không n nguy hiểm cho huynh đệ hội, nhưng hiển nhiên án căn bản nghe không vào. Cuối cùng, án mãng, hành động lần này g thể tạ tạ thất hiểm cho hội, h Cuối bởi bại. c vào. đệ vì có như thế thánh điện kỵ sĩ còn đuổi tới thích khách tổ chức tổng bộ mỹ song phương triển khai một trận h ô n chiến mặc dù bọn thích khách thắng lợi cuối cùng nhất nhưng thích khách đạo sư không thể chịu đựng an t ạ hành vi dùng một cây thủy thủ hung hăng mà đâm về hắn đây là cổ đại nội dung cốt truyện cái thứ nhất trương vậy tương đương với một cái dạy học t r ư ơ n g ngoại trừ để các người chơi quen thuộc thao tác bên ngoài mở đầu một màn này trực tiếp liền đưa ra một cái mang tính then chốt nghi vấn ạ xạ x ỉ nét cờ dễ ít đến cùng là cái gì tại tuyên truyền cờ gờ bên trong kỳ thật đã sớm cho ra qua đáp án cái kia chính là vạn vật đều là hư vạn sự đều công bằng nhưng đã cái gì đều có thể làm vì cái gì ạn tạ giết chết cái kia vô tội lao nhân thời điểm đạo sư hội tức giận như thế cực kỳ hiển nhiên Tự kỳ chương một nội dung cốt truyện liền trực tiếp phủ định loại ý nghĩ này tương đương với dùng nội dung cốt truyện bên trong nhân vật hành động thực tế đã chứng minh loại này quan điểm sai lầm tại cái này về sau hiện đại nội dung cốt truyện cùng cổ đại nội dung cốt truyện giao thoa lấy đ ẩ y về phía trước tiến dsmond e phát hiện chính mình giống như quấn vào một trận âm mưu hắn vốn là hiện đại thích khách tổ chức một viên tại nông trường bên trong sinh hoạt nhưng hắn chán ghét loại này ngăn cách sinh hoạt cho nên trốn thoát thẳng đến bởi vì xe gắn máy bằng lái mà bị ạ tờ tờ gỗ công ty cho tìm tới dsmond e cảm thấy đây hết thảy đều không thể nói lý ạ tờ tờ gỗ rõ ràng chỉ là cái chế dược công ty làm sao có thể dựa vào xe gắn máy bằng lái đã tìm được sau đó đem hắn bắt cóc cực kỳ hiển nhiên cái này ạ tở tở gỗ công ty tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy ạ tạ cũng chưa chết đạo sư cho hắn tân sinh cơ hội ạ tạ cực kỳ nghi hoặc hỏi ạ x à xì nét cờ dê ít không phải vạn vật đều là hư vạn sự đều công bằng sao đạo sư giận dữ mắng mỏ ngươi cũng không hiểu câu nói này ý tứ chân chính hải tử nó cũng không phải là cho ngươi tùy ý làm việc quyền lực nó là một loại tri thức là đối lý trí chỉ dẫn đạo sư tức đoạt tạ tạ thân phận cùng trang bị để hắn một lần nữa lấy một người mới thân phận gia nhập thích khách tổ chức hết thể bắt đầu lại từ đầu tại mỹ ị m a n t ạ phụng mệnh điều tra kẻ phản bội tại hoàn thành nhiệm vụ về sau thích khách đạo sư giao cho hắn một phần danh sách phía trên có chín cái danh tự bọn họ đều thuộc về thánh điện kỵ sĩ a n t ạ nhất định phải ám sát chín người này hoàn thành đạo sư nhiệm vụ lao tống cũng không có gấp đẩy ra tiếng nội dung cốt truyện mà là t r ư ớ c trong mỹ ị m hảo hảo nhìn ngắm phong cảnh đạo sư chô gian phòng tín ngưỡng chi dược đại cao xung quanh thôn trang mỹ ịp như cũ kéo dài ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít khởi nguyên bên trong cao tiêu chuẩn tại chân núi trong thôn trang mọi người riêng phần mình vội vàng việc của mình bọn thích khách vậy riêng phần mình rời đi mỹ ịp đến các nơi đi chấp hành nhiệm vụ hết thảy đều chân thật như vậy tựa như là chân chính tồn tại qua lịch sử như thế lão tống có chút n g h i hoặc cực kỳ hiển nhiên nội dung cốt t r u y ệ n cờ gờ bên trong cố sự hẳn là phát sinh ở mỹ ịp cái kia trung lão niên thích khách nhảy xuống đài cao Lộ ra lại ra chương í tín n ạn tiến hành n h là tạ g ỡ n g chi dược h ư địa p Nhưng là, khi đó im, vì cái gì hội gì là, im, cái đó mị m vì ộ bị tám đ trăm h h chiếm linh á n điện Vẫn là nói, đoạn này nội dung đâu? kỵ sĩ cốt là t u ệ n n thật g i ố bảy mươi nội dung trò chơi không ngừng tiến lên ạ n tạ hình tượng vậy c h ầ m c h ầ m bắt đầu trở nên đầy đặn bắt đầu tại lúc mới bắt đầu đợi a n tạ là cái cuồn g vọng người trẻ tuổi coi trời bằng vung táo bạo dễ dợn hắn tạ i giờ rủ xạ lẻm sở tác sở vi mang đến vô cùng nghiêm trọng hậu quả mà thích khách đạo sư vì hắn tỉ mỉ an bài một trận tử vong tức đoạt t n tạ thích khách đại sư thân phận để hắn bắt đầu lại từ đầu đạo sư cho a n tạ chín cái danh tự chín người này đều là cùng thập tự quân đông trinh có quan hệ người a n tạ muốn giết chết cái này tốt hơn chín người vì dân bản xứ dân mang đến hòa bình tại hành động ám sát bên trong an tạ phát hiện những người này cũng không phải là cùng hung cực gác chi đồ mà lúc này đạo sư nói cho hắn biết những người này kỳ thật đều là thánh điện kỵ sĩ bọn họ đều tại mưu đồ bí mật cướp đoạt tê đen mảnh vỡ quả táo vàng n mưu toan khống chế toàn bộ địa trung hải thậm chí rộng lớn hơn khu vực đây hết thể để an tạ bắt đầu nghĩ lại mình hành vi bắt đầu ý thức được làm một tên thích khách mình nối thích khách tổ chức cùng nhân dân trách nhiệm cuối cùng an tạ giết chết cái này chín cái mục tiêu nhưng cuối cùng lại biết được mình đạo sư chính là người thứ mười đây hết thệ nhưng thật ra là bởi vì hắn đạo sư muốn gạt bỏ cái khác biết lấy đen quả táo người cũng đem độc chiếm cuối cùng a n tạ đánh bại mình đạo sư cũng thông qua hê đen mảnh vỡ thấy được gạo tở tở gỗ công ty muốn thông qua desmond nhìn thấy tin tức hê đen mảnh vỡ tung tích a n tạ cố sự xa so với lao tống trong tưởng tượng một lớn dài tại toàn bộ quy trình bên trong a n tạ hối hả ngược xuôi ám sát cái này đến cái khác mục tiêu thẳng đến cuối cùng đánh bại đạo sư thời điểm lao tống đã hiểu ạn tạ cô sự này tiền căn hậu quả nhưng nhưng vẫn là có một cái nghi vấn nội dung cốt t r u y ệ n đến cùng tiến triển bao nhiêu từ lúc dài nhìn lại toàn bộ ạn tạ nội dung cốt t r u y ệ n trên cơ bản đã tương đương với một trò chơi bình thường dung lượng nhưng cực kỳ hiển nhiên cái này xa hoàn toàn không phải ạ xạ xỉ n é t cờ dễ ít gợi ý ghi chép toàn bộ bởi vì tại tuyên truyền cờ gờ bên trong nửa bộ sau thuộc bổn phận trò, còn hoàn toàn không có dinh đến để lao tống không nghĩ tới là ạ xạ xỉ net cờ dễ ít gợi ý ghi chép đến tiếp sau nội dung cốt truyện như cũ tại trôi chảy địa đ ầ y về phía trước tiến lấy mặc dù hai vị cổ đại nhân vật chính ở giữa dòng giã cách mấy trăm năm đẹp mòn tại lũ xỉ trợ giúp hạ trốn ra ạ tợ tợ gỗ đi tới hiện đại thích khách tổ chức cũng tiếp tục đọc đến một vị khác h truyền kỳ thích khách ký ức hy vọng có thể nhờ vào đó ngăn cản thánh điện kỵ sĩ âm mưu nguyên lai、like, thánh điện kỵ sĩ cùng thích khách tổ chức ân đoán sớm liền đã kéo dài mấy ngàn năm cho tới bây giờ thánh điện kỵ sĩ thế lực đã thẩm thấu tiến vào chính trị kinh kỳ các loại liền i văn thánh hóa thật tế, mặt, mà à, tở tở các các là mà gỗ đ ệ n Lần này, kỵ sĩ thế lực. dị e Ezio. Ezio, s m một ổ, ở giữa vượt qua mấy trăm năm o n nhìn sinh động văn hương hiển nhiên, An đến thấy thuộc thắt hóa phục thời thích khách. tại từ Tạ vượt ký kỳ kỳ ức cái Cực Audi qua về lôi, giữa l ở c h sử. e i ổ vốn là một tên ngân hàng gia con trai trải qua vô ưu vô lự đánh khung tán gái sinh hoạt nhưng phụ thân hắn cùng huynh đệ lại bị phản bội hãm hại bị đương chúng treo cổ Ezio tại báo thủ dục vọng điều khiển đi lên thích khách con đường cũng tại thúc thúc hắn ma di o nơi đó hiểu được gạ xạ xỉ nét cở rễ ít hàm nghĩa cùng các loại ám sát cùng kỹ xảo chiến đấu hắn bắt đầu truy tung c ù n g ám sát cái kia chút mưu đồ bí mật hại chết phụ thân hắn thánh điện các kỵ sĩ từ phở lò rẽn sở đến thánh dì minano m lại đến venins cũng cuối cùng từ thánh điện kỵ sĩ nơi đó đạt được quả táo vàng cùng ãn tả mật hàm tin tức tại cướp đoạt quả táo vàng về sau ê di ô chính thức gia nhập thích khách h u n h đ ạ hội nhưng ngay tại bọn họ trở lại phật lợi thành trên đường lại bị thánh điện kỵ sĩ quân đội công kích ê di o bị thương quả táo vàng cũng bị cất đi ê di o trở lại phi genzer thành công đoạt lại quả táo theo ê di o thu thập hạn tạ mật hàm càng ngày càng nhiều thích khách tổ chức vậy từ đó liều ra một cái thế giới bản đồ cũng thông qua quả táo tìm được càng nhiều thần bí địa điểm ê di o vì tiến nhập địa dưới mất thất một mình xâm nhập xịt đình giáo đường đánh bại giáo tông a l e t sang đơn lục thế cũng mở ra tầng hầm ẩn tàng thông đạo Từ người mở đường miệng bên trong biết được nhân loại tại chưa tướng tới gặp phải nặng đại thai nạn tiên đoán e z ì o cùng thúc thúc ma di o về tới mân bên trong lâu ni nhưng nơi này lại lần nữa lọt vào thánh điện kỵ sĩ công kích thúc thúc ma di o bị giết e z ì o trúng đạn đào tẩu quả táo vàng vậy lần nữa đã rơi vào thánh điện kỵ sĩ trong tay e z ì o đi vào r ô m không ngừng địa suy yếu thánh điện kỵ sĩ thế lực đoạt lại quả táo vàng e z ì o tại quả táo chỉ dẫn dưới đem nó giấu ở r ô m đấu thu trường lên đồng điện chờ đợi năm trăm năm sau người nào đó xuất hiện e z ì o vững chắc thích khách tổ chức tại italy thế lực đem chọn cái thích khách tổ chức phát triển lớn mạnh tại một lần nào đó đọc thúc thúc ma d i o văn kiện lúc e z ì o phát hiện một phong phụ thân hắn gửi thư nói tới một cái dấu ở lấy tên thích khách gạn tạ xuất sinh địa mì ịp bí mật thư viện e z ì o bước lên tiến về mì ịp đường đi trải qua dòng d ã mười tháng lặn lội đường xa mới cuối cùng đến nhưng không tưởng được là nên đón hắn lại là số lớn thánh điện kỵ sĩ tại trong ảo giác Ezio thấy được một tên áo trắng thích khách cũng chính là tuyên truyền cờ gờ bên trong một màn kia thành công thoát đi về sau Ezio hỏi t h a m bị thánh điện kỵ sĩ bắt cóc công nhân biết nguyên lai、like、cái này chút thánh điện kỵ sĩ vậy đang tìm kiếm tiến vào phòng đọc sách phương pháp tại dễ á o lộ phụ thân nít la á o lộ thư tịch chỉ dẫn dưới Ezio không ngừng địa tìm kiếm mỉm chìa khóa còn tại quân sĩ lâu đài cồn stả ngừng quấn vào bị dạn tỉ vương thất nội bộ đấu tranh bên trong cái này chút mì ịp chìa khóa từ tạo hình đi lên liền là một chương t r ư ơ n g tán phát ra kim quang tròn đĩa hiển nhiên là những người mở đường khoa học kỹ thuật sản phẩm ở trong đó vậy ẩn chứa án t ạ ký ức nhưng ký ức này là d e s m o n trước đó vậy chưa từng nhìn thấy đọc truy tại lao tống lấy d e s m o n thị giác trải nghiệm đây hết t hệ thời điểm tâm tình của hắn là phức tạp e dị ổ thành công mở ra phòng đọc sách đại môn một đường nhóm lửa trên vách tường lửa thanh nhưng cái kêu bên trong lại là giống tuyết chỉ có qua nhiều năm như vậy vẫn như cũ chờ đợi ạn tạ di cốt tại ạn tạ trong chi nhớ cao tuổi ạn tạ cùng con trai của tự mình tạm biệt sau đó tiến vào phòng đọc sách bên trong nặng nghề đại môn ở trước mặt hắn rơi xuống ạn tạ run run rẩy rẩy địa đi về phía trước đem trên vách tường lửa thanh theo thứ tự dập tắt thanh mình quả táo vàng thích đáng địa nấp kỹ ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi trong tầm mắt xuất hiện một hàng chữ nhỏ ạn tạ lục lọi trong phòng cái ghế run rẩy địa ngồi xuống nhìn trong tay mì ịp chìa khóa p h ả nhưng p ấ t trầm t rơi vào h ư n màn ảnh nhất truyện đã là hơn 400 năm sau đi qua vô số khó khăn c h ắ c trở cùng long đong hai vị này vĩ đại nhất thích khách đại sư rốt c ụ c gặp mặt lấy một loại ai đều không có đoán được phương thức quả táo vàng sáng lên q u a n mang tại cùng những người mở đường tiếp xúc qua nhiều lần như vậy về sau hệ gì ô minh bạch mình chỉ là một cái ống loa hắn đã trải qua nhiều như vậy đều chỉ là vì để d e s m o n d có thể thông qua mình ký ức thu hoạch được những người mở đường tin tức tại trò chơi cuối cùng d e s m o n d thu được những người mở đường truyền đạt tin tức nguyên lai、like、tại mấy vạn năm trước địa cầu đã từng tao nộ qua một lần kinh khủng thai nạn mà lần này thai nạn trực tiếp đưa đến người mở đường văn minh diệt tuyệt mà bây giờ diệt thế thai nạn sắp lại lần nữa giáng lâm mà cứu vớt thế hy vọng hoàn toàn ký thác vào d e s m o n d trên thân 871, tín điều hàng nghĩa. cả cái trò chơi quá trình cực kỳ dài cho dù là lao tống vào mê như thế địa mỗi ngày chơi chờ hắn chân chính đã thông thời điểm Ả xạ xỉ nét cờ dễ ít gợi ý ghi chép vậy đều đã đem bán lại quay đầu nhìn xem mình ở trong game vượt qua lịch trình lao tống có chút dường như đã có mấy đời cảm giác tại trong vòng mười mấy ngày chữ in thể tống nghiệm ba người nhân sinh thời gian vượt qua cổ kim càng là khắp giờ rủ sa lẻm đ a ma k ớ t p h ớ t lọ rèn sơ quân sĩ lâu đài c ổ n stang nguyên và rất nhiều trong lịch sử tiếng t â m lừng lây thành thị tại dài đến mấy chục tiếng dài rằng giặc trò chơi trong thời gian ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít gợi ý ghi chép tạo nên ba vị vĩ đại thích khách hình tượng mà đối với hệ dị ô càng là xa xỉ địa đem hắn từ xuất sinh đến tuổi già kinh lịch toàn đều dương hiện đi ra càng thêm đáng quý l à ba vị này nhân vật chính mỗi người đều có người khác nhau sinh khác biệt kinh lịch nhân cách khác nhau mị lực ạn tạ từ bắt đầu lỗ mãng liều lĩnh càng về sau trưởng thành là thích khách đạo sư hắn hành vi cải biến bọn thích khách đi làm chuẩn tắc dẫn đường thích khách tổ chức phương hướng phát triển mà nghiên cứu quả táo vàng s o đ ố i thích khách tay háo kiếm cải tiến càng làm cho về sau thích khách khỏi bị đoạn chỉ nỗi khổ mà mượn từ ạn tạ kinh lịch các người chơi vậy cùng ạn tạ cùng một chỗ minh bạch đ ã x ả xỉ nét cờ rễ ít vạn vật đều là hư vạn sự đều công bằng hàm nghĩa chân chính tại bắt đầu ạn tạ lấy vì cái này tín điều mang ý nghĩa thích khách có thể cố tình làm vậy nhưng lại về sau hắn dần dần minh bạch cái này tín điều vốn chính là một loại trí tuệ lại về sau ạn tạ thu liễm lại mình ngạo mạn cùng tự phụ biến thành một cái tỉnh táo chuyên chú khiêm tốn kiên nhẫn thông minh người gánh vác lên dẫn đầu toàn bộ thích khách tổ chức tiến lên trách nhiệm vạn vật đều là hư vạn sự đều công bằng nhưng thật ra là một loại đối với mình từ ý chí tôn trọng mọi người ý chí cùng tư tưởng không nên bị quy tắc trói buộc cũng là bởi vì tự do ý chí tồn tại mới có mới tư tưởng không ngừng xuất hiện nhân loại văn minh mới có thể không ngừng phát triển không ngừng tiến bộ cả nhân loại xã hội và tộc đàn mới có sức sống bọn thích khách cùng thánh điện kỵ sĩ như thế có thành lập một cái hoàn mỹ thế giới lý tưởng nhưng cái này hoàn mỹ thế giới tuyệt không phải thông qua tàn khốc trật tự tới thực hiện bọn thích khách hy vọng nào đó một ngày nhân loại ý chí có thể giải phóng không cần pháp luật trói buộc liền có thể khống chế mình hành vi a n tạ dùng hết đời sau đọc hiểu ạ xạ xỉ nét cờ d ễ ít hàm nghĩa chân chính nếu như không phải a n tạ có lẽ toàn bộ thích khách tổ chức đã sớm hủy ở a n tạ đạo sư an mù lìn hoặc là ả b ạ t trong tay mà a n tạ tư tưởng cũng không ngừng địa lưu truyền xuống ảnh hưởng tới hậu thế chỗ có thích khách tư tưởng mà hệ gì đau đ i thác lôi cả đời càng là có thể x ư ơ n g ẩ m ẩ m sống dậy tại ạ xạ x ì n é t cờ d é ít gợi ý ghi chép bên trong hệ g ì ổ c ố sự chiếm cả cái trò chơi độ dài ba h ầ n tư thậm chí giảng thuật hắn từ xuất sinh đến tuổi già toàn bộ kinh lịch cái này tại trần mạch trước đó chế tác tất cả trong trò chơi đều là chưa bao giờ có từ lúc bề trên tới nói có thể nói là một bản trường thiên anh hùng thơ tự sự tại hệ g ì ổ thanh niên thời đại h ắ n tại báo thù quá trình bên trong dần dần minh bạch làm thích khách sứ mệnh trở nên thành t h ụ cơ chí quả cảm từng bước một trưởng thành là một tên hợp cách thích khách đại sư tại hệ g ì ổ tráng niên thời đại hắn vì đối kháng thánh điện kỵ sĩ bột gia tộc từ tầng dưới chót vào tay mời c h à o thị dân gia nhập h u y n h đệ hội để thích khách tổ chức một lần nữa chấn hưng ơ tại hệ g ì ổ tuổi già thời đại hắn tìm kiếm l ấ y hạn tạ lưu lại chìa khóa cuối cùng mở ra thư khố thấy được hạn tạ di cốt hoàn thành mình lịch sử sứ mệnh về phần đẹp mòn hắn nội dung cốt chuyện là ít nhất các người chơi tại lúc mới bắt đầu hậu tổng là hội không chú ý hắn hắn không nguyện ý tiếp nhận mình là một tên thích khách vận mệnh ưa thích giữ gìn bằng hữu cũng khát vọng giống một người bình thường như thế sinh hoạt cho nên hắn trốn thoát tình nguyện đi làm một tên phục vụ rượu nhưng vận mệnh lại cùng hắn mở cái chơi cười hắn bị ạ tở tở gỗ trói khung bị c u ố n vào thích khách cùng thánh điện kỵ sĩ đấu tranh bên trong nước chảy bẻo trôi thân bất gió kỷ nhưng là theo nội dung cốt t r u y ệ n từng bước một triển khai tất cả mọi người vậy đều thấy được d e a mòn cải biến hắn trên thân bắt đầu tỏa ra tự do cùng tin ngưỡng q u a n huy nghĩa vô phản cố địa gánh vác lên cứu vớt thế giới sứ mệnh đoạn này dài r ằ n g g i ặ c trò chơi kinh lịch để lão tông có quá nhiều cảm xúc có lẽ là bởi vì các nhân vật chính tinh thần hoặc là ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít bên trong đối với mình từ ý chí hướng tới có lẽ là bởi vì trong trò chơi đối lịch sử đối các tòa thành thị độ cao p h ụ c hiện có lẽ là toàn bộ cố sự bên trong k h ó nói lên lời số mệnh cảm giác cùng sử thi cảm giác lúc trước lao tống lúc đầu coi là ạ xạ xin eskr zé ít gợi ý ghi chép sẽ cùng ạ xạ xin eskr zé ít khởi nguyên như thế thanh đại bộ phận điểm bút mực tập trung ở cổ đại nhân vật chính cố sự dương hiện cổ đại dị vực phong tình những người mở đường nội dung cốt truyện chẳng qua là một cái nho nhỏ phục bút hoặc là t r ứ n g màu nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được mình sai ạ xạ xin eskr z ít gợi ý ghi chép không chỉ có là tại cổ đại nội dung cốt truyện bên trong xuất hiện người mở đường thậm chí chuyên môn làm ra một cái hiện đại nhân vật chính thanh người mở đường cổ đại dây hiện đại dây cho hoàn mỹ địa xuyên mà bắt đầu tại đối đối đãi lịch sử vấn đề bên trên ả xạ xin ết c r dễ ít gợi ý ghi chép vẫn như cũng là kế thừa ả xạ xin ết c r dễ ít khởi nguyên đặc thù cũng đem phát dương quan đại ở trong g a m e cố sự cũng không có v ẻ n vẹn cực hạn tại lịch sử cũng không có cố chấp địa muốn đi phục không muốn hiện địa đi tỷ o loại à là n chân tướng ngược phương hiện bộ biểu một lịch thực thức lịch hư hợp kết tại lại lấy sử, sử. ra như trong trò chơi thích khách đạo sư a n m ũ lìn bột gia tộc gia vìn si mike lản trợ lộ các loại các loại nhân vật tất cả đều là trong lịch sử chân thực tồn tại nhân vật mà các nhân vật chính đi kinh các tòa thành thị tỷ như phờ lọ rèn sơ giờ dù xạ lẻm các loại ở trong game vậy tận khả năng địa trở lại như cũ bọn chúng chân thực diện mạo lại tỷ như thích khách tổ chức trong lịch sử có nguyên hình thích khách dùng vũ khí bao quát tay háo kiếm các loại vậy có nguyên hình thậm chí tại phối âm thời điểm còn cố ý để nước ngoài phối âm diễn viên tại tiếng anh bên trong mang lên cái k h á c khẩu âm tới nổi bật những nhân vật này thân phận đặc thù nhưng cực kỳ lộ ra n h ư n g cố sự này bên trong tuyệt đại đa số t ì n h đều là hư cấu chẳng qua là rất tốt địa mượn lịch sử bối cảnh thanh trong lịch sử cái kia chút không giải quyết được bí ẩn cùng các loại dấu vết để lại cho sâu chối lên thống vừa đến ạ xạ si n é t c ờ dễ ít cố sự bối cảnh phía dưới từ đó tạo nên một loại cung thật cung ảo cảm giác tựa như là những hư vô đó phiêu miếu truyền thuyết tựa như là u nơ két bên trong những đã đó không người tin tưởng bí cảnh thứ nghệ thuật này cùng hiện thực chặt chẽ kết hợp thủ pháp để a xạ xì n é t cờ dễ ít gợi ý ghi chép toàn bộ cố sự đã chân thực lại kích thích các người chơi thật cảm giác mình tựa như là xuyên qua năm tháng dài đằng đang trở lại quá khứ thể sẽ cái kia chút đặc sắc tuyệt luân mà không vì thường nhân biết cố sự loại cảm giác này quả thực là không gì sánh kịp Lao Tống từ mặc ì n bin không khỏi cảm khái, quả nhiên ngư Trần mạch quả nhiên không có khiến ta thất vọng. À, xa, xỉ, nét dễ ít, thật giảng h chơi khỏi khái, Mạch thất thật ca cảm bức, có cờ cứu. ra, ta đi trò ít, quả quả m xạ À xì dệ dù lao tống vừa mới bắt đầu là tại trải nghiệm tiệm bên trong chơi nhưng à x ạ xin ết cờ rệ ít gợi ý ghi chép vừa mới chính thức đem bán hắn liền không chút do dự địa mua bởi vì vẹn vẹn thể nghiệm ạn tạ nội dung cốt truyện về sau hắn liền đã vững tin à x ạ xin ết cờ rệ ít cái này ít tất sẽ thành trần mạch lại một cái hạch tâm í thích khách vậy sẽ thành trò chơi xử cái trước sự kiện quan trọng thức nhân vật chính hình tượng chương 872, độc nhất vô nhị lao tống thuộc về sớm nhất đà thông a xạ xi n é t cờ d é ít gợi ý ghi chép một nhóm người mà càng nhiều người chơi nhóm còn đang từ từ địa tiến lên chủ tuyến quá trình hoặc là còn tại quan sát lao tống chỗ điện ảnh kẻ yêu thích trong đám tan tầm dài tiếp tục a xạ xi n é t cờ d é ít đi lên ta vẫn phải hơn một giờ mới có thể tan tầm À xạ xỉ nét cờ dễ ít quá trình thật quá dài n g o ạ tảo ta đến bây giờ còn không có đả thông đâu đúng vậy a trần mạch lần này thật là làm cái bản kịch chàng đi ra a trò chơi ban quý quả nhiên có quý đạo lý cái này hoa quả khô thật là tiêu chuẩn lao tống trong lòng vui mừng giả bộ như h ứ n g hờ địa trả lời ân ta vừa mới thông quan à xạ xỉ nét cờ dễ ít gợi ý ghi chép trò chơi này làm xác thực còn có thể nghe xong lao tống thông quan rất nhiều người đều tới hứng thú nhao nhao hỏi thăm ngoa tạo lao tống ngươi trước đó không phải còn đối những trò chơi này không thế nào cảm thấy hứng thú không làm sao tích cực như vậy lao tống lần này ngươi có hay không lấy ra cái gì m à bệnh tới a ý ý ta nhớ được là ai tại ạ xạ xin sqrz khởi nguyên thượng tuyến trước đó tại trong đám nói trần mạch không tiếp tục làm u n k é chuyển làm ạ xạ xin sqrz khẳng định phải thất bại lao tống trả lời nói lung tung ta nói quá a không có khẳng định không phải ta ngươi cũng đừng ngậm máu phun người a a nếu không ta lật qua trong đám nói chuyện phiếm ghi chép lao tống vội vàng đổi chủ đề n g ẹ n nói chuyện liền ngươi có nhiều việc chỉ có thể nói ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít làm được xác thực rất giảng cứu ta còn thực sự không có lấy ra cái gì m a u bệnh tới thật giả lão tống như thế bắt b ẻ người đều cảm thấy giảng cứu cảm giác kia thật đúng là muốn chặt tay a chỉ là có chút thì đau quá mắc lao tống giải thích nói nói thật thật không quý a u nơ két tập hợp 3688 quý không quý nhưng là ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít gợi ý ghi chép nội dung trò chơi so u nơ két tập hợp còn rất dài đâu với lại bên trong hoa quả khô tràn đ ầ y à, chỉ là thành thị đều là mấy m cái tam đại nhân vật chính mỗi cái nhân vật chính đều có riêng phần mình cố sự cùng điểm nhấp nháy đây quả thực là trường thiên tự sự sử thi à, liền ta nói trò chơi này khi bảo vật gia truyền cho con trai chơi không hề có một chút vấn đề nhìn thấy luôn luôn lấy cao bức cách yêu chọn đâm lão tống đều như thế đánh giá trong đám rất nhiều người đều kinh ngạc có thể làm cho lão tống đều như thế thổi ạ xạ xì nét cờ d ễ ít thật là sâu nổ ngày à ngoa tạo lão tống ngươi thành công thuyết phục ta ta cái này liền chuẩn bị dùng tiền đi mua dù sao xong mười một còn muốn trở lại thay mặt tệ không hoảng hốt đánh chết các ngươi bọn này thổ hảo không có tiền a dịu dích anh đánh chết ngươi cái dịu dích quái không có tiền vậy không có việc gì đi chơi sệ ghen núi a đả thông liền đưa trò chơi b u ồ n cười ý ý đúng à ta đều thanh cái này gốc dạ đem quên đi thông quan sệ rèn núi vẫn là đưa trò chơi không có tiền s á c thực có thể đi thử một chút thử cái lông gà ta thả rằng mình dùng tiền mua vậy không đi chơi cái kia đổ bỏ trò chơi ngươi biết thông quan trò chơi kia lại mẹ nó i nhiều khó khăn sao vậy thì không phải là đòi tiền đó là muốn mạng a ha ha ha nói thật giống như mạng ngươi so ạ xạ xì nét cờ dễ ít gợi ý ghi chép đáng tiền giống như muốn ta nói t r â n mạch thế nhưng là đủ lương tâm thông quan trò chơi liền đưa bốn n g h n khối tiền nhà ai trò chơi thương c ó loại chuyện tốt này à t r â n mạch đúng đúng đúng các ngươi kiếm lời ta thua thiệt thẳm rồi người chơi khác nhóm trên cơ bản vậy là đồng dạng tâm lý đường cong vừa mới bắt đầu cảm thấy quý về phần đến cùng muốn hay không mua cũng là do do dự dự nhưng mua được về sau một chơi mới phát hiện ngoả tạo thật là quá lương tâm nhiều như vậy nội dung trò chơi đơn giản tương đương với bốn hợp một trò chơi tập hợp vậy mà chỉ bán bình thường trò chơi gấp hai giá cả t r â n mạch thua thiệt bạo nghiêm chỉnh mà nói ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít khởi nguyên cùng ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít gợi ý ghi chép đều xem như toàn bộ ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít x ư a gì c ố sự bên trong chi nhánh nhưng chúng nó cách làm lại là đều có đặc điểm làm toàn bộ thích khách c ố sự điểm xuất phát bậy ẹt kỳ thật cũng không tính là nghiêm ngặt trên ý nghĩa thích khách h á n phương thức chiến đấu cũng là nhiều mặt Các người chơi thậm chí có thể lựa chọn làm một cái cuồng chiến sĩ hoặc là một cái thợ săn nhưng đến ả x ạ xin ết cơ dễ ít gợi ý ghi chép theo thích khách tổ chức không ngừng phát triển ả x ạ xin ết cơ dễ ít càng phát ra hoàn thiện phương thức chiến đấu vậy càng ngày càng phù hợp thích khách thân phận có thể nói đến ả x ạ xin ết cơ dễ ít gợi ý ghi chép thích khách cái thân phận này hoặc là nói ả x ạ xin ết cơ dễ ít cái này ít mới chính thức bị tạo dựng bắt đầu nếu như bẹt để cực kỳ nhiều người chơi cảm thấy chưa đủ đẹp trai như vậy hệ gì ổn thì là hoàn toàn thỏa mãn các người chơi đối với đẹp trai yêu cầu cái này sinh ra ở p h ì rẻn giờ thích khách đại sư tại k i ê n nghị trầm ổn cơ t r í đồng thời lại có chút hoạt bát hiểu được lãng mạn đến hơn năm mươi tuổi còn có thể cùng tiểu cô nương liếc mắt đưa tình cũng khó trách cực kỳ nhiều người chơi yêu gọi hắn là lao s ắ c quỷ Húng chi, tại, xì nét cờ dễ ít, gợi ý ghi chép, nét bên trong, gợi cờ tại, ít, ạ xạ xì dệ ý các nhân vật chính mặc vào mang tính tiêu chí thích khách á o khoác toàn thân trang bị tĩnh xảo tay háo kiếm cũng không cần lại đoạn chỉ, càng là nhan trị tại tuyến bức cách tràn đầy án tạ cùng đạo sư sư đ ổ c h i tình hệ gì ổ cùng g i a vỉn xỉ bạn gây tình thân tình tình yêu các loại tình cảm cơ hồ đều có phi thường sáng trói biểu hiện từ cố sự tính đi lên nói ạ xạ xin es cờ dễ ít gợi ý ghi chép thậm chí vượt qua ạ xạ xin es cờ dễ ít khởi nguyên vậy vượt qua cùng lúc tuyệt đại đa số trò chơi tác phẩm các người chơi cũng không khỏi đến cảm khái t r ầ n mạch quả nhiên là t r ầ n mạch s á o lộ này một bộ một bộ không q u ẳ n g cái dạng gì người chơi đều an bài cho n g ư ờ i rõ ràng không công rất nhanh ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít gợi ý ghi chép tờ gờ n ờ bình phân ra tới ba điểm đối với các người chơi tới nói cái này bình điểm rất bình thường thuộc về sệ gen cơ bản thao tác dù sao cũng là hàng năm trò chơi nắm bắt tới tay mềm nam nhân làm mới trò chơi bình điểm không lên chín giống như đều có chút không thể nào nói nổi nhưng trần mạch lại rất rõ ràng kiếp trước ả xạ xin et cờ rễ ít suy di bình điểm cao nhất là ả xạ xin et cờ rễ ít khởi nguyên vậy vẹn vẹn chín điểm mà thôi thậm chí có người chơi trêu chọc nói ả xạ xin et cờ rễ ít ra tân tác đều không cần chơi liền có thể đoán được bình điểm đơn giản liền là bảy đến chín phần có ở giữa quá thấp không được cũng quá cao không được đương nhiên cái này bên trong nhân tố là nhiều phương diện một cái rất trọng yếu nguyên nhân ở châu âu bị dọc đang đổi chế độ tiết quá trình bên trong quá vội vàng sao động trong trò chơi luôn luôn tồn tại rất nhiều bụt cùng ưu hóa vấn đề ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng tới trò chơi truyền thông đối với ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít xưa di đánh giá mà t r ầ n mạch chế tác ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít gợi ý ghi chép không chỉ có thanh toàn bộ ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít tinh túy nhất trước mấy bộ tình hợp lại là một với lại dùng vờ giờ phương thức lại lần nữa hiện ra một cái to lớn vượt qua mấy trăm năm thời gian thế giới giả tưởng tương đương với bổ túc kiếp trước ả xạ xin e c q z ê ít nhược điểm bình điểm có tăng lên vậy thì chẳng có gì lạ bất quá đối với trần mạch mà nói ả xạ xin e c q z ê ít giá trị tuyệt không chỉ có ở chỗ bình điểm đối với rất nhiều ả xạ xin esqzê ít phan hâm mộ tới nói dù là cái xuya di này b ộ t lại nhiều ưu hóa lại kém bình điểm lại thấp vậy vẫn như cũ hội chiếu mua không lầm bởi vì ả xạ xin e c q z ê ít là một cái độc nhất vô nhị xưa di tác phẩm có cái khác trò chơi đều không thể thay thế nặng nề lịch sử cảm giác cùng đặc biệt văn hóa nội hàm với lại a xa xin est cờ dê ít xưa di là một cái không ngừng sửa cũ thành mới xưa di cơ hồ mỗi một thời đại tác phẩm cũng sẽ ở đề tài cùng cách chơi bên trên làm ra cải biến a xa xin est cờ dê ít bên trong mỗi một bộ nhân vật chính tính cách khác nhau kinh lịch vậy hoàn toàn khác biệt nhưng cơ hồ đều có thể thu được các người chơi yêu thích bơi lội kiện tướng an tạ thủ thân như ngọc ghệ dị ổ tiềm hành đại sư khang sư phó phụ từ tử, tử hiếu hổ ở cảm đổi trang đại sư edlin xem tiền như đất eddie trời cao nhập địa hàn nha hảo chung với tổ chức cồn mặt cổ vô song chiến thần đỏ dị ẩn ba thanh niên tốt hai tỷ đệ hậu sinh v á n bối b à y s cái này chút từng cái tươi sống nhân vật từng cái động lòng người cố sự mới là ạ xạ x ì nét cờ dễ ít chân chính mị lực chỗ đối với trần mạch tới nói đẩy ra ạ xạ xị nét cờ dễ ít để tất cả người chơi đều có thể cảm nhận được cái này độc nhất vô nhị xuya di cố sự dư vị cái kia đoạn đặc biệt lịch sử xa so với thu hoạch được cao bình điểm trọng yếu hơn được nhiều tại về sau ạ t ở t ở gô hạng mục tổ như cũ sẽ tiếp tục đẩy ra ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít xuya di đến tiếp sau cố sự chỉ là tốc độ hội tương ứng chậm dần một chút mà trần mạch tinh lực chủ yếu vậy phải đặt ở tiếp theo khoản g trò chơi n g h i ê n trên tóc năm nay đầy phân phẩm nhưng còn chưa có đi ra đâu t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi ba dây tính lên vẫn là mở ra thế giới năm nay hơn nửa năm tại toàn cầu trò chơi trên thị trường rực rỡ hào quang không chỉ là ạ xạ xinet kzê ít syzy đương nhiên ạ xạ xinet kzê ít khởi nguyên cùng ạ xạ xinet kzê ít gợi ý ghi chép không hề nghi ngờ là cùng thời kỳ đem bán tốt nhất trò chơi một trong nhưng cũng không có nghĩa là bọn chúng có thể hoàn toàn nghiền ép cùng lúc cái khác trò chơi chỉ có thể nói ạ xạ xinet kzê ít s y d i nương tựa theo động lòng người nội dung cốt truyện khảo cứu lịch sử bối cảnh phong phú văn hóa nội t ì n h cùng đặc biệt chiến đấu hệ thống trở thành một cái dấu hiệu tính trò chơi a IT nhưng cũng không có tại tất cả phương diện đều làm đến thập toàn thập mỹ cũng chính bởi vì vậy tg n cho a s xạ sin e s k r e ē ít bình điểm là ba điểm thuộc về thượng giai chi tác tại a s xạ sin e s k r e ē ít đem ban trước một món tên là người lữ hành vờ giờ trò chơi cầm xuống tám điểm đánh giá mà tại a s xạ sin e s k r e ē ít gợi ý ghi chép đem bán nửa tháng về sau một món tên là thất lạc hạm đội trò chơi hoành không xuất thế đồng dạng tại tờ gn bên trên lấy được ba điểm cao điểm đánh giá trò chơi này cường thế xuất hiện phảng phất là tại hướng thế giới tuyên cáo xê gen thống trị thời đại còn xa đâu xác thực gần hai năm lôi đình giải trí cùng trần mạch danh tiếng thực sự quá thịnh nhất là một hệ liệt kinh đ i ể n im xuất hiện để rất nhiều nước ngoài đại hán đều có chút hít thở không thông cảm giác các người chơi càng là nhao nhao cảm khái thời đại thay đổi nhưng trò chơi ngành nghề dù sao không phải một cái không cùng trò chơi mọi người cũng có thể làm ra tốt trò chơi thời điểm liền là ngươi lừa ta v ậ y lừa không lại bởi vì ngươi trò chơi cao hơn ta một phân ngươi liền toàn diện treo lên đánh ta chỉ cần chân chính dụng tâm đi chế tác trò chơi chân chính thích đứng thị trường nhu cầu mỗi một vị trò chơi nhà thiết kế đều hội thu hoạch thành công đơn giản là sớm hoặc muộn nhiều hoặc hỏi ít hơn để thất lạc hạm đội là một cái khoa huyễn bối cảnh fts trò chơi giảng thuật trong tương lai một chi c ỡ nhỏ tinh tế hạm đội bởi vì sự cố cùng tàu mẹ hoàn toàn mất đi liên hệ mà không thể không tại hiểm á p vũ trụ trong hoàn cảnh kinh lịch mạo hiểm cố sự ở trong quá trình này người chơi hội trải nghiệm đến tuyệt cảnh hạ nhân tính ấm áp cùng vũ trụ pháp tắc tán khốc kinh lịch từng màn gợn sóng quỷ quyệt vũ trụ mạo hiểm cùng kinh khủng vũ trụ sinh vật chiến đấu thể hội không gian vũ trụ bên trong vô hạn phiêu bạt cô độc cuối cùng về tới địa cầu thời điểm cực kỳ nhiều người chơi đều giống như phiêu bạt nhiều năm người xa quê trở lại quê hương như thế lệ rơi đầy mặt tư lực ảnh hưởng cùng chủ đề tính đi lên nói trò chơi này không bằng ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít nhưng nó tại tính nghệ thuật cùng trò chơi tính bên trên hiển nhiên là một cái thượng giai chi tác cho nên đồng dạng lấy được ba điểm cao điểm đánh giá với lại bởi vì trò chơi này nóng nảy cùng tên tiểu thuyết lượng tiêu thụ cũng tới trướng cùng tên điện ảnh quay chụp vậy đã tại chuẩn bị bên trong đối với các người chơi mà nói thất lạc hạm đội tạo một cái phi thường chân thực vũ trụ hoàn cảnh hoặc là nói lộ ra phi thường chân thực dù sao hiện tại khoa học kỹ thuật không đủ để trèo chống nhân loại tiến hành vũ trụ đi thuyền đem nhân loại tại trong vũ trụ vô tận phiêu bạt cô độc cùng tuyệt vọng cho thể hiện vô cùng nhò nhuyễn ở giữa lại sen lẫn nhiệt huyết phi thuyền điều khiển cùng bắn nhau phần diễn từ từng cái phương diện tới nói bộ tác phẩm này cầm tới ba điểm đánh giá không có chút nào quá khen bất quá mọi người đổi với thất l ạ hạm đội thảo luận cũng không có v ẹ vẹn cực hạn tại trò chơi này bản thân mà là mở rộng đến càng hào phóng hơn mặt thì như trò chơi ngành nghề phương hướng phát triển sở dĩ hội xuất hiện loại tình huống này chủ nếu là bởi vì nửa trước năm hai khoản bình chia lên tác phẩm xuất sắc phẩm người lữ hành cùng thất lạc hạm đội đều là dây tính đêm nói cách khác cái này hai trò chơi đều từ bỏ mở ra thế giới lý niệm đi trò chơi điện ảnh hóa đường đi về phần tại sao vẫn phải từ năm trước t r ầ n mạch u nơ két nói lên tại u nơ két trước đó trên thế giới chủ lưu và giờ trò chơi đại tác trên cơ bản đều là hướng về mở ra thế giới đi cố gắng thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy không làm mở ra thế giới liền là lạc hậu hơn thời đại như thế nguyên nhân rất đơn giản mở ra thế giới cách làm đối với kéo dài người chơi trò chơi thời gian có lập can gặp ảnh tác dụng đồng thời có thể cho mình trò chơi lộ ra nội dung phong phú giá cả siêu giá trị kỳ thật rất nhiều mở ra thế giới trò chơi cũng chưa chắc so dây tính game muốn tốt với lại rất làm thêm không tốt mở ra thế giới trò chơi thường thường là chỉ có vẻ ngoài tỷ như tại trò chơi trong địa đồ gia nhập đại lượng nhưng thu thập yếu tố lặp lại trò chơi cách chơi nghiêm ngặt khống chế trị số cao giai đạo cụ các loại loại này mở ra thế giới các người chơi kỳ thật chơi một đoạn thời gian về sau liền hội cảm giác được không thú vị đơn giản liền là chạy khắp bản đồ nha đơn giản liền là xoát xoát xoát mà nhưng không thể không nói hiệu quả xác thực lập can gặp ảnh các người chơi là ưa thích thu thập thành cựu xoát xoát xoát loại này trị số kích thích mặc dù đơn giản thô bạo nhưng lại mười điểm hữu hiệu cho nên rất nhiều trên quốc tế trò chơi đại hán đều xa vào tại mở ra thế giới cái này khái niệm bên trong không cách nào tự kiềm chế nhưng u nơ két xuất hiện cải biến điểm này thông qua tinh xảo quá trình thiết kế cao tính năng hạ mỹ thuật hiệu quả tinh điêu tế chắc trò chơi kịch bản cùng nhiều phương diện nhân tố u nơ két là một cái dây tính đêm thành công địa chinh phục số lớn người chơi cơ hồ có hội The ể nói cùng đại giới chơi. là lúc Mà, dây mất cùng lúc đại đa số mở ra thế giới trò t đa ra số h lặt t Ford US xuất hiện càng vóc là là lại Latt này The r vú s đoạt được hàng năm tốt nhất trò chơi cũng làm cho rất nhiều nhà thiết kế bắt đầu nghĩ lại mở ra thế giới liền nhất định được không. Mà, người lữ hành, cùng thất lạc hạm đội liền là loại này nghĩ lại chi loại sau kết quả rất nhiều nhà thiết kế không còn mụ tin mở ra thế giới lý niệm mà là chuyển ném dây tính game dùng xinh đẹp cố sự cùng tình xảo tấu thanh khống tới một mực địa bắt lấy các người chơi tâm không thể không nói mở ra thế giới tuy tốt nhưng không thể khống mà trái lại dây tính game chỉ cần có một cái tốt kịch bản trò chơi thương dụng tâm rèn luyện cơ hồ tất nhiên cũng có thể chế tạo ra một cái bình chia lên tốt trò chơi tới bán được có được hay không tạm không nói đến trò chơi truyền thông bình điểm nơi đó khẳng định sẽ không kém bình điểm không kém lời nói hảo hảo tuyên truyền tuyên truyền lại thích hợp nên hợp một cái thị trường khẩu vị lượng tiêu thụ cũng liền sẽ không kém người lữ hành cùng thất lạc hạm đội liền là tại loại này thời cơ phía dưới theo thời thế mà sinh tác phẩm mà sự thật vậy đã chứng minh dây tính lên làm quả thật không tệ cái này khiến rất nhiều nhà thiết kế cùng các người chơi đều triển khai thảo luận hạch tâm vấn đề là lấy hiện tại trình độ kỹ thuật có phải hay không còn chưa đủ thanh mở ra thế giới làm đến tốt nhất có phải hay không đối với hiện giai đoạn mà nói dây tính game mới là càng lựa chọn tốt đương nhiên thế giới song song bên trong cũng có một chút không dịch ra thả thế giới trò chơi nhưng so sánh mở ra thế giới trò chơi tổng lượng tới nói trung quy là số ít nói cách khác thế giới song song trò chơi chỉ phải làm cho tốt liền là kinh điển nhưng tuyệt đại đa số trò chơi cũng làm không được tương phản quá trình nghiêm ngặt quy tắc rõ ràng dây tính game phản mà trở thành mà một trở chương á i rất k ô n g tệ t u Dây t r ắ n tính g g dây a m e cụm t ừ này có vẻ không chuẩn, có vẻ các b ạ n góp ý g i ú p phần ở b ì n h luận. Trường 874, suy nghĩ nhiều các vị đối với mở ra thế giới cùng dây tính game chi tranh còn tại trên mạng đưa tới không nhỏ tranh luận thậm chí một chút thuần túy trò chơi kẻ yêu thích nhóm vậy gia nhập nghiên cứu thảo luận bất quá bọn họ thảo luận chủ yếu là tập trung ở cá nhân yêu thích cùng cảm thụ phương diện khó tránh khỏi biến thành tự quyết định nước đổ đầu vị ai cũng không thuyết phục được ai về phần trò chơi nhà thiết kế nhóm một bộ điểm xác thực thông qua các loại số liệu cùng điều tra nghiên cứu luận chứng tương lai trò chơi phương hướng phát triển mà nhiều người hơn thì là mượn từ lần này thảo luận điều chỉnh mình nghiên cứu phát minh phương hướng căn cứ từ mình nghiên cứu phát minh trò chơi đặc điểm quyết định rốt cuộc muốn khai thác loại kia cách làm không thể không nói u nơ két cùng theo l ậ t g o t vs đúng là thanh dây tính game cho sống lại nói là sống lại vậy không quá chuẩn xác hẳn là cái này hai trò chơi trọng tân định nghĩa cái gì mới thật sự là hợp cách dây tính đêm cũng để cái này khái niệm giành lấy cuộc sống mới lần này thảo luận bên trong trần mạch ví dụ không thể tránh né địa bị lấy ra lặp đi lặp lại thảo luận năm ngoái bằng vào đầy phân thần làm theo là t ố d u s lấy được hàng năm tốt nhất năm nay bộ thứ nhất vờ dịp giờ đại tác ạ xạ xì n é t c ờ dễ ít lại sáng tạo ra một cái mới đại it trần mạch có thể nói là trở thành cọc tiêu tính nhân vật hắn cách làm cũng bị rất nhiều người nhìn thành là đại biểu cho đương kim trò chơi ngành nghề tiên tiến nhất thiết kế lý niệm tựa như trần mạch kiếp trước quả táo điện thoại như thế coi như sản phẩm mới tuyên bố thời điểm có rất nhiều người đ ầ u đen rau múng xấu coi như trên thế giới có nhiều như vậy điện thoại công ty mỗi người mỗi vẻ tại quả táo sản phẩm mới đem bán thời điểm mọi người vẫn là hội rõ ràng địa ý thức được một việc nhất điện thoại di động tốt quả nhiên vẫn là quả táo tựa như quả táo danh tiếng là dùng một đời lại một đời kỳ hạm điện thoại đắp lên trần mạch danh tiếng cũng là dựa vào một cái lại một cái kinh điển trò chơi cho đắp lên hắn đã không phải là cái kia không có danh tiếng gì mỗi bước vào một cái mới lĩnh vực cũng bao nhiêu hội bị nghi ngờ người mới nhà thiết kế hiện tại trần mạch không quản là làm cái gì loại hình trò chơi đại đa số người phản ứng đầu tiên đều là trần mạch lại phải trọng tân định nghĩa cái trò chơi này loại hình sao mà rất nhiều ủng hộ mở ra thế giới người hoàn toàn là cầm trần mạch cách làm tại nêu ví dụ tử tại cái khác trò chơi nhà thiết kế bắt t r ư ớ c trần mạch chế tạo ra người lữ hành cùng thất lạc hạm đội loại trò chơi này thời điểm trần mạch đang làm gì đấy tại làm ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít khởi nguyên ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít khởi nguyên là cái gì loại hình trò chơi mở ra thế giới nhìn trần mạch đều không làm dây tính đêm đều tại làm mở ra thế giới h i ệ n nhiên mở ra thế giới mới là tương lai phương hướng phát triển a thật đừng nói cái này luận điểm mặc dù nhìn rất ngu xuẩn nhưng thật cực kỳ doa người rất nhiều người đều đang hoài nghi trần mạch có phải hay không cảm thấy tại theo lặt cốt vs về s a u đã đào móc thấu dây tính game tiềm lực cho nên mới lựa chọn c à n g có phát triển tiền cảnh mở ra thế giới trò chơi đâu tại h u ế bủ vấn đáp bên trên rất nhiều người đều tại vây quanh vấn đề này mỗi người phát biểu ý kiến của mình thảo luận đến nhiệt hỏa hướng lên trời lúc này có người linh cơ khẽ động có thể trả tiền hỏi trần mạch ra lần trước trần mạch tại h u ế bủ vấn đáp lần trước đáp mới trò chơi là Ở dù nào lần này lại c một cái thổ hào n quyết định bắt trước t r l t i mấy c h ụ c n g à n l ầ n này, lại một c á i t h ổ hào quyết đ ị n h b ắ t t r ư ớ c trả tiền 9999 đặt câu hỏi trần mạch xin hỏi ngươi đối với mở ra thế giới cùng dây tính game thấy thế nào đến cùng loại kia trò chơi loại hình tiền cảnh tốt hơn theo lặt cốt v u s thành công là dây tính game thành công sao vì cái gì năm nay làm À xạ x ì n é t cờ dễ ít ngược lại chuyển tới mở ra trên thế giới đi hỏi vấn đề rất nhiều hiển nhiên vị này thổ hào tràn đầy tò mò cực kỳ nhiều người chơi đều tại sốt ruột đang mong đợi rất muốn nghe đến trần mạch mình đáp án t e r ui n cu a t ui n e t dù sao hắn đáp án theo một ý nghĩa nào đó tới nói liền là trước mắt trò chơi ngành nghề phương hướng phát triển câu trả lời chính xác bất quá vậy có người chơi cảm thấy trần mạch không có trả lời coi như hắn thấy được tương lai trò chơi ngành nghề phương hướng phát triển lại làm sao có thể đem ra công khai để cái kia chút có cạnh tranh quan hệ trò chơi công ty biết nếu như dây tính game thật tốt như vậy trò chơi công ty đều như ong vỡ tổ địa đi làm đôi kia trần mạch mình tới nói chẳng phải là phi thường bất lợi nhưng khiến cái này người không nghĩ tới là trần mạch thật đúng là trả lời mà trả lời theo một ý nghĩa nào đó d i n g để cho người ta có chút dở khóc dở cười suy nghĩ nhiều các vị ta chính là làm phiền dây tính đêm muốn đổi cái hoa văn mà thôi bỏ ra một khối tiền vây xem câu trả lời này các người chơi đều là một ngụm lao hết u y phung tới liền là muốn thay cái hoa văn mà thôi ba dựa vào ta còn tưởng rằng có thể nghe được cái gì kinh thiên đại nội tình đâu liền cái này còn gạt ta một khối tiền người tới thanh sệ gen cho ta kéo ra ngoài là để ngươi bài thi không phải để ngươi trang bước trang bước như phong thường kèm thân ta la ý nói các ngươi như thế xoắn suýt dây tính game cùng mở ra thế giới ta căn bản không có chút nào xoắn suýt muốn làm loại kia liền làm loại kia còn cũng có thể làm tốt ha ha ha ha cái khác nhà thiết kế sợ không phải muốn bị ngươi tức c h ế t ta mặc dù trần mạch trả lời lần nữa bị đám dân mạng điên cuồng vây xem cũng thu hoạch đại lượng điểm tán nhưng không thể không nói câu trả lời này c ũ n g không có đáp như thế tranh luận còn đang tiếp tục mỗi cái nhà thiết kế đều đối tương lai、like、trò chơi phương hướng phát triển làm ra mình phán đoán mà trần mạch mình lúc này đã cơ bản quyết định mới trò chơi khai phát kế hoạch đồng thời hắn còn chú ý một chút trò chơi thiết kế giải thi đấu sự t ì n h cho tới bây giờ trò chơi thiết kế giải thi đấu còn tại đâu vào đấy địa đẩy về phía trước vào bên trong đối với lần tranh tài này đến từ các trường cao đẳng tốt nghiệp nhóm đều cho thấy vượt mức bình thường nhiệt tình bởi v ì phạm là biểu hiện ưu tú tuyển thủ đều có thể trực tiếp thu hoạch được gia nhập lôi đình giải trí cơ hội bất luận là làm nhân viên gia nhập vẫn là làm độc lập trò chơi nhà thiết kế gia nhập đều tương đương với ôm lên một đầu thô không thể lại có trụ tiền đồ sán l ạ cái kia chút cái khác làm việc bất luận là ổn định vẫn là nhìn kiếm tiền nhiều cùng lôi đình giải trí làm việc cơ hội so sánh giống như đều biến thành tạt bã dù sao bên ngoài đều điên truyền lôi đình giải trí cuối năm thường là theo ba chữ số nhân viên làm theo tháng tới phát còn có điên truyền lôi đình giải trí một ít lôi cuốn hạng mục tất cả nhân viên quý thưởng tổng lệch thậm chí đạt đến chín chữ số đơn giản có thể nói là hào vô nhân tính với lại trong những người này thật là có rất nhiều là ôm trong n g ư c đối trò chơi ngành nghề yêu quý mới đến cái này chút sơ xuất sân trường tốt nghiệp đều là đầy ngập khát vọng hy vọng có thể tại trò chơi ngành nghề đại triển q u y ế n cước hy vọng có thể để các người chơi chơi đến tự mình làm trò chơi hy vọng mình trò chơi có thể giống theo l ậ t vô s như thế giết vào quốc tế thị trường chinh phục các đại du hí bình chắc truyền thông để cho mình dành tự trở nên nổi tiếng dù cho không thể là chủ sáng tạo dù là chỉ là làm người tham dự chương ó t tám trăm bảy mươi lăm hoàn cảnh ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cơ chế ba mươi chín tên may mắn đang tại lôi đình giải trí tổng bộ một gian phòng họp lớn bên trong tâm t h ầ những bất đ ị n địa đợi đến. chờ Mạch h Trần n người này đều là đi về qua tuyển sau, là giám ban tầng tầng tuyển bạt về sau. Ban giám khảo nhóm bạt khảo chuyên o rằng năng lực ư tú thuộc khóa n à tốt Trần tư tiến trí tốt nghiệp, cũng đình、si、nghiệp. Những người này giải Mạch cha cách đi si lôi việc có là làm vào qua sau u y nghiệp không giống nhau am hiểu chế tác trò chơi loại hình vậy không giống nhau nhưng trên mặt bọn họ đều tràn đầy một loại kích động cùng vui sướng có thể tại vừa vừa tốt nghiệp liền tiến vào lôi đình giải trí cùng trong nước thậm chí toàn thế giới ưu tú nhất nhà thiết kế cùng một chỗ cộng sự cộng đồng khai phát chấn kinh thế giới trò chơi tác phẩm này làm sao có thể khiến người ta không kích động rất nhiều người đều tại n h a o n h a o trao đổi phương thức liên lạc mà có ít người càng là tại trò chơi thiết kế giải thi đấu trong lúc đó liền đã quen biết bất quá bọn họ còn có cuối cùng một hạng khảo nghiệm trần mạch sẽ đích thân ra một đạo đề mà đạo này để đem quyết định bọn họ tại lôi đình giải trí nội bộ có thể hay không tiến thêm một bước nếu như đắp không được há khả năng này sẽ bị điểm nhập một chút tương đối biên giới hóa nghiên cứu phát minh hạng mục tổ chỉ có đáp đến làm cho trần mạch đặc biệt hài lòng người mới có tư cách tiến vào trọng yếu nhất nhất một đường nghiên cứu phát minh đoàn đội đương nhiên cái này chút biên giới hóa hạng mục tổ cũng không nhất định còn kém thậm chí còn có thể kiếm tiền càng nhiều trên thực tế lôi đình giải trí mỗi một trò chơi cơ hồ đều là tinh phẩm trò chơi nếu như cái nào đó thuộc khóa này tốt nghiệp bất hạnh bị phân đến vương giả vinh diệu liên minh huyền thoại hoặc là đỡ t lợi dù nào ép bạ tô l ơ loại này ổn định vận d o a n bên trong võng du hạng mục tổ cái kia đồng dạng vẫn là sâu nổ t i ê n nói không định quang là hạng mục tiền thưởng cũng có thể làm cho người hâm mộ muốn chết bất quá cái này chút thuộc khóa này tốt nghiệp dù sao cũng là từ cả nước tuyển ra cái này tỷ số c h ú n g tuyển so t ố t hai đại học tỷ số c h ú n g tuyển còn thấp hơn bọn họ là vì làm tốt nhất nhà thiết kế mới đến từng cái đều tự cao tự đại có loại này tuyệt hảo cơ hội khẳng định vẫn là phải cố gắng tranh thủ đợi không bao lâu chân mạch đẩy cửa tiến đến tất cả mọi người đều biết chân mạch cho nên toàn bộ trong phòng họp trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ cái này chút tốt nghiệp nhóm toàn đều ngồi nghiêm chỉnh có chút hiếu kỳ xem lấy người trẻ tuổi trước mặt này ân rốt cục nhìn thấy sống trần mạch thật ngươi thật giống như đối chiếu phiến nhìn còn muốn trẻ tuổi với lại hoàn toàn không có kiêu ngạo nhưng là giống như vừa có một loại phi thường cường liệt khí tràng hoặc là nói là phi thường cường liệt tự tin trần mạch mỉm cười nhìn một chút cái này phòng họp lớn bên trong ngồi đám người mọi n g ư ờ i tốt đều biết ta cũng đều biết ta tới đ â y mắt cho nên liền nói ngắn gọn đầu tiên chúc mừng mọi người thông qua lần này trò chơi thiết kế giải thi đấu thành công địa chỗ hết tài năng thu được tiến vào lôi đ ỉ n h giải trí cơ hội về sau hy vọng mọi người có thể không quên sơ tâm từ đầu tới cuối duy trì lấy đối trò chơi ngành nghề nhiệt tình cùng kích t ì n h mọi người cùng nhau vì các người chơi làm ra tốt hơn trò chơi mặc dù các n g ư ờ i đều đã thu được tiến vào lôi đ ỉ n h giải trí cơ hội nhưng tiếp đó còn có cuối cùng một đạo đ ệ mục đây là cá nhân ta đối mọi người một lần khảo thí cái đề mục này cũng không khó nhưng là muốn trổ hết tài năng cũng không dễ dàng các vị thời gian rất ngắn chỉ có ba giờ trong vòng ba tiếng tại phòng hội nghị này bên trong viết ra một phần hệ thống thiết kế bản thảo trần mạch dừng một chút tiếp tục nói đáp đến tốt nhất đồng học đem thu hoạch được một cái phi thường tuyệt hảo cơ hội trực tiếp tham dự ta mới hạng mục khai phát vừa dứt lời rất nhiều mắt người bên trong đã tại t ỏ a ánh sáng có thể trực tiếp tham dự trần mạch mới hạng ngũ. cũng liền mang ý nghĩa tiếp theo khoản g chấn kinh thế giới ba a đại tác tại cuối cùng chế tắc danh sách nhân viên bên trong đem sẽ có mình danh tự hiện nhiên đối với người mới tới nói đây quả thực là tha thiết ước mơ sự t ì n h bởi vì công ty lớn đại áp t i nghiên cứu phát minh đoàn đội vì cam đoan nghiên cứu phát minh hiệu suất nhân viên tương đối cố định rất nhiều công ty đều là trước hết để cho người mới đi biên giới hạng mục luyện tập tích lũy nhất định kinh nghiệm đầy đủ thành thục đáng tin về sau mới hội điều nhập hạch tâm hạng mục mà lần này mọi người lại có cơ hội trực tiếp tham dự trần mạch mới hạng mục dù là chỉ là đánh cái nước tương tham quan học tập một cái đó cũng là tam sinh hữu hạnh a tất cả mọi người đều tràn ngập mong đợi xem lấy trần mạch muốn biết hắn đến cùng sẽ hỏi ra cái dạng gì vấn đề trần mạch nhìn đồng hồ hỏi các vị đang ngồi ở đây có bao nhiêu người chơi qua đặc xảo ồ cơ hồ tất cả mọi người đều giơ tay lên trần mạch gật gật đầu lại hỏi có bao nhiêu người đây á cái n thông quan. Lần này, chỉ còn không đến phần người Nhìn không thông người h chỉ thấy chút chút h một tư tay. kia có có c đả bồi dối, dơ n mạnh cười khoát khoát cười t a không quan hệ, quan chỉ á i này sẽ k ô không n ảnh hưởng ta đối mọi người bình phán. Nhà thiết kế không phải game thủ chuyên nghiệp, g game phải thiết thủ h ta đối mọi kế c cần chơi chế thanh thăm dò, hiểu game máy dò, rõ là đủ đứng, rồi, nếu không quả thật không thích việc ậ y không h cần t ế t thụ Tốt, ép buộc ngược chỉ mình đi thụ ngược đãi. Tốt, đây i là v nhỏ xen giữa các vị đều biết đ ặ c xảo ồ, là dùng b à n cổ động cơ làm a đám người nhao nhao gật đầu chân mạch các vị cảm thấy đặc xà ồ chiến đấu hệ thống có đủ hay không tốt đâu có hay không càng nhiều nhưng hoàn thiện không gian đâu mọi người đưa mắt nhìn nhau là có vẫn là không có a đặc xà ồ có thể thu được hàng năm trò chơi có rất lớn một bộ điểm nguyên nhân đều là tới từ chiến đấu hệ thống t h ê m điểm mà cái này chiến đấu hệ thống thậm chí trực tiếp ảnh hưởng tới về sau số lớn ba a đại tác thậm chí sinh ra một cái từ mới hợp thành gọi là hồn hệ chiến đấu Kinh đ i ể n như vậy c h hệ thống, muốn chọn i ế n muốn đấu m a bệnh bao hệ nói, cũng phải cân nhắc một chút mình bao nhiêu cân lượng、à. Nhưng là, trả lời cái hệ thống này hoàn phải chút lời là, lời cái trả một mỹ à. v ô quyết. Trân m ạ chiến khẳng định không định h ộ hài、lòng. Thấy không người dám nói, Trân Mạch thay h à, người nói, cười cười, người lời. i lòng. Trân tốt ta, ta thay các trả dám các Đặc sao Ồ, chiến đấu hệ thống đầy đủ đặc biệt với lại phi thường hoàn thiện đối với trò chơi này tới nói cái này chiến đấu hệ thống trên cơ bản đã là đào móc đến cực h ạ n hắn dừng một chút nhưng là cái này cũng không đại biểu hồn hệ chiến đấu liền không co tăng lên không gian đ ặ t ở một cái khác loại hình trong trò chơi cái này chiến đấu hệ thống còn có thể trở nên tốt hơn ta ý tứ là hoàn cảnh ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cơ chế chân mạch nhìn thấy phần lớn người đều là một mặt mê mang giải thích nói tại hát hồn bên trong mọi người hẳn là không ít sử dụng tới địa hình dễ đi tỷ như rèn đao ca có thể cùng qua câu dẫn để chính hắn nhảy núi cái này kỳ thật liền là một loại phi thường mô phỏng cảm ứng hoàn cảnh ảnh hưởng lẫn nhau tác cơ c động qua lại hát ế Nói c c khác, người chiến đấu hành vi cùng hoàn cảnh h hành hoàn sinh ra ảnh hưởng lẫn nhau, người lẫn vi đấu ra á c động đó qua lại, từ đó tạo từ t có có có hồn là ngầm đồng ý loại phương pháp này bởi vì trượt chân rơi xuống vốn chính là chân thực trong chiến đấu hội chuyện phát sinh loại hoàn cảnh này ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cơ chế sẽ để cho trong trò chơi chiến đấu lộ ra càng thêm chân thực cũng làm cho chiến thắng phương thức trở nên càng nhiều hơn nguyên hóa là chúng ta cổ vũ các người chơi áp dụng nhiều loại thủ đoạn đạt được thắng lợi cũng chính là rất nhiều người nói tới ngạnh hèn hạ người xứ khác các người chơi ưa thích loại này thiết kế đồng thời hội ngay tại lúc này phát huy đầy đủ mình thông minh tài trí mà lần này để mục liền là quay chung quanh hoàn cảnh ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cơ chế thiết kế một cái đặc biệt chiến đấu hệ thống chương 876, hóa học động cơ hoàn cảnh ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cơ chế đang ngồi tốt nghiệp nhóm đều có chút ngoài ý、muốn. bọn họ lúc đầu coi là trần mạch hội đưa ra một cái vấn đề rất lớn ít nhất là liên quan tới một cái nào đó trò chơi loại hình vấn đề nhưng cuối cùng cũng chỉ là để mọi người đi thiết kế một cái ngành nhỏ thống nghiêm chỉnh mà nói cái này hoàn cảnh ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cơ chế vẹn vẹn thuộc về chiến đấu hệ thống chi kế tiếp trọng yếu tạo thành bộ phận hoặc là thoát ra chiến đấu hệ thống lời nói nó cũng coi là máy chơi game chế một cái trọng yếu tạo thành bộ phận vẹn vẹn từ chiếm cứ nội dung trò chơi tới nói cũng không tính nhiều đây ơ sơ đơn n thuần nói không hoàn toàn không có vấn、đề. Nhưng mọi người vậy đều rõ ràng, cái đề mục này nhìn rất đơn giản, coi như giống Trần、Mạch、nói, thiết thảo rất thật tốt rất chỉ khó, Mạch khó. đều có cái mục coi là lời làm làm lại giờ mọi kế vậy vậy ba đề. đề đ rõ là một cái cực kỳ c h ố n g rỗng đề mục từ đơn giản nhất ví dụ địa hình giết đến càng thêm phức tạp thời tiết hệ thống hoặc là toàn bộ chiến đấu hoàn cảnh cơ cấu đều thuộc về hoàn cảnh ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cơ chế phạm chủ với lại hoàn cảnh vật này là từ nhà thiết kế tự chủ sáng tạo ra đến có thể tăng thêm các loại phong phú nguyên tố hoàn cảnh càng phức tạp hoàn cảnh ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cơ chế liền càng phong phú cho nên đó là cái không có hạn mức cao nhất đề mục chỉ cần nao động đủ lớn cái hệ thống này có thể làm được vô hạn to lớn nhưng quá lớn cũng không được còn muốn tổng hợp cân nhắc toàn bộ hoàn cảnh ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cơ chế đầu nhập cùng sản xuất chế tác tính so sánh giá cả cùng cho chơi bản thân cách chơi độ phù hợp các loại rất có thể tại cấu tứ thời điểm có một trăm cái nao động cuối cùng bị giới hạn trò chơi bản thân chân chính có thể sử dụng chỉ có năm cái tất cả mọi người cũng bắt đầu vắt hết góc bắt đầu câu tứ t ừ trong phòng họp đi ra thiền côn sẽ ở cửa chờ lấy ta nhìn cái này chút tốt nghiệp phản ứng còn tương đối bình tĩnh thiền côn nói ra chân mạch cười cười đúng vậy à dù sao cũng là từ cả nước tuyển chọn tỉ mỉ đi ra hạt giống tốt bị loại này đơn giản vấn đề làm khó vẫn được thiền côn yên lặng vấn đề này còn đơn giản đâu cái này không phải liền là đoạn thời gian trước cửa hàng trưởng ngươi vừa cho chúng ta mới hạng mục thiết kế hóa học động cơ sao cầm hiện tại trên thế giới tiên tiến nhất nhất nhất lưu hệ thống thiết kế cho cái này chút thuộc khóa này sinh ra để ta thật không nhìn ra cái nào đơn giản a trần mạch nói ra cũng không phải để bọn họ thanh toàn bộ hóa học động cơ đều làm được chỉ cần làm không sai biệt lắm là được rồi tiền côn đậu đen rau m ù ố n nói muốn đạt tới cửa hàng trưởng ngươi không sai biệt lắm tiêu chuẩn vậy rất khó a liên quan tới mới hạng mục tiền đề trần mạch còn không có hướng những người khác lộ ra nhưng tại lưỡng trước đó trần mạch liền đã an bài một cái nhiệm vụ đặc thù nghiên cứu phát minh hóa học động cơ mọi người tại vừa nghe được cái từ này thời điểm đều là một mặt mẫu bức thứ độ gì nghe nói qua vật lý động cơ hóa học động cơ là thứ quỷ gì vật lý động cơ ý tứ là vì trong trò chơi vật thể giao phó chân thực vật lý thuộc tính tỉ như trọng lực độ cứng trình độ sắc bén các loại đang xoay tròn v à chạm thời điểm vật lý động cơ liền có thể thông qua cái này chút vật thể vật lý thuộc tính đến tự hành tính toán chỗ sinh ra hiệu quả nói cách khác vật lý động cơ tương đương với tái tạo một cái liệu tần tại trong thế giới giả lập tạo dựng trọn vẹn hoàn thiện vật lý quy tắc như vậy hóa học động cơ là cái gì đâu t r â n mạch cười cười giải thích nói hóa học động cơ chính là có thể phát sinh phản ứng hóa học vật lý động cơ đây chỉ là một loại ví von nó tương đương với vật lý động cơ một loại cao cấp hơn biểu hiện hình thái cái gọi là hóa học động cơ liền là tại trò chơi trong hoàn cảnh vật thể cùng vật thể ở giữa không chỉ có chỉ là có vật lý bên trên va chạm ma sát đả kích quan hệ vậy tồn tại hóa học bên trên phản ứng đơn cử đơn giản ví dụ cỏ có, có thể thiêu đốt thiêu đốt sau nóng không khí lên cao sinh ra khí lưu chung quanh có thể đốt vật hội bị nhanh lửa nếu như là hoa quả loại thịt sẽ bị nương chín lại đốt liền hội biến cháy thậm chí hoàn toàn đốt rủi tại thế giới chân thật bên trong đây đều là phản ứng hóa học với lại đều là mọi người tập mãi thành thói quen sự tỉnh nhưng ở trong game không có trong hiện thực hóa học quy tắc cho nên muốn ở trong game bày biện ra loại hiệu quả này liền cần một loại hoàn toàn mới thiết kế đây chính là hóa học động cơ hóa học động cơ kỳ thật thì tương đương với là một bộ phi thường phức tạp quy tắc thông qua những quy tắc này ở trong game cấu tạo ra một cái độ cao mô phỏng cảm ứng hóa học hệ thống cứ như vậy thông qua giao phó vật thể không đồng hóa học thuộc tính tỉ như có thể đốt nhưng dẫn điện các loại lại đưa lên nhập cái này hóa học động cơ bên trong về sau bọn chúng liền hội theo hoàn cảnh mà biến hóa nói đến đơn giản nhưng trên thực tế thiết kế bắt đầu cái này bên trong lẩn chứa nội dung cũng quá nhiều dựa theo trần mạch thiết kế toàn bộ hóa học động cơ bên trong bao quát đại lượng phức tạp hệ thống với lại bao gồm toàn bộ thế giới quy tắc các mặt Leo lên hệ tỷ h như leo lên hệ thống cho phép người chơi b ò lên trên tùy ý mặt tường nhưng lại nhận thể lực hạn chế người chơi không có thể lực thời điểm có thể ở trên núi tìm tới có thể dừng lại điểm dừng chân khôi phục thể lực leo lên hệ thống sẽ cùng thời tiết hệ thống sinh ra liên quan mưa thiên thời đợi bức tường trở nên chất nước người chơi tại leo lên thời điểm sẽ đánh trượt ảnh hưởng nghiêm trọng leo lên hiệu suất lại so như lôi điện hệ thống có rất nhiều lôi điện thuộc tính nguyên tố so như t h i ề m điện trong di tích điện năng cơ quan các loại mà kim loại là mang theo dẫn điện đặc tính cho nên khi người chơi tại dông tố thiên cầm kim loại vũ khí trên đường chạy thời điểm hội bị xét đánh hoặc là tại trong di tích cần kết nối điện năng lộ tuyến mở ra cơ quan thời điểm c ó thể dùng mình kim loại vũ khí hợp thành một đầu dây dẫn mà không nhất định không muốn đi lục soát trong di tích kim loại vật thể lại tỉ như nhiệt độ hệ thống khác biệt khu vực khác biệt thời tiết tình huống hoàn cảnh nhiệt độ sẽ là không giống nhau dạng người chơi có nhất định loại thụ nhiệt độ vượt qua cái này nhiệt độ liền là mạnh thấp hơn cái này nhiệt độ liền là bị đông cả hai đều sẽ tạo thành tiếp tục tổn hại máu người chơi có thể dùng nhiều loại phương thức chống cự rét lạnh tỉ như châm lửa trồng châm lửa đi mặc đồ chống rét các loại với lại cái này chút hệ thống ở giữa hội lẫn nhau sinh ra phản ứng hóa học cái này mới là phức tạp nhất bộ phận nói cách khác tại bộ này hóa học động cơ bên trong các người chơi làm ra ra mỗi một cái hành vi cũng có thể hội sinh ra một hệ liệt phản ứng dây chuyền nếu như người chơi có thể dự đoán được loại này phản ứng dây chuyền kết quả như vậy thì có thể người vì địa chế tạo hiệu ứng hồ điệp tại một góc nào đó nhẹ nhàng địa vô cánh liền cho bên cạnh bảy quái vật mang đến thai hỏa ngập đầu theo toàn bộ hóa học động cơ nghiên cứu phát minh tiến độ không ngừng tiến lên mọi người vậy càng ngày càng sợ h a i thán phục tại cái hệ thống này tinh diệu cái này chút phức tạp hệ thống cũng không phải là bị cưỡng ép ghép lại đến cùng một chỗ mà là cộng đồng tạo thành một cái thống nhất chính thể một cái tác động đến nhiều cái rất nhiều người đều cảm thấy phi thường tò mò lợi hại như vậy hệ thống loại này mới hóa học động cơ đến cùng hay là làm ra một cái cái dạng gì trò chơi tới siêu phẩm chuyện việt phù thiên ký t ă n g thương đau buồn t r ư ơ n g 877, kế tiếp hạng ngũ. ba giờ sau trần mạch tại trên máy vi tính đảo cái này chút thuộc khóa này tốt nghiệp nhóm phát tới thiết kế phương án hắn thấy tốc độ rất nhanh trên cơ bản đọc nhanh như gió chỉ cần một chút xem cái này chút thiết kế phương án điểm mấu chốt liền biết những người này thiết kế mạch suy nghĩ như thế nào chỉ dùng hai mươi phút trần mạch liền đem những này thiết kế phương án toàn đều xem hết cái này tôn hạo đem hắn gọi tới đi trực tiếp tiến mới hạng mục những người khác đáp đến vậy đều còn có thể quay đầu để tiền côn thương lượng với trịnh hoàng hy một cái phân đến từng cái hạng mục đi có thích hợp làm độc lập trò chơi liền đi làm độc lập trò chơi trần mạch nói với lâm hiểu lâm hiểu gật gật đầu đi gọi điện thoại thông chi tôn hạo trần mạch lấy điện thoại di động ra cho t u cẩn du phát cái tin tức thông báo một chút mọi người sau một giờ mở hội tôn hạo sở dĩ có thể từ nhiều người như vậy bên trong trổ hết tài năng chủ yếu vẫn là hắn thiết kế mạch suy nghĩ đúng tại nâng lên hoàn cảnh ảnh hưởng lẫn nhau tỷ á c cơ chế chọn đặc cảnh động điểm, tuyệt đại đa số người lựa chọn đều người quanh tạo dựng hoàn nguyên qua tuyệt lựa lại là tạo thời thù tố. Tỷ vây số như người chơi thanh cung tiễn tới gần đống lửa liền có thể nhóm lửa bán tới trên mặt đất hội dẫn đốt cỏ bán tới địch nhân trên thân hội dẫn đốt địch nhân các loại đồng thời có thể hướng địch nhân rơi vãi v ã i dầu lây dính dầu vật thể đ e m càng thêm dễ cháy với lại địch nhân tốc độ di chuyển cũng sẽ thụ hạn Hiện nhiên, chút cách thêm nhiên, Mạch hệ thống hóa học khái nhưng hắn mạch nghĩ đối với cái kia với lại loại với trong quan, này càng trên cơ bản đạt đến Trần này động niệm vẫn cùng không yêu địa đồ đạt đề. vậy vô vấn cơ cơ cầu. Mặc cơ cấp, có ra tự ít so sơ suy làm là dù không có thanh thị giác cực hạn tại chống r ô n g sáng tạo hoàn cảnh nhân tố mà là nghĩ đến lợi dụng đã có tự nhiên muốn làm cái này đã là một kiện rất đáng gờm sự tình tôn hạo cực kỳ kích động thậm chí tại tiếp vào trần mạch trợ lý lâm h i ể u điện thoại lúc còn cảm thấy có chút khó tin mình lại là cái kia trổ hết tài năng may mắn hơn hết cẩn thận về suy nghĩ một chút tôn hạo lại cảm thấy cái này cũng không kỳ quái bởi vì hắn đối với mình thiết kế hệ thống thật phi thường hài lòng tại cầm tới cái đề mục này thời điểm thế ô Tôn n phản ứng đầu tiên cũng là cùng những người khác như thế, muốn tại trong hoàn cảnh gia tăng các loại nhưng ảnh hưởng lẫn nhau, động nguyên Nhưng bản hắn nhiên nghĩ đến vấn liền người như nên, định thanh phương án này lật đổ làm lại, ngược lại suy nghĩ một cái càng lựa chọn Hạo khác thế, thiết thảo thể thế Cho Hạo tại loại lại tại đại lại, lại gia đầu đầu đột đề, đa đều đổ qua sau, tuyệt quyết suy tác tố. viết một rất viết. lật một tốt. t cái cái cái các có là là, là làm lựa kế mở số về sẽ là cái này cùng hỏa diễm có quan hệ thống liền theo thời thế mà sinh tại viết xong về sau tôn hạo mình đều cảm thấy mình là một thiên tài cái hệ thống này quả thực là quá tuyệt vời mặc dù trước đó cũng có một chút trò chơi dính đến lửa nhưng cái kia chút đại bộ phận điểm đều giới hạn tại nhóm lửa mũi tên chiếu sáng công kích quái vật các loại tương đối cơ sở nội dung cũng không có mở rộng đến đầy đủ chiều rộng tôn hạo rất rõ ràng chính mình cái này phương án là trước kia trong trò chơi còn chưa hề xuất hiện qua hiển nhiên trần mạch đối cái phương án này cũng là tán thành xem ra cái phương án này viết quả thật không tệ nói không chừng còn không người nghĩ tới đâu hơn hết cho ta biết cùng đi mở hội sẽ để cho ta thanh cái phương án này giảng cho mọi người nghe sao tôn hạo một bên đi trên đường một bên đắc ý địa nghĩ đến rất nhanh tôn hạo trong đại sảnh tìm được lâm h i ể u sau đó lâm h i ể u dẫn hắn đến nghiên cứu phát minh tổ nội bộ trên đường đi tôn hạo vậy kìm lòng không được địa nhìn chung quanh rất là tò mò tại trò chơi thiết kế giải thi đấu quá trình bên trong cái này chút tốt nghiệp nhóm cũng là tại mới tổng bộ bên trong tranh tài nhưng tranh tài đều là có chuyên môn khu vực chưa từng tới khu làm việc lần này tôn hạo cuối cùng là có thể nhìn một chút lôi đình giải trí khu làm việc xem hết về sau tôn hạo không khỏi cảm khái có tiền thật tốt khu làm việc phi thường rộng rãi với lại tất cả công vị đều là mở ra thức thiết kế công vị cùng công vị ở giữa khoảng cách vừa đúng đã bảo lưu lại nhất định tư nhân không gian lại sẽ không cảm thấy chen chúc hoặc là che chắn với lại mọi người còn có thể đối với mình công vị tự chủ giờ y y. bởi vì công vị rất lớn phía trên hoàn toàn có thể bày một đống lớn tay xử lý hoặc là thư tịch tất cả mọi người thiết bị đều là mới nhất cấp cao khoản rất nhiều nhân công vị bên cạnh còn có chuyên môn vờ giờ cabin trò chơi khắp nơi đều tản ra một cỗ hào khí tức tôn hạo một đường đi lại đây thậm chí thấy được chuyên môn phòng tập thể thao phòng giải trí phòng nghỉ vi hình dạp chiếu phim các loại cảm giác so rất nhiều chuyên môn chỗ ăn chơi cách chơi còn muốn phong phú cho nên về sau ta cũng có thể ở chỗ này thu hoạch được một cái công vị sao cái này làm việc địa điểm đơn giản so rất nhiều kẻ có tiền hào trạch còn muốn đ i ề u a lâm h i ể u dẫn tôn h ả o đi vào mở hội địa điểm có không ít người đã đến còn có một một số người đang lục tục tiến đến tôn h ả o tương đối là ít nổi danh đ ị a tìm cái biên giới chỗ ngồi xuống rất là tò mò đánh giá đang ngồi đám người cái kia liền là tiền côn d o à i bên kia t h ư ợ n h ư là mỹ thuật tổng thanh tra bên kia là âm nhạc đại n g i ê u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 hơn hết tôn hạo vậy không có quá để ở trong lòng dù sao hắn là một cái người mới giai đoạn này nhiệm vụ chủ yếu vẫn là hô 666, m ỗ i người trẻ tuổi nhất là ưu tú người trẻ tuổi đều khát vọng làm náo động khát vọng được chú ý nhưng dù sao nơi này là lôi đình giải trí trần mạch một bên đảo thiết kế khái niệm bản thảo vừa nói hôm nay hội nghị là nói một chút tiếp xuống trò chơi hạng mục rất nhiều người hẳn là đều đại khái đ o á n được kế tiếp hạng mục vẫn như cũng là mở ra thế giới một đoạn thời gian trước a n bài mọi người làm hóa học động cơ hiện tại cái hệ thống này đã trên cơ bản hoàn thành về phần hiệu quả như thế nào khả năng rất nhiều người chỉ là phụ trách cái này động cơ một bộ thuộc bổn phận cho đối với cuối cùng hoàn thành tình huống không có rất rõ ràng khái niệm vậy trong này ta tới cấp cho mọi người nhìn một đoạn video nhỏ cũng làm cho mọi người nhìn xem mình trong khoảng thời gian này cố gắng thành quả t r â n mạch nói xong mở ra một đoạn video cái video này hẳn là trong trò chơi thu hình lại Áp dụng là tôn hạo lúc đầu không hiểu ra sao nhưng xem đến phần sau nội dung về sau lại là kinh ngạc địa mở to hai mắt thật lâu nói không ra lời siêu phẩm truyền việt phù thiên ký tang thương đau buồn chương 878, làm cho người kinh diễm hiệu quả nhân vật chính đi vào trước cây cơ trong tay lơi bữa bắt đầu đốn cây cây đổ nhân vật chính tiếp tục chặt thanh ngã trên mặt đất cây chặt thành mấy nhánh cây cùng từng đống tủi hắn ôm một đống tủi đi vào bên cạnh chất đống trên mặt đất sau đó nhân vật chính cầm lấy một cái nhánh cây rời khỏi đống lửa phía trên nhánh cây bị nhen lửa nhân vật chính cầm bị nhen lửa nhánh cây đi vào đống k i a tủi bên cạnh Que tủi vậy đều điểm thế là lại chế tạo ra một cái khác đống lửa sau đó h ắ n tử t r o n g bọc hành lý móc ra một chút t h ị t khối ném vào đống lửa bên trên một lát về sau khối t h ị t quen một bên buốc khói một bên phát ra xì xì xì thanh âm phảng phất có rất nhiều dầu chân xa suốt nhân vật chính vội vàng thanh khối thịt cầm lên một bên bị bỏng đến đổi tay một bên đắc ý địa ăn lúc này có hai con quái vật lén lén lút l ú t địa sờ lại đây nhân vật chính cầm lấy nhanh cây đốt lên trước mặt cỏ đ ị a Hô. gió thổi qua thế lửa bắt đầu cấp tốc hướng lấy cái này hai con quái vật lan tràn quái vật nhìn trí lực tương đối thấp lúc đầu tại đần độn hướng lấy nhân vật chính chạy thẳng đến lửa nhanh đốt lại đây thời điểm mới ý thức tới không đúng nhưng đã quá muộn hai cho quái vật bị thế lửa đốt lên trên thân buốc lửa mầm bọn chúng một bên h o a hoa quái khiếu một bên lăn lộn trên mặt đất nhưng vô dụng ngược lại để bọn chúng lâm vào càng phạm vi lớn trong biển lửa thế lửa chế tạo lên cao khí lưu nhân vật chính chống ra một cái giống như là tàu lượn một vật nhẹ nhàng địa đi tới giữa không trùng sau đó dương cung lắp tên siêu lướt qua ngọn lửa mũi tên biến thành hòa tiễn xuất tại hai cái quái vật trên thân nhân vật chính rơi xuống đất trở lại bên cạnh đống lửa vừa lòng thỏa ý địa đã ăn xong thịt nướng sau đó ngồi tại bên cạnh đống lửa đánh cái ngủ gật tôn hạo ngây ngẩn cả người cái này không chính là mình thiết kế cùng lửa có quan hệ thống sao không nghiêm trình mà nói cái video này bên trong chỗ biểu hiện ra hiệu quả nhưng so với chính mình cái kia thiết kế phương án muốn ngưu bức nhiều lắm tại cái video này bên trong lửa không chỉ là vì chiến đấu phục vụ còn có thể có một ít tác dụng khác t ỷ như nấu nướng nhóm lửa nghỉ ngơi các loại tôn hạo không khỏi có chút xấu hổ hắn lúc đầu bản thân cảm giác rất tốt đẹp còn vì chính mình thiết kế văn kiện đắc chí kết quả lại nhìn trần mạch nơi này đều mẹ nó đã làm được với lại so với chính mình cái kia phương án tốt gấp mấy chục lần a nhưng tôn hạo không nghĩ tới đằng sau lại còn có nhân vật chính tại bên đống lửa ngủ gật trong chốc lát đột nhiên sắc trời thay đổi mới vừa rồi còn là sáng sủa thời tiết đột nhiên trở nên trời ưu ám một lát về sau mưa nhỏ xuống một giọt mưa nhỏ xuống tại nhân vật chính trên đầu sau đó là giọt thứ hai giọt thứ ba nhân vật chính ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời theo mưa rơi dần dần tăng lớn trên mặt đất đống lửa dập tắt tại tí tách tí tách tiếng mưa rơi bên trong nhân vật chính sợ run cả người Hướng về phương xa vách núi chạy tới, núi nơi về xa có ở đó một cái h u y ệ tiếng động đường, tránh Trên có thể tránh mưa. l ạ có cánh cầm chủ cản chính giác. hai nhân tay Giang quái đi. ngăn đường vật vật Một t y gỗ kinh lôi nhân vật chính trên lưng thiết cung vậy nổi lên đ ô m đ ố t địa quang nhân vật chính không có bán tên ngược lại là thanh thiết cung ném xuống đất xoay người chạy hai cái quái vật không bông tha địa truy lại đây bên trong một cái quái vật túi người nhặt lên trên mặt đất thiết cung chỉ là hai cái quái vật trí thông minh đều không đủ lấy ý thức được thiết cung phía trên điện quang c ả n g ngày càng tấp nập là có ý gì g i a n g giác. lại là một tiếng kinh lôi lần này lôi đình vậy mà trực tiếp bổ vào cái kia cầm thiết cung quái vật trên thân hai con quái vật trong nháy mắt mất mạng nhân vật chính đã sớm chạy đi cho nên cũng không có bị x é t đánh đến hắn nhặt lên trên mặt đất quái vật rơi xuống gỗ trụ y sau đó hướng về vách núi chạy tới hang động tại giữa sườn núi nhân vật chính chạy đến dưới núi bắt đầu leo núi tại dây đặc nước mưa cọ rửa dưới ngọn núi bắt đầu trở nên rất trơn nhân vật chính mỗi bọ một khoảng cách liền muốn hướng xuống trượt một điểm cũng may tốn sức gian khổ cuối cùng bỏ lên tiến vào trong huyệt động nhân vật chính một bên vung lấy trên thân nước mưa một bên các loại đối đãi sau cơn mưa trời lại sáng để tôn hạo c h ấ n kinh còn không chỉ là cái này chút đằng sau cơ hồ mỗi một màn hình tượng đều để tôn hạo cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối nhân vật chính đi vào nóng bức núi lửa khu vực gỗ chất vũ khí sẽ tự động bốc cháy thiêu đốt đốt một đoạn thời gian về sau liền hủy hoại nhân vật chính đi vào rét lạnh khu vực sẽ bị c o n g đến run lầy bẫy chỉ có xuyên qua đồ c h ố n g rét an kháng hàn thực vật hoặc là dựa vào đống lửa cùng lửa đi mới không sẽ kéo dài tổn hại máu dùng băng thuộc tính vũ khí công kích đ ị c h nhân có thể đem đông kết cần phải không ngừng dãy rủa mới có thể làm tan dùng điện thuộc tính vũ khí công kích đ ị c h nhân đ ị c h nhân sẽ c o ngắn ngủi bị choáng vũ khí trong tay hội rơi xuống đất nhân vật chính có thể dùng một loại đặc thù nam châm năng lực hút lên kim loại vật thể so như dương sắc tử n ệ n tại quái vật trên đầu đem nó đập chết có thể dùng một loại đặc thù khối băng năng lực trên mặt sông kết băng cung cấp mình hành tẩu leo lên có thể dùng một loại đặc thù lúc ngừng năng lực khóa lại cái nào đó vật thể thời gian tỉ như đối tảng đá sử dụng lúc ngừng về sau cầm đại chủ y mánh liệt gõ liền có thể không ngừng tụ lực để tảng đá bay rất rất xa trừ cái đó ra còn có rất nhiều đặc thù thủ đoạn công kích tỉ như từ trên núi đẩy tới cự thạch thanh quái vật đập chết càng làm cho người ta chấn kinh là cái này chút dườm già phức tạp công năng là có thể lan luận dùng tại trong video liền trí ít biểu diễn ba đến bốn loại hỗn hợp lợi dụng phương thức h i ệ n nhiên chỉ cần các người chơi nguyện ý khai quật khẳng định còn có thể thu được càng đa lợi dụng phương thức tôn hạo đã thấy c h ó n g hắn hiểu được trần mạch đề mục là có ý gì cái gọi là hoàn cảnh ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cơ chế không ngay tại lúc này đang tại biểu hiện ra cái này hóa học động cơ sao trong hoàn cảnh cơ h ồ mỗi một cái nguyên tố đều có chính nó tác dụng cây có thể đốn tuổi tuổi có thể điểm đóng lửa đống lửa có thể thịt nướng cỏ đ ị a có thể thiêu đốt thiêu đốt hội sinh ra lên cao khí lưu đương nhiên cái này chút nhưng đều là trẻ con đều biết hiện tượng tự nhiên a nhưng từ không có bất kỳ cái gì một trò chơi từng làm như thế ở trong đêm cây đều là tràng cảnh mô hình lái xe đều đụng không ngừng cỏ chỉ là hội theo người đi lại mà lắc lư hoặc là giấu cái người sống cái gì tuyệt đối không lại bởi vì một cái ném xuống đất lửa thanh mà thiêu đốt về phần cánh đồng tuyết cùng núi lửa đều chỉ là vì phong phú trắng cảnh nhân vật chính liền xem như mặc quần đ u ổ i tại trong đống tuyết chạy cũng sẽ không có vấn đề gì thế nhưng tại loại này hoàn toàn mới hóa học động cơ phía dưới cái này chút nhìn đương nhiên hiện tượng tự nhiên đều có thể ở trong game xuất hiện cây sẽ bị chém ngã cỏ sẽ bị đốt sạch người hội bị đông thương tôn hạo đã rất khó thuyết minh mình tâm tình kích động hắn rất khó tưởng tượng cái này sâu nổ thiên hóa học động cơ nếu quả thật ứng dụng đến trong trò chơi thật là làm một cái cỡ nào chân thực cỡ nào tự do thế giới tôn hạo triệt để tâm phục khẩu phục nguyên lai、like、mình hiện tại thật đúng là chỉ có thể đóng vai một đầu chỉ hội hô sáu trăm sáu mươi sáu cá cơm mới kỳ thật không chỉ là tôn hạo đang ngồi tất cả mọi người khi nhìn đến hóa học động cơ hiệu quả thực tế về sau đều cảm giác phi thường kinh diễm mặc dù rất nhiều người đều phụ trách cái này hóa học động cơ bên trong một bộ thuộc bổn phận cho nghiên cứu phát minh nhưng bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến t r ì n h thể biểu hiện sẽ là như thế sáng chói có người không khỏi hỏi cửa hàng trường cái hệ thống này sẽ làm đến mới trong trò chơi sao chúng ta mới trò chơi đến cùng tên gọi là gì chân mạch cười cười nhẹ nhàng đánh con chuột the o lệ gần óc d ẹ n đà b ậ c ó c thép hữu i siêu phẩm truyền việt phù thiên ký t ă n g thương đau buồn chương tám trăm bảy mươi chín thiên hạ đệ nhất d ẹ n đà truyền thuyết lại là cái mới ý tuy nói đối với cái này đã sớm chuẩn bị nhưng nhìn thấy cái tên này thời điểm rất nhiều người vẫn là s ư ớ n g sốt một chút bởi vì từ danh tự nhìn lại trò chơi này danh tự cùng trần m ạ n h trước đó trò chơi tác phẩm đặt tên phương thức không giống nhau dạng mang theo một chút phong cách kiểu nhật trước kia tác phẩm tỉ như đa xào ồ, theo t h e o l ậ t o p vs ả xạ xì n é t cờ dễ ít các loại h à n g nghĩa đều phi thường khắc sâu lại đột xuất các người chơi nhìn thấy cái tên này liền có thể đại khái đoán được trò chơi cách chơi cùng điểm nhấp nháy nhưng là dẹn đã truyền thuyết cái tên này liền lộ ra cực kỳ chống giống giống loại này danh tự cũng không hiếm thấy trước mặt cái này r n đạ hiển nhiên là cái bản gốc khái niệm hoặc là liền là người tên hoặc là liền là địa danh bất quá mọi người rất nhanh liền thanh lực chú ý chuyển rời đến thiết kế khái niệm bản thảo mảnh đi lên dù sao trần mạch đặt tên thời điểm tùy tâm sở dục mọi người đều đã thành thói quen vấn đề là không quản cái dạng gì trò chơi danh tự giống như nghe quen thuộc còn đều cảm thấy rất chuẩn xác liên quan tới r n đạ truyền thuyết đến cùng là cái dạng gì trò chơi â dựa theo có chút quảng cáo từ thuyết pháp nó có thể là cho đến tận này tốt nhất mở ra thế giới trò chơi trần mạch dừng một chút còn nói thêm nhưng là ta càng có khuynh hướng thanh khả năng hai chữ này cho bỏ đi nó liền là cho đến tận này tốt nhất mở ra thế giới trò chơi tại trần mạch k i ế p trước liên quan tới dẽn đại truyền thuyết có rất nhiều thuyết pháp t ỷ như đầy phân thần làm lớn nhất hùng tâm nhất làm cho người rung động trò chơi làm cho người hoa mắt câu đố ẩn tàng bí mật vô bờ bến h ẻ o lạ lô đại lục làm cho người kinh diễm ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại thế giới các loại mà đối với trò chơi này đám f a n hâm mộ tới nói bọn họ càng ưa thích dùng đơn giản thu bạo phương thức để diễn tả mình đối trò chơi này yêu thích c h i tình dẹn đạ thiên hạ đệ nhất đương nhiên cùng một năm còn có mấy khoản g đủ tư cách hô hai mươi thiên hạ đệ nhất tác phẩm nhưng hiển nhiên bọn chúng cũng không bằng dẹn đạ như thế có lực lượng rất nhiều người sẽ đối với loại này gần như cùng nhiệt tín ngưỡng cảm thấy khó hiểu cũng hoài nghi loại thuyết pháp này phải trăng quá khen thậm chí có ít người lại bởi vì dẹn đà truyền thuyết f a n hâm mộ đối trò chơi quá độ thổi phồng mà sinh ra phản cảm nhưng là nó là trò chơi ngành nghề bên trong công nhận cao cấp nhất trò chơi tác phẩm thậm chí có ít người cho rằng trò chơi bình chắc đã theo không kịp dẹn đà truyền thuyết thiết kế bước chân thậm chí ngay cả có chút chuyên nghiệp truyền thông s o người chơi thổi đến còn hung ác u in e tỷ t như nổi tiếng trò chơi truyền thông ca không nào cụ thậm chí dùng trí cao vô thượng khai sáng thiên địa loại này từ ngữ để hình dung có thể thấy được rất nhiều trò chơi nghiệp nội nhân sĩ chuyên nghiệp mới là lớn nhất g i ã thổi đầu lĩnh liên quan tới rẽ đa truyền thuyết có mấy cái như vậy điểm có thể khía cạnh xác minh một cái nó thành công nó là cả cái trò chơi sử thượng bình điểm top năm trò chơi nó trò chơi bản thân lượng tiêu thụ thậm chí một lần vượt qua s ở h u y ệ t lượng tiêu thụ cho tới có chút người chơi gọi đùa rẽ đa truyền thuyết mới bán hơn 2 a i n g h n nhiều tiện nghi còn đưa một đài sợ hụt tại sợ hụt máy này đem bán trước đó nó đã từng một lần biến thành cho cười nếu như đi lục x o á t nỉ tét n đ ồ n ít lời nói nói không chừng còn có thể nhìn thấy rất nhiều cười nhạo máy này ngôn luận phàm là nhìn qua máy này bạn thương trên cơ bản đối với nó chưa từng có bất luận cái gì chính diện đánh giá không có cái gì phe thứ ba nguyện ý thanh trò chơi đặt ở một cái sắp thất bại trên bình đài đối với rất nhiều người tới nói cái đồ chơi này đơn giản liền là một khối chuyên môn dùng để chơi game máy tính bảng mà cùng loại sản phẩm đã thất bại quá nhiều cái nào đó ign biên tập tại cầm tới sợ hụit về sau liền bách không kịp đối đãi địa dựa theo mình nguyên bản cố hữu ấn tượng cho nó đánh sáu bảy điểm về sau miễn cưỡng đổi thành bảy không điểm bởi vì hắn thấy cái đồ chơi này ai mua a ism về sau theo lệ gần nóp dẹn đạ bật góp thêm h i ể u đem bán cái này biên tập rời trước dẹn đạ c h u y ê n thuyết cùng sợ hụt cùng nhau đem bán vì cái này tân chủ cơ hội giá hộ tống mà vẹn vẹn cái này một trò chơi l i ề n triệt để thay đổi tất cả mọi người cố hữu quan niệm hàng năm trò chơi cơ bản khâm định bất kỳ một cái nào trò chơi truyền thông không cho rẽ đã truyền thuyết đánh đầy điểm vậy khẳng định là muốn tuân lương lương tâm mình làm một tên trò chơi nhà thiết kế nếu như ngươi không có thể cảm nhận được trò chơi này đến cùng tốt chỗ nào khả năng này ngươi cần muốn cân nhắc đổi nghề hoặc là dứt khoát thay cái đầu vóc phe thứ ba đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế địa muốn thanh mình trò chơi phóng tới sở hủy phía trên nếu không liền bỏ lỡ chuyến xe này muốn mua trò chơi này f a n hâm mộ sáu giờ đi xếp hàng phát hiện đội ngũ dòng g i á gạt ba cái con g từ cổng xếp tới k h á c một con đường đem bán ngày hôm sau amazon sở hủy thêm dẹn đà truyền thuyết bộ đ ồ đã cần ngoài định mức tăng giá một trăm hai mươi đô la rất nhiều bị ép thêm tiền người chơi phẫn nộ mà tỏ vẻ không phải liền là cái dẹn đà sao n ì thẹn đồ n g ư ờ i khi dễ chúng ta chưa thấy qua nhưng là tại trò chơi tới tay về sau bọn họ chỉ có thể thừa nhận ân chúng ta xác thực chưa thấy qua đối với trần mạch mà nói d r n đa c h u y ê n thuyết đối với hắn mà nói ưu tú nhất địa phương là mở ra thế giới thiết kế cùng hóa học động cơ hóa học động cơ cái từ này chính là do d r n đa c h u y ê n thuyết sáng tạo mượn từ cái này khái niệm d r n đa c h u y ê n thuyết ở trong game cơ hồ chế tạo một cái không gì làm không được thế giới trên bản đồ trang trí tính nguyên tố vậy đều có phong phú ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại tính cái này khái niệm tại thế giới song song bên trong cũng là chưa hề xuất hiện qua nếu như đem chọn cái hóa học hệ thống đem đến vờ giờ trong trò chơi hiệu quả kia tất nhiên càng thêm rung động về phần mở ra thế giới trần mạch kiếp trước có rất nhiều mở ra thế giới trò chơi mà r n đại truyền thuyết thì là một cái giáo âu mỹ đại hán làm mở ra thế giới trò chơi cho nên tại vờ giờ trên bình đài trọng hiện r n đại truyền thuyết sẽ là một kiện vượt thời đại hành động vĩ đại vâng cơ bản r n đã truyền thuyết tại thị giác phương diện đem cho phép người chơi tại ngôi thứ nhất cùng ngôi thứ ba ở giữa tự do hoán đổi tại mỹ thuật phong cách phương diện thì là kéo dài nguyên tắc phong cách nhưng ở tinh tế độ cùng hình tượng tấm mấy phương mặt sẽ có tăng lên trên diện rộng trừ cái đó ra còn sẽ có chuyên môn sợ ủy phiên bản hơn hết cho dù là sợ ủy phiên bản vậy lại so với kiếp trước nội dung càng thêm hắc khoa kỹ nhạc h ệ sản phẩm mới tuyên bố hội bên trên toàn bộ tuyên bố hội đã dần dần tiến vào hồi cuối không khí hiện trường vậy phi thường nhiệt liệt chu giang bình trên đài chậm rãi mà nói giới thiệu nhạc huệ sắp đẩy ra sản phẩm mới năm nay nhạc huệ hoàn thành từ điện thoại đến mít tơ trí năng mắt kính vượt qua có thể nói là hướng về phía trước bước vào một bước d à i mà ma trận mắt kính thành công lại nhanh chóng kéo theo cái khác trí năng sản phẩm tỉ như trí năng đèn điện tv cùng với khác đồ điện gia dụng bởi vì ma trận mắt kính người sử dụng có thể dùng con mắt trực tiếp ý niệm khống chế trong nhà tất cả trí năng đồ điện cho nên vậy kéo theo lấy cái khác nhạc huệ nhãn hiệu sản phẩm tiêu thụ ma trận mắt kính thành công cũng làm cho nhạc huệ cái này nhãn hiệu ở trong ngoài nước nổi tiếng tiêu t h ă n g chu giang bình trong lòng quả thực là trong bụng nở hoa Trường 880, Sở bị Tờ sản ở Tờ Rộ s phẩm mới tuyên bố hội đã ban bố ba khoản điện thoại mới cùng một chút những nhà khác dùng trí năng thiết bị đại bộ phận điểm f a n hâm mộ vậy đều đủ hài lòng nhưng là cái này lại còn còn chưa xong mang theo ma trận mắt kính chu giang bình nhẹ nhàng phất phất tay trên màn hình lớn xuất hiện một đài mới thiết bị dưới đài khán giả sửng sốt một chút hơi kinh ngạc bản mới s ở h u y ệ theo t chu giang bình không ngừng địa giảng giải bản mới s ở h u y ệ tính t năng dưới đài khán giả cũng là phản ứng không giống nhau có người mừng rỡ có người không hứng thú lắm đài này bản mới s ở h u y ệ t gọi là s ở h u y ệ tờ t rô ở mọi phương diện đều vận dụng trước mắt nhất kỹ thuật mới tại từng cái phương diện so sánh đời trước s ở h u y ệ t đều có tăng lên cực lớn tính năng thể tích bay liên tục hình tượng các loại các phương diện tham số đều là toàn phương vị treo lên đánh đời trước lần này s ở h u y ệ t không chỉ có trở nên càng thêm k i n h bạc ngay cả khung đều trở nên quá hẹp cơ hồ làm được toàn diện bình phong với lại s ở h u y ệ t lại không cần ca mê ra cho nên cũng liền không cần xấu bẹp mỹ nhân nhọn tóc cắt ngang c h á n bình phong hoặc là bà m ố i nốt ruồi chính diện cũng không có hôn khóa loại vật này phi thường sạch sẽ lấy xuống hai cái tay cầm về sau cầm ở trong tay tựa như là một khối màn hình ngoài ra còn có một cái phi thường cường đại công năng liền là sợi y i tờ rồ ủng hộ và ma trận mắt kính bờ loot tốt kết nối đồng thời cả hai vừa phối tinh có thể từng làm chiều sâu điều y ê u đương nhiên giá cả vậy phi thường cảm động 3.988. đem ban thứ nhất tuần sẽ mở ra chiết khấu 3.588 liền có thể vào tay lúc đầu tất cả mọi người đối cái này máy đều thật cảm thấy hứng thú nhưng lại xem xét cái giá tiền này rất nhiều người trong nháy mắt thay đổi một bộ quáy giày biểu lộ nhưng sợi y i tờ rồ về sau lại còn có so ả bản. n Giang Bình lại lần nữa phất phất tay, trên màn hình lớn lại xuất hiện một đài mới thiết bị. Ma trận mắt kính phẩm phất phất Chu thiết hạm mới. một mới Ma mắt lại lại đài xuất tay, bị. kỳ s、so、với trước kia cao phối bản ma trận mắt kính lần này kỳ hạ bản ma trận mắt kính phối trí lại lần nữa đề cao có thể ủng hộ càng thêm phức tạp mister trò chơi lại ủng hộ hoàn toàn vờ giờ biểu hiện hình thức làm i s t e r mắt kính mà nói vốn chính là có thể biểu hiện hiện thực cùng hư hảo nội dung mà lần này kỳ hạ bản ma trận mắt kính có thể xong toàn bộ che đậy rơi hiện thực tấm mắt hoàn toàn biểu hiện giả lập nội dung c h ỉ bất quá giá cả vậy phi thường cảm động 1 ư 9 9 n h ì n h t h ì n thấy cái giá tiền này lúc đầu cảm thấy rất hứng thú mọi người lại là trong nháy mắt đổi lại một bộ quái dây biểu lộ tại nhạc huệ sản phẩm mới tuyên bố hội trực tiếp gian bên trong trong nháy mắt là một mảnh tại hạ gia cảnh bần hàn cáo từ mưa đạn thổi qua hai cái này sản phẩm đúng là làm áp t r ụ p sản phẩm lấy ra phối trí vậy đầy đủ điều chính là cái này giá cả vậy xác thực làm cho người yêu thương chút sợ h u y ệ tợ t rồ so sánh sơ đại sợ h u y ệ t giá cả trực tiếp gấp b ộ i mà ma trận mắt kính kỳ hạm bản vậy so trước kia cao phối bản trực tiếp đắt ba nghìn khối tiền tại rất nhiều người xem ra tính năng đúng là đi lên nhưng cái này tính so sánh giá cả trên cơ bản là không còn sót lại chút gì rất nhiều người đau lòng nhất g ố c mà tỏ vẻ chu giang b ì n h người sơ tâm đâu ngươi suy nghĩ thật kỹ lúc trước cái này nhãn hiệu vì cái gì gọi nhạc huệ còn không phải là bởi vì tương đối lợi ích thực tế sao kết quả hiện tại giá tiền này cảm giác đều tăng thêm tín ngưỡng tràn giá kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói dựa theo sản phẩm mới phối trí cái giá tiền này vẫn là lợi ích thực tế chỉ là đối với đại bộ phận điểm người tiêu dùng tới nói cao phối đồ vật bản thân liền là quý a nhạc huệ sản phẩm mới tuyên bố sẽ ở trên mạng chế tạo rất nói nhiều đề mà vây quanh s ở hủy tờ rồ cùng kỳ hạm bản ma trận mắt kính đám người vậy triển khai thảo luận nhạc huệ sản phẩm mới tốt mẹ nó quý a ta cảm giác nhạc huệ là cấp thấp sản phẩm mở ra thị trường hiện tại thị trường chiếm hưu suất đi lên cũng liền có lực lượng đẩy ra một chút cao phối thiết bị tiến một bước mở rộng cao cấp thị trường nói cách khác cái này chút cao phối sản phẩm mới đều là cho kẻ có tiền chuẩn bị dài có hay không bàn tay lớn tử cho giải độc một cái sơ r ữ u tơ dô cùng kỳ hạm bản ma trận mắt kính có đáng giá hay không đến nhập thủ c h ắ c chở chụp a m thổ hao tùy tiến mua trước mắt cao nhất phối về phần ta loại này ngờ b ư ớ c q u ấ y dày ý tứ là tính so sánh giá cả không cao dài không phải tính so sánh giá cả vấn đề ta tới phân tích một chút a sợ hủy liền là cái phụ nữ trẻ em cơ phụ nữ trẻ em cơ biết có ý tứ gì mà chơi cô em gái này chiếm đa số đứa trẻ chiếm đa số ngươi xem một chút sợ hủy phía trên trò chơi giống super ma di ô loại này đều là ích chí giải mã thuộc tính rất mạnh trò chơi là có đặc s ả o ồ, loại này nhưng trung quy là số rất ít với lại đặc s ả o ồ. hạch tâm phấn đều là tại vờ giờ bên trên chơi giống như đúng là sợ hụt hai người hình thức chính là cho hiện mạo xưng cùng đám tình nhân chơi vậy đúng là m ộ i t ử chơi tương đối nhiều a đúng vậy a cho nên ngươi cảm thấy một cái phụ nữ trẻ em cơ muốn cao như vậy phối trí làm gì cái này máy móc cường hạng vốn là không tại hình tượng cùng tính năng mà là ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại tính cùng cách chơi coi như ngươi thanh tờ rồ mua về nhà có cái gì tờ rồ mang theo mà nguyên bản mang không dạy nổi trò chơi a Rất ít. đương nhiên giá cả gấp đội chơi khẳng định thoải mái hơn nhưng liền ta dùng s ở hủy cảm giác tới nói nguyên bản tính năng vậy là không tệ không có mang không nổi trò chơi ma trận mắt kính kỳ hạm bản cũng là một cái đạo lý ngươi là kẻ có tiền ngươi liền mua nhưng là trước mắt ma trận mắt kính cao phối bản đầy đủ chạy thế giới bổ kẽ mẩn đều không có cao hơn phối trò chơi cho ngươi chơi ngươi nếu là người nghèo lời nói lại mua cái kỳ hạm bản ma trận mắt kính ý nghĩa ở đâu Ta người h h ì n n kỳ ạ bản kính nối cùng vờ thế ý thức không chế chơi game. Cái này giống như ý cái cực kỳ này giống n game, g điều ư đi thử xem vờ giờ l i ê n biết vờ giờ bình đài chủ yếu ưu thế ở chỗ đại nhập cảm thể cảm xúc ý thức điều khiển vật này nói nó lợi hại a vậy rất lợi hại nhưng không có lợi hại đến trình độ kia c h ỉ ít ta cảm thấy sợ bị tự mang tay cầm dùng rất tốt với lại nó là cái mặt phẳng biểu hiện cũng không phải vờ giờ biểu hiện ta cảm thấy ý nghĩa không lớn giống như cũng thế tại s ở hụt bên trên chơi game giống như lấy tay trôi vậy không có kém a rất nhiều người một trận phân tích ra kết luận giống như không có gì tất yếu mua a đương nhiên tại có ít người xem ra loại này phân tích là rất buồn cười điện tử sản phẩm vốn chính là mua mới không mua cũ mới cao phối bản sản phẩm đang sử dụng bên trên toàn diện treo lên đánh trước đây sớm mua sớm hưởng thụ nha hiện tại không có càng yêu cầu cao trò chơi về sau khẳng định sẽ có a cho nên rất nhiều người vẫn là thừa dịp thủ chắc trở chụp nhau nhau đặt mua còn có một nhóm người chơi thì là tại quan sát bên trong muốn đợi phù hợp cơ hội mới hạ thủ các người chơi còn nhau nhau b u ồ n bực làm sao trần mạch lần này không có phối hợp với làm tuyên truyền trước kia ma trận mắt kính đem bán trần mạch đều cố ý cho làm trò chơi các loại quảng cáo đánh cho hừng hực khí thế lần này làm sao không có động t ĩ n h kết quả nhạc huệ tổ chức sản phẩm mới tuyên bố hội ngày thứ ba trần mạch bên kia tới động t ĩ n h trần mạch mới trò chơi đem đồng dạng thượng tuyến sở hụt bình đại mà lại là nhằm vào sở hụt làm ra đặc biệt ưu hóa bản mấu chốt nhất là cái này mới cho chơi muốn hiệu suất cao nhất quả chơi đùa chỉ có sở hụt tờ rồ có thể chạy được lên cực kỳ nhiều người chơi lúc ấy liền kinh ngạc nguyên lai、like、chờ ở tại đây chúng ta đây đúng vậy à sở hụt cùng ma trận mắt kính đều là trần mạch thân con trai làm sao có thể liền như vậy c h ố n g chân địa tuyên bố đâu chỉ là rất nhiều người đều có chút b u ồ n b ự c trần mạch hiện tại làm đều là vờ giờ trò chơi chương tám trăm ồ, tám à n có thể đ h ư n vấn g đề ở chỗ. c h Trò ơ i này huyệt sở chỉ có thể thấp có p h ố i chạy, chỉ có t ờ dồ chạy lên cao lên、so, phim ố Trò Trưng còn chơi đặc hơn. h i này, lớn so, ồ, 881, p hoạt hình phong t r â n mạch mới trò chơi mọi chuyện còn chưa ra gì liền trò chơi danh tự cũng còn không có phóng xuất các người chơi liền đã mong đợi lên hiện tại đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói dự đoán trần mạch mới trò chơi đã trở thành cách mỗi mấy tháng liền sẽ có một lần làm theo phép mặc dù mỗi lần đều không có người nào đoán đúng nhưng dạng này mới càng đáng giá đoán không phải sao cùng lúc đó đến giữa năm giai đoạn này các loại trò chơi tác phẩm vậy n h a u n h a u chảy ra phong thanh có t u y ê n tính đêm vậy có mở ra thế giới trò chơi nhưng mở ra thế giới trò chơi so với những năm qua đến thuyết minh lộ ra ít đi rất nhiều từ đầu năm đến bây giờ nhìn được cũng chỉ có hai khoản mà thôi trong đó còn có một cái là trần mạch tự mình làm ạ xạ xì nét cờ dễ ít ngược lại là tuyến tính game bên trong cũng không tệ lắm tác phẩm tại năm nay nhiều xuất hiện bốn năm bộ tuy nói trần mạch hoàn toàn không có lộ ra liên quan tới mới trò chơi bất kỳ tin tức gì nhưng có cái từ mấu chốt liền là sở hủy rất nhiều người phỏng đoán đã đây là một cái hội t r ở khách sở hủy tờ rồ trò chơi cái kia rất có thể là tuyến tính game bởi vì lấy trước đó kinh nghiệm đến xem s ở hụt tính năng cùng vờ giờ cabin trò chơi so ra kém đến rất xa dù sao s ở hụt l à tờ ép tờ có thể tùy thân mang theo mà vờ giờ cabin trò chơi lớn như vậy một đống cả hai bất luận là tại hình tượng tính năng từng cái phương diện đều hoàn toàn không so được mọi người mua s ở hụt là bởi vì nó tiện nghi loại sách tay nhưng thật muốn bành trướng đến cùng vờ giờ cabin trò chơi đi so trải nghiệm cùng hiệu quả đây chính là thạch nhạc trí dù sao một cái là hơn hai ngàn khối một cái là hết mấy vạn giá tiền này kém gấp mấy chục lần đâu cho nên đặc xa ô loại trò chơi này cấy ghép đến s ở hủy phía trên đi muốn làm ra rất nhiều tài nguyên bên trên điều chỉnh cùng cắt xén tuy nói cách chơi là một mạch tương thừa nhưng các phương diện trải nghiệm đều rút lại quá nhiều với lại a xa xi net ka zé ít là không có hướng s ở hủy bên trên cấy ghép bởi vì dung lượng quá lớn đặc xa ô quá trình tương đối cố định mà ưu tú quan thể thiết kế mức độ lớn nhất đ i ị u b ấ t đi trò chơi cần thiết tài nguyên lượng c ũ nếu g không h n có i như là a xạ si net ker zeid khởi nguyên loại này cấp bậc trò chơi hướng sở hủy bên trên tấy ghép lời nói cũng không phải nói không được dù sao thiến liền xong việc nhưng trò chơi trải nghiệm bên trên khẳng định không bằng sở k ị c bản đặc xa ô căn cứ mức độ lớn nhất lợi dụng sở hủy tính năng cân nhắc tuyến tính game vẫn là tương đối tỉnh tài nguyên một chút huống chi t r â n mạch tuyến tính game sở trường a liền không nói năm ngoái theo l ậ tốt vú s năm nay sai anh hữu mặc dù tiểu chúng thế nhưng vẫn như cũ thanh loại này điện ảnh lời nói trò chơi ưu thế cho dương hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn mọi người nhưng đều sợ kẻ ra quẩn bất quá cũng có chút người đưa ra sợ hủy tợ rồ đề ra có phải hay không chính là vì ở phía trên cây ghép càng nhiều lợi hại hơn trò chơi nói không chừng là cây ghép ạ xạ x ỉ n é t cờ d ễ ít khởi nguyên loại này cấp bậc trò chơi cũng nói không chừng đấy chứ đang thảo luận trần mạch mới trò chơi đồng thời một đạo đề mục tại trên inter phát h ỏ a cái đề mục này sớm nhất là tại một chút trò chơi nhà thiết kế nhóm nội bộ bên trong xuất hiện lập tức nhanh chóng lan tràn tới diễn đàn huệ bù vấn đắp trên website thiếp mời nguyên tiêu đề là muốn gia nhập lôi đ ỉ n h giải trí sao thư ngượng ngùng đạo này đề a không thể không nói cái tác giả này am hiểu sâu tiêu đề đảng tinh túy chỉ là cái này tiêu đề liền đã dẫn phát rất nhiều người điên cuốn phát không chỉ là các người chơi rất nhiều nhà thiết kế nhóm nội bộ bên trong mọi người vậy cũng đang thảo luận vấn đề này quay chung quanh hoàn cảnh ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cơ chế thiết kế một cái đặc biệt chiến đấu hệ thống bất luận là người chơi vẫn là nhà thiết kế nhóm tất cả mọi người là rất muốn vào nhập lôi đình giải trí dù sao hiện tại đây là trong nước một nhà duy nhất đỉnh tiêm đại hán đãi ngộ càng là không thể chê với lại cho dù là cái kia chút đối hiện trạng rất hài lòng không muốn gia nhập lôi đình giải trí nhà thiết kế nhóm vậy đều rất ngạc nhiên trần mạch tự mình ra đề bài hội là cái dặn gì g dựa theo phát bài viết người thuyết pháp vấn đề này là lần này trò chơi thiết kế giải thi đấu cuối cùng vấn đề là trần mạch tự mình ra đáp thật tốt l i ề n có thể trực tiếp tiến vào trần mạch đang tại nghiên cứu phát minh mới nhất hạng mục đang v ẫ n đáp cộng đồng bên trên vấn đề này trong nháy mắt liền lửa đi lên xuất hiện mấy ngàn đầu đáp án bài thi người bên trong thậm chí có rất nhiều nổi danh trong nước một đường nhà thiết kế nếu như là ngươi sẽ như thế nào thiết kế trần mạch yêu cầu hoàn cảnh ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại hệ thống rất nhiều người đều đối với vấn đề này phát biểu mình cái nhìn mà mấy cái cao tán đáp án quan điểm càng là lạ thường địa nhất trí cho rằng khả năng này đại biểu cho trần mạch hạ một giai đoạn nghiên cứu phát minh phương hướng vậy có rất nhiều người viết ra rất không tệ thiết kế phương án thu hoạch rất nhiều đồng ý thậm chí có chút nhà thiết kế lo lắng lấy thanh mình phương án đầu nhập thực tiễn nhưng trần mạch tâm trong tiêu chuẩn đáp án đến cùng là cái gì không ai biết có ít người còn có nghi vấn v ụ n trộm hỏi vạch trần người tiết lộ khảo thí vấn đề thật không quan hệ sao vạch trần người trả lời không quan hệ toàn bộ thiết kế giải thi đấu vấn đề đều không có giữ bí mật yêu cầu kỳ thật loại chuyện này trần mạch căn bản cũng không để ý đó là cái cực kỳ c h ố n g rỗng đ ề mục chỉ dựa vào hoàn cảnh ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cơ chế mấy chữ này ai có thể nghĩ ra được toàn bộ hóa học động cơ hệ thống cho dù có người hướng phương diện này cân nhắc tại hắn còn chưa bắt đầu đã được duyệt trước đó dẽn đà truyền thuyết đều đã làm được ngược lại là đem thoại để thả ra cho mọi người sinh động sinh động tư duy rất tốt dù sao các ngươi vậy không đoán ra được tám tháng các loại đại tác tin tức nhao nhao cho hấp thụ ánh sáng có thả tuyên truyền cầu trò chơi tư liệu vậy có thả tuyên truyền video thậm chí thử chơi video trần mạch cũng không cam chịu lạc hậu thả ra trò chơi danh tự cùng một chương khái niệm cầu cực kỳ nhiều người chơi đều kinh ngạc trần mạch thật là càng ngày càng hội lừa gạt chuyện một cái tên thêm một t r ư ờ n g cầu cái này mẹ nó liền xem như tuyên truyền với lại nhìn thấy bức tranh này cực kỳ nhiều người chơi đều cảm thấy có chút ngộng đó là cái cái gì hòa phong tại hình tượng phía bên phải là một người mặc màu lam áo nam tính nhân vật đang tại vách núi treo leo bên trên t r e o nham mà hình tượng chủ thể bộ phận thì là một cái tuyệt mỹ viễn cảnh mặt trời mới mọc xuyên thấu qua mây trắng cho nơi xa ngọn núi hình dáng khoác lên một tầng ánh chiều t à mơ hồ có thể thấy được nơi xa một ngọn núi lửa cao vút trong mây hướng chỗ gần nhìn có đứng vững tháp cao có vượt hồ cầu lớn còn có đồi núi vùng quê sơn lâm thần tử kết cấu b ố cục không có vấn đề phong cảnh vậy rất đẹp duy nhất có điểm k ỳ quái lạ phim hoạt hình phong cảm giác có chút cường không chỉ có là toàn bộ cầu phối màu có phim hoạt hình phong ngay cả nhân vật chính thiết kế cũng thế tạo hình phục s ư ớ c động tác các phương diện đều là tràn đầy phim hoạt hình phong đương nhiên không phải loại kia đặc biệt ngây thơ phim hoạt hình phong tướng đôi tiếp cận phong cách kiểu nhật hoặc là nói cả cái hoàn cảnh cho người ta cảm giác giống như là bột nước h o ạ nhưng n bất kể nói thế nào cung tả thực là không quá dính dáng rất nhiều người đều có chút ngộng t r ầ n mạch đây là đổi h ò a phong trong ấn tượng t r ầ n mạch giống như rất ít làm loại này phim hoạt hình phong trò chơi đương nhiên tờ lắng vsc zombie loại kia không coi là nhìn một chút gần đây tác phẩm bất luận là theo lặt cốt ú s vẫn là ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít chỉnh thể đều là hướng tinh tế hóa tả thực cái kia đường đi bên trên đi đây cũng là hiện tại trò chơi ngành nghề đại xu thế hận không thể thành trò chơi làm được cùng hiện thực đồng dạng tinh tế như vậy cái này gọi là rẽ đại truyền thuyết trò chơi đến cùng là tình huống như thế nào chương 882, chúng ta liền là chủ lưu mỹ thuật phong cách cái này họa phong có chút tao chuồn rất nhiều người eo mọi người phản ứng đầu tiên đều là có chút khó hiểu trần mạch đây là lại phải thả bản thân không thể không nói trần mạch luôn luôn sẽ làm ra một chút hoàn toàn ra ngoài ý định thiết kế thậm chí cùng các người chơi dự đoán hoàn toàn đi ngược lại tuy nói thường xuyên thu hoạch được một chút kinh hỉ là chuyện tốt nhưng có đôi khi bởi vì cái này chút kinh hỉ mà để các người chơi hoài nghi mình trí thông minh liền không tốt lắm các loại ta có chút nhìn không hiểu trần mạch cái này mới cho chơi chơi như thế nào lên phim hoạt hình phong ai nha cái này không tính phim hoạt hình phong a đây là ân dầu hoa phong màu nước phong thảo ó m lại, giống n ư lưu ngược cùng chủ cách có chút đi ngược lại. Để cho c hiện phong nhớ khắp họa tại đi lại. tới ta một ít Để m giác. Đúng vậy thật à, kỳ h p n cảnh nhìn con g chủ tốt, yếu luận à này cái cái đặc phải biệt thói quân à. Nhưng là nhân phong nhìn phong không vật, q â n Nhưng nhân à. là v t c ù g p h o nửa g phong thường không cũng cảnh cách có mạch, chơi, chơi Thảo nhất bệnh. Nha, dù sao cũng là trần mạch, hắn muốn làm sao chơi, liền chơi như thế nào à? Thảo luận n phi thế sao sao trí tâm à, là làm à. dù ngày mọi người nhất trí ý kiến là rất tốt nhiều một loại phong cách trò chơi không có tâm bệnh nhưng là trò chơi này đến cùng là một cái trò chơi gì đâu đến cùng là trò chơi gì mới biết dùng loại này họa phong tới làm đâu tuy nói đại bộ phận điểm người chơi đối với trần mạch đều có một loại vô điều kiện tín nhiệm nhưng nhìn thấy cái này họa phong rất nhiều người ngoài miệng nói xong rất tốt trên thực tế đối với trò chơi này hứng thú liền chậm rãi hạ xuống dù sao tuyệt đại đa số người đều là ưa thích nhìn nhắn chị mà đối với hiện tại vờ giờ trò chơi tới nói cao n h ă n chị mang ý nghĩa tả thực mô phỏng cảm ứng khoa trương đặc hiệu khốc liễn tựa như u nơ két loại kia chỉ là nhìn thấy nhân vật trên mặt rất nhỏ lỗ chân lông cực kỳ nhiều người chơi liền đã không nhịn được địa muốn mua mua mua không thể không nói liền dẹn đã truyền thuyết thả ra thứ nhất trương nguyên họa mà nói đúng là không thế nào hấp dẫn người cũng có một chút người chơi đối loại này họa phong biểu thị ra hợp lý lo lắng chỉ hơn hết cũng không có đạt được trần mạch bất kỳ đáp lại nào không trả lời mới là bình thường trên thực tế trần mạch lấy bố mỗi ngày đều muốn thu được mấy ngàn phong tư tin hắn đến cùng hội không hội nhìn vậy bồ tư tín đô là ẩn số chớ nói chi là về tư tin đối trần mạch mà nói vậy bồ thì tương đương với là cái tuyên bố mới bơi tin tức bình đài cùng tiền thế nào đó người lãnh đạo thôi đặc trị quốc không sai biệt làm y tứ trong tổng bộ tiền côn vậy hỏi rất nhiều người đều đang hỏi một chút đề cửa hàng trường cái này mỹ thuật phong cách đến cùng tốt chỗ nào a tiền côn rất rõ ràng cái này mỹ thuật phong cách tiết kiệm thời gian sao cũng không tỉnh bởi vì tài liệu trong kho tuyệt đại đa số tài nguyên đều là tả thực phong cách trên cơ bản đều là u nơ két cùng ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít loại kia làm d ễ n đại truyền thuyết loại này mỹ thuật phong cách mang ý nghĩa hạng mục tổ mỹ thuật cần ngoài định mức gia tăng rất nhiều lượng công việc nhất là cân nhắc đến d ễ n đại truyền thuyết là mở ra thế giới tài nguyên lượng tương đối lớn cách làm này thì càng hao phí tinh lực nhưng là trần mạch tại làm trước đó liền đã cố ý nhấn mạnh hai cái từ mấu chốt đơn ộ động n hòa phong hòa bên ngoài ánh sáng phong, liền là sáng mặt cùng mặt tối rõ ràng phong g gọi hòa hòa phái. hòa cách. là là Cái tối đ mặt mặt rõ giản trong tôi nói, tại trong hiện t h ự cử chiếu cùng thức chỉ cùng trực được c thay đổi dần quá độ, mà tại rất nhiều nhật thức động hòa bên trong, thường thường thanh khái thay phận. dưới, tối đổi tại tối đi tiếp đi giữa đổi quá quát sáng sáng sáng dần động bên trong, dần Đơn mặt mặt mà mặt mặt rất bớt là là ra, độ, bộ ở đơn giản ví dụ tại một chút tạ nìm bên trong tỷ như nào đó cái nhân vật màu xanh lá quần tại chiếu sáng ảnh hưởng dưới xuất hiện âm ảnh như vậy tại trong hiện thực cùng tả thực mỹ thuật phong cách bên trong hẳn là thay đổi dần mà đang động họa bên trong toàn bộ sáng mặt đều là màu xanh nhạt toàn bộ mặt tối đều là màu xanh lá cây đậm cả hai ở giữa có hết sức rõ ràng vẽ giới với lại chỉ có hai loại nhan s ắ c không có thay đổi dần s ắ c mà bên ngoài ánh sáng phái chỉ là ở bên ngoài vẽ phong cảnh cầu thời điểm bởi vì ngoại giới tia sáng biến hóa rất nhanh cho nên họa sĩ cần phải nhanh bắt lấy cảnh sắc đặc thù dùng s ắ c khối cùng bút pháp độ cao khái quát tại s cụ thái biến hóa trước hóa phẩm hoàn biến tác thành.、Cụ、thể đến hoang dã c h i tức bên trong liền là đại sắc k h ố i vẽ tay cảm xúc h o a trương đại khí thấu thị cho người ta một loại màu nước họa cảm giác mà vì phối hợp loại này hình tượng hiệu quả dẹn đã truyền thuyết bên trong đặc hiệu cũng không phải dùng hạt đặc hiệu mà là p h ở ảm bi p h ở ảm động họa loại này đặc hiệu càng thêm rõ ràng càng có đả kích cảm xúc cũng càng có nhận ra độ nhưng là đối với mỹ thuật phong cách bản thân tiền côn thật nghĩ không ra tới tại sao phải làm loại phong cách này trần mạch hỏi vậy ngươi nói một chút cách làm này chỗ tốt cùng chỗ xấu tiền côn nghĩ nghĩ chỗ tốt khả năng liền là phủ lên lượng rất nhỏ giảm bớt phần cứng gánh vác về phần chỗ xấu cùng hiện tại chủ lưu mỹ thuật phong cách đi ngược lại trần mạch cười cười tiền côn cho tới nay đều rất ít phụ trách mỹ thuật phương diện thiết kế chủ yếu là hệ thống và trị số phương diện cho nên h ắ n cùng cực kỳ nhiều người chơi như thế đối loại phong cách này không hiểu cũng là bình thường trần mạch giải thích nói đầu tiên là đại thần giảm bớt phần cứng cánh vác để r n đà truyền thuyết tại sơ ở ủi tờ d ồ bên trên có thể cao tấm suất cao họa chất địa chơi tiếp theo là loại phong cách này cơ hồ sẽ không quá muộn vật lý phủ lên hàng năm đều tại đổi mới tả thực phong cách một năm s o một năm mạnh hơn nếu như dùng tả thực phong cách tới làm lời nói một hai năm sau trò chơi này hình tượng nhìn liền lạc hậu mà nó nhất ý nghĩa trọng yếu ở chỗ có thể nổi bật ra một loại chủ nghĩa lãng mạn sắc thái r n đà truyền thuyết không phải m ả n g lớn cũng không phải lịch sử nó là một cái chuyện cổ tích cho nên loại phong cách này là thích hợp nhất r i n đạt truyền thuyết phong cách về phần cùng chủ lưu mỹ thuật phong cách đi ngược lại cái gì là chủ lưu mỹ thuật phong cách chúng ta làm liền là chủ lưu mỹ thuật phong cách t h i ê n côn á khẩu không trả lời được nhẫn nhịn nửa ngày nói ra ngưu bức kỳ thật tại trần mạch kiếp trước r i n đạt truyền thuyết mỹ thuật phong cách vậy gây nên qua một chút người chơi chất vấn rất nhiều người lấy r a đen d i n đạt truyền thuyết hạch tâm quan điểm chính là nói nhiều như vậy ngươi cái này mỹ thuật phong cách không cũng là bởi vì cơ năng không đạt được mới bất đắc dĩ làm như vậy sao cái này rõ ràng liền là mưu lợi a trên thực tế loại này luận điệu chỉ sẽ bị rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp cười nhạo mà thôi cho dù là tại cơ năng cường đại tờ s bốn bên trên vậy có rất nhiều trò chơi không có áp dụng tả thực phong cách tỉ như g ì không làm tả thực phong cách cũng không phải là bởi vì không làm được mà là người thiết kế kết hợp trò chơi đặc điểm làm ra thích hợp nhất chính mình trò chơi mỹ thuật phong cách mà thôi k ỹ thật u vẹn vẹn từ mỹ thuật phong cách thanh khống độ khó đi lên nói phim hoạt hình phong cách là càng khó dù sao tả thực phong cách hướng chân thật làm là được rồi mà phim hoạt hình phong cách thì muốn gia nhập rất nhiều nghệ thuật thiết kế đi vào đương nhiên cũng không phải là nói hai loại phong cách ai ưu ai kém chỉ là đối với rẽ đã truyền thuyết cái này có điểm giống là chuyện cổ tích trò chơi mà nói loại này động họa phong cách là thích hợp nhất mỹ thuật phong cách Thậm chương í đối với nhiều cực kỳ n g ờ i c h i tới ó i dễn truyền đà thuyết, mỹ thuật h mỹ p o cách cũng là m ộ tám c i ấ u c h ố trăm nhất hạng, cũng là nó thêm khác khác biệt t điểm với cái là ò chơi đặc nhất Khả điểm. rõ rệt n n song song bên trong cực kỳ nhiều người chơi còn căn bản là không có cách lý giải loại này g giới giải thế chơi cách loại cực có kỳ là lý ỹ t h phong u ậ t c á c cùng tốt chỗ h đến nào, tốt n h ư n không quan g hệ. h Các c loại trò ơ i đi ra về sau, về b ọ họ n liền sẽ rõ r à n giá Trường g 883, rẻ vờ giờ bản tiến vào tháng chín phần đại tác nhao nhao tụ tập xuất hiện rất nhiều trò chơi ở trên dây trước đều tại tranh nhau chen lấn địa thêm nhiệt sợ mình trò chơi lấy không được đủ để nhốt chú độ đem bán bị vùi dập giữa chợ về phần dẽn đà truyền thuyết thì là lộ ra cùng cái kia chút yêu diễm tiện hóa hoàn toàn khác biệt về phần làm sao cái khác biệt dẽn đà truyền thuyết không tuyên truyền ra cái khái niệm n h ư toan về sau bên này liền hoàn toàn không tin các người chơi cũng là một mặt một b ư ớ c cho đến bây giờ liền dẽn đà truyền thuyết nghiên cứu phát minh tiến độ đến cùng thế nào đều căn bản không nghĩ ra trần mạch trước mặt có hai đài sợ h u y một đài là bản cũ sợ h u y một đài là bản mới sợ h u y tờ rồ từ vẻ ngoài nhìn lại bản mới sợ tịt tờ rồ rõ ràng càng đẹp một chút vậy mỏng một chút xíu nhưng bởi vì cả hai kích thước rất tiếp cận phối màu vậy hoàn toàn nhất trí cho nên vẹn vẹn từ mặt ngoài đến xem nhìn không ra quá nhiều khác biệt chí ít không phải giá cả tăng gấp đôi loại kia khác biệt cái này hai đài sợ hủy phía trên đều đã lắp đặt rẽ đã truyền thuyết thử chơi d e m o vậy đều liên tiếp đến trước mắt cao nhất thanh nhận thức tv dùng cho khảo thí cái này hai máy tính năng hiệu quả kỳ thật r n đã truyền thuyết tại bản cũ s ở hủy phía trên vậy là có thể chạy chỉ là cần thanh họa chất nghiêm trọng áp suất với lại người chơi toàn bộ tầm mắt cũng sẽ có một chút biến hóa tại s ở hủy phía trên chơi tầm mắt tương đối so sánh chật hẹp đem tín hiệu c h u y ể n thâu đến trên tv lời nói tầm mắt hội rộng lớn rất nhiều dù sao hai loại thiết bị màn hình kích thước kém hơn quá nhiều nhưng đồng dạng là đem tín hiệu truyền thâu đến trên tv sợ hụt cùng sợ hụt tờ rồ t r ê n lệch liền hiện hiện ra nguyên bản sợ hụt cầm trong tay nhận thức là 7 2 0 p trên tv là 9 0 0 p tấm số tại 50 tấm tả hữu sợ hụt tờ rồ thì là có thể tại trên tv lấy 4 k cấp bậc hiệu quả tiến hành chuyển vận hình tượng với lại tấm số toàn bộ hành trình duy trì tại 130 t ấ m trở lên danh phủ kỳ thực như tơ thuận hoạt đương nhiên rẽ đã truyền thuyết không giống với rất nhiều fts trò chơi hình tượng đạt tới ba mươi tấm trên cơ bản liền xem như không t h ể thật đến chín mươi tấm trở lên khả năng rất nhiều mắt người thường đều chưa chắc có thể phân biệt ra được khác biệt tới nhưng bất kể nói thế nào tấm xuất vật này cực kỳ mơ hồ cao tấm xuất liền là hội nhìn xem đặc biệt dễ chịu liền xem như mắt thường không phân biệt được chơi nhiều rồi cũng sẽ có đại khái cảm thụ hơi có một chút thẻ hoặc là thông thuận vô cùng về phần vờ giờ phiên bản r n đại truyền thuyết đương nhiên hình tượng thì càng là không thể trách bất quá lần này trần mạch muốn khảo thí mục tiêu chủ yếu không phải t v hình thức s ở hủy tờ rồ cũng không phải rẽ đã truyền thuyết tại vờ giờ cabin trò chơi bà con cô cậu hiện mà là ma trận mắt kính bên trên hiệu quả trần mạch đầu tiên là đem kỳ hạm bản ma trận mắt kính cùng s ở hủy hình tượng chuyển vận kết nối sau đó tại ma trận mắt kính bên trong mở ra toàn vờ giờ hình thức kỳ thật nguyên lý cùng s ở hủy t i v bản không sai biệt lắm liền là thanh s ở hủy tờ rồ video tín hiệu c h u y ể n thâu đến ma trận mắt kính bên trên nhưng cùng t v chỗ khác biệt ở chỗ ma trận mắt kính áp dụng là vờ dì giờ hình thức trần mạch trước mắt ma trận mắt kính bên trên bịt kín một tầng màu đen hoàn toàn ngăn cách ngoại giới hoàn cảnh tia sáng sau đó ma trận mắt kính bên trên xuất hiện hình tượng d r n đạ i truyền thuyết trò chơi tiêu đề hình tượng lựa chọn demo tiến vào thử chơi đi qua ngắn ngủi đi vào ma trận mắt kính bên trên xuất hiện d r n đạ i truyền thuyết hình tượng t r ậ t nhìn màn này cùng vờ dì giờ cabin trò chơi bên trong hình tượng rất giống nhưng n hiện ì n kỹ l ề n phân hội i b t ra được khác h a u Đầu tại i nhiều nhiều, cái thiết mới ê n trận kính năng mang nhất là là là họa chất thấp rất nhiều, rất nhiều. Dù chỉ chí thể bị, cho là thuật sao ma có mặc rất rất mắt dù dù kỹ kỳ bị, bản, so sánh so vờ g ờ chạy a bin trò c ơ i phối hiện Nhưng, trí rất t vậy còn kém rất xa. i c h ạ trò chơi là gen đã truyền thuyết bởi vì nó mỹ thuật phong cách vốn cũng không phải là tả thực phong cách phủ lên chiếm đoạt dùng tài nguyên rất ít cho nên cho dù ở tv cấp bậc họa chất chuyển vận hình thức dưới Ma trận mắt trận kính biểu hiện hiệu biểu quả với ẫ n tương đối làm người vừa lòng. Ngoài ra, trên ma trận mắt kính, dẹn truyền ủng hộ ngôi mắt thuyết, thứ đối đà làm ma vừa v ra, chỉ hộ lại thị tờ tờ thức dịt thức thì tương đương với là người vì kéo xa hình tượng chất thoạt tốt hình hoặc hình hơn hình khoảng cách, họa chất thoạt nhìn cũng chỉ tốt hơn tiếp nhận giác giờ càng Dạng đương người cũng với với tiếp cao so S kéo vờ vì nữa, này là là đều xa. xa ma ộ t chút. Với lại, m trận mắt kính có thể thu thập người chơi ý thức tin tức cho nên s ở hủy tờ dầu cùng ma trận mắt kính cái này tổ hợp tương đương với thực hiện thấp họa chất vờ giờ yêu cầu với lại tại thao tác hình thức bên trên cùng vờ giờ cabin trò chơi cơ bản nhất trí t r â n mạch điều khiển gen đ ã tại trên vùng quê chạy bộ nhảy vọt phóng hỏa khảo thí loại này giá rẻ vờ giờ hiệu quả là không trôi chảy kết quả để hắn rất hài lòng các loại thao tác cùng vờ giờ cabin trò chơi hoàn toàn nhất trí mặc dù h ỏ a chất trên diện rộng rút lại không có thể cảm xúc nhưng trò chơi niềm vui thú bị giữ lại chạy vậy tương đối trôi chảy cho dù là xuất hiện mảng lớn h ỏ a diễm đặc hiệu thời điểm tấm số vậy bảo trì ổn định Dồ thêm ma trận mắt kính kỳ h ô n g có x u thật theo vi hình ý thức thu thập trang bị đột phá vờ giờ cabin trò chơi thể tích đã đang nhanh chóng địa rút nhỏ công ty nhóm gần nhất mới ra cabin trò chơi trên cơ bản đều so trước kia cabin trò chơi rụt 30% m ư i h t r hữu có thể hỏi đề ở chỗ vờ giờ cabin trò chơi cần cho người chơi toàn thân thể cảm xúc với lại phối trí tính năng cũng không trên diện rộng đột phá cho nên lại thế nào c o nhỏ lại vậy rất khó c o lại đến so với người còn nhỏ cũng liền vĩnh viễn chưa nói tới loại sách tay dưới loại tình huống này sơ r u y tờ rồ thêm ma trận mắt kính kỳ hạm bản tổ hợp ngược lại là trước một bước hoàn thành dạng đơn giản vờ giờ trò chơi thao tác mặc dù thiến hơi nhiều nhưng bất kể nói thế nào có thể trôi chạy chơi là vờ giờ cái này mánh lưới đã đủ đủ khả năng rất nhiều người đều tại b u ồ n mực tại sao phải cùng s ở hủy t tờ dầu cùng một chỗ đem bán ma trận mắt kính kỳ hạm bàn đâu cái này rõ ràng là hai cái hoàn toàn không đ á p r ắ t sản phẩm đáp án chính là chỗ này đương nhiên s ở hủy t tờ dầu cùng ma trận mắt kính có thể chạy lên vờ giờ hiệu quả chủ yếu vẫn là bởi vì rẽ đã truyền thuyết muốn cầu p h ố i trí tương đối thấp nếu như là cái khác tả thực phong cách cho chơi tỉ như u n két lấy cái này hai đài thiết bị tính năng là rất khó trôi chạy chạy ma trận mắt kính kỳ hạm bản biểu hiện hiệu quả vậy hội biến rất kém cỏi nhưng rẽ đa truyền thuyết mỹ thuật phong cách quyết định nó không ăn tính năng hơi đầu cơ trục lợi một chút vậy có thể bảo chứng trò chơi hiệu quả tựa như trần mạch kiếp trước rất nhiều người cầm tờ sr bảy trăm hai mươi p hình thức chơi rẽ đa truyền thuyết vậy như thế chơi đến quên cả trời đất trần mạch lấy xuống ma trận mắt kính nói với chu giang bình hoàn toàn ok ta cảm thấy có thể phát video thêm cảm có video ngày h Chu i ệ t i vui a n Bình mừng, g mặt lộ l vẻ vui mừng, vậy là tốt rồi. Lúc đầu ta đối rồi. cái Lúc đầu n à hai khoản sản phẩm mới hơi sợ hãi, nhưng có mới chơi hộ giá hộ thống, mới mới giá liền cho sản Ngày sợ có trò tốt bất quá. vậy dù đó sản phẩm mới tuyên bố hội thời điểm mọi người tiếng vọng thật sự là thường thường khiến cho ta vậy trong lòng không chắc t r â n mạch cười cười không cần không chắc có cái này thời gian rỗi còn không bằng nhiều chuẩn bị điểm hàng luôn luôn một phát bán vài phút bên trong liền toàn lưới đoạn hàng thật sự là quá mất mặt chu giang bình ho khan hai tiếng khu k h u yên tâm đi lần này đổ phụ tùng lượng thỏa thỏa đủ chương 884, chính thức video tại sở hủy tợ rồ cùng ma trận mắt kính đem bán trước giờ một chút người chơi kinh ngạc địa phát hiện cái này hai khoản sản phẩm tuyên truyền tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang bên trên tăng thêm dẽn đa truyền thuyết tương quan tài liệu quảng cáo hoàn mỹ ủng hộ trần mạch mới cho chơi dẽn đa truyền thuyết hiện tại mua sắm sở hủy tợ rồ ma trận mắt kính kỳ hạm bản bộ đồ có thể hưởng r n đạ truyền thuyết vờ dịch giờ hình thức s ở hủy tờ rồ r n đạ truyền thuyết bốn k hiệu quả một trăm ba mươi tấm cho n g ư ờ i trôi chạy đến cực hạn trò chơi trải nghiệm ngoài ra còn có một đống lớn tham số tỉ như s ở hủy tờ rồ cùng nguyên bản s ở hủy so sánh tính năng tăng lên bao nhiêu các loại các người chơi đối với mấy cái này tham số tăng lên ngược lại là không có cảm giác gì dù sao giá cả đều gấp bội ngược lại là cái này bộ đồ vờ dịch giờ hình thức đưa tới rất nhiều người chú ý có ý tứ gì sơ hủy tờ rồ cùng ma trận mắt kính cùng một chỗ dùng có thể chơi vờ bản rẽ đại truyền thuyết có sâu như vậy ta không tin hiệu quả khẳng định cùng vờ cabin trò chơi không thể so sánh nhưng là thấp họa chất loại kia vờ hẳn là ok dù sao thế giới bổ k ẻ mẩn hiệu quả đều đã chân thật như vậy chỉ làm mấy con động vật cùng chế tác cả một cái giả lập hoàn cảnh cái kia cần thiết tính năng nhưng là hoàn toàn khác biệt cho nên cắt xén hiệu quả về sau quả thôi đơn giản liền là hình tượng nhìn mang nhiều điểm gạch men nhưng là trò chơi bản thân loại sách tay mà các người chơi đều có các ý nghĩ dù sao cái này chút trên w e b s á c ă n bản đều không có tờ rồ cùng ma trận mắt kính thử chơi rẽ đa truyền thuyết video chỉ dựa vào não bổ có thể não bổ ra cái gì tới với lại các người chơi hiện tại đối rẽ đa truyền thuyết căn bản không có như vậy mong đợi về phần nói ma trận mắt kính cũng có thể chạy trò chơi này vào giờ phiên bản nghe cực kỳ điêu nhưng vẫn là phải xem đến cụ thể hiệu quả mới có thể mua không phải ở ngươi chơi nhóm trong chờ mong d i n đạt truyền thuyết chính thức video rốt cuộc đã đ ế n kỳ thật các người chơi có thể cảm giác được trần mạch coi trọng nhưng cho người ta cảm giác không phải coi trọng d i n đạt truyền thuyết mà là coi trọng s ở hủy tờ rồ cùng bản mới ma trận mắt kính bởi vì nhìn d i n đạt truyền thuyết là cho hai cái này sản phẩm mới hộ giá hộ tống mà không phải phản lại đây cho người ta cảm giác tựa như là Ai nhà tại h phát hai cái sản phẩm mới, nhưng là các người chơi không chịu chơi, thanh thiết nhiên, thế thuyết, vẫn như cũng là cực kỳ nhiều người chơi nhất mong đợi trò chơi, á cái các n này muốn sản người Ơn, đựng Đương nói nào, dẹn truyền vẫn cũng người mong cũng trần g giờ. là làm làm đà là là bây mới, mua mới một mới m trò trò sao lôi đợi cực sao kéo kỳ bị. dù dù c h phẩm, xuất v ớ lại chính o đến được này còn một mực được khăn bây b giờ, chơi trò một mặt mực che ẩ một điểm đều k ô n g có để lộ. Tại chính thức ạ i c í n h h t tuyên bố r n đa truyền thuyết video đồng thời suy sơ hitter jô cùng kỳ hạm bản ma trận mắt kính thương phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang bên trên toàn đều đồng bộ đổi mới video rất nhiều một mực tại chú ý trò chơi này các người chơi tự nhiên là bách không kịp đối đãi điểm đi vào bọn họ rất muốn nhìn một chút chân mạch lần này hội không sẽ cho mọi người mang đến mới kinh hỷ đầu tiên xuất hiện tại trong tấm hình là sóng nước lấp loáng mặt nước thanh bích sắc mặt nước tại gió nhẹ quét hạ tràn lên sóng v ì ba mặt trời bắn ra ở trên mặt nước cái bóng theo sóng nước dập dờn mà vỡ thành một mảnh nhàn nhạt tiếng chuông g õ vang nương theo lấy du dương thư giãn giai điệu màn ảnh dần dần kéo cao thể hiện ra mặt nước cuối cùng một bộ tuyệt mỹ viễn cảnh đám mây vách núi bãi cát cây dừa hải âu ở trên bầu trời xoay quanh phát ra từng tiếng thanh thúy gáy gọi màn ảnh hướng lên nhắc thời điểm chính nên tiếp ấm áp ánh nắng ôn nu vầng sáng càng lộ vẻ phong cảnh tuyệt mỹ bao phủ trong mê vụ vách núi bay lưu thẳng xuống dưới chạy xiết thác nước liệt nhật viêm viêm trong sa mạc mấy con cát sư đang tại c á c địa bên trong l a n lộn m ê n ngông núi tuyết một cái toàn thân thuần bạch hồ li rỗi lưng một cái xinh đẹp cái đuôi nhẹ nhàng lay đậu tươi tốt trong rừng một mảnh màu xanh biếc giặt rào rất nhiều chỉ nha ha ha trên không trung lơ lửng lấy phảng phất tại hoan n g h ê n mới tới khách tại một g ố c giống như là mọc ra gương mặt phía dưới đại thụ đại sư kiếm liền cắm ở trên bệ đá chờ lấy ngủ say trở về dũng sĩ đưa nó rút ra một chùm ánh nắng xuyên thấu qua rừng rậm khe hở chiếu vào đại sư trên thân kiếm nhưng như cũ tre không được thân kiếm lộ ra nhạt hào quang màu xanh nhạt chung quanh thực vật đều t ạ i theo gió nhẹ lay động phảng phất là tại chiều bái hoặc là nhảy múa linqq đứng tại trên vách núi màn ảnh lược qua hắn bên cạnh thân nhìn về phía trước bị mây đen bao phủ vương thành bối cảnh âm nhạc giai điệu đột nhiên sục sôi bắt đầu tựa như là một khúc chiến ca thốt nhiên tấu vang r n đã bước chân chạy qua vùng quê bò lên trên núi cao đạp trải rộng cánh đồng tuyết lại cưỡi ngựa dạo bước tại vương thành xung quanh phế tích bên trong một cái g i à n mua giọng nữ châm thấp địa giảng thuật h é o lạ lỗ lịch sử h é o lạ lô vương quốc sử là một bộ từ viễn cổ bắt đầu liên tiếp liền bị tên là súng đại bác thai ách xâm nhập lịch sử nghiêm tổn thương tự thần thủ hộ giả hài cốt to lớn thạch chất khu kiến trúc chỉ còn lại có đổ nát thê lương phảng phất tại tỏ rõ lấy h é o lạ lô đại lục chỗ gặp cực hổ đại bắt đầu không ngừng chấn động vương thành trên không một đầu tràn đầy ô huế cùng máu tươi màu đen hình dòng sinh vật chiếm cư ở đây nó hát cám lực lượng bao phủ toàn bộ vương thành vậy ảnh hưởng chung quanh đám ma vật tại huyết nguyệt chi d ạ vô số nhận hát cám lực lượng cảm giác nhiễm bọn quái vật bắt đầu trở nên táo động tìm kiếm lấy người sống tung tích hội phát xạ kích quang thủ hộ giả núi nhỏ như thế nham thạch quái vật độc nhãn cự nhân lin -cờ, cờ linh hoạt địa qua lại ở giữa cơ trường kiếm tới chiến đấu chế tạo khối băng sử dụng nam châm dùng bạo tạc tiễn dẫn bạo thùng thuốc nổ linqq dùng đủ loại khác biệt kỹ xảo chiến đấu làm cho người hoa mắt to lớn thần thú không trọn vẹn ký ức trong chiến hỏa vương thành c h ế t để mất k h ô n g chế thủ hộ giả thút thít công chúa xả thân anh kiệt nhóm từng mang tình cảnh nhanh chóng địa tại trong video p h ù hiện cuối cùng dừng lại tại vết thương c h ố n g chất nhưng lại kiên trì đứng lên tới linqq trên thân sụp sôi giai điệu im bặt mà rừng đen bình phong bên trên vậy xuất hiện trò chơi tên dẽn đại truyền thuyết tại video hồi cuối l i n cờ chậm ờ c rãi địa mở hai mắt ra rẽ đạ công chúa thanh â m bên thai bên cạnh q u e n quẩn nhanh t ỉ n h lại l i n cờ cờ. video cuối cùng là bản mới sợ h u y tờ rồ cùng kỳ hạm bản ma trận mắt kính tuyên truyền họa ngoài ra còn có mấy hàng chữ nhỏ tám tháng mười chín ngày mở ra thử chơi tám tháng hai mươi sáu ngày chính thức đem bán vợt giờ sợ h u y song bình đài đồng bộ thượng tuyến xem hết tuyên truyền video cực kỳ nhiều người chơi phản ứng đầu tiên là h、so、vẹn vẹn ì như nhưng nhìn đến video bên trong hình tượng rất nhiều người mới giật mình cái này mỹ thuật phong cách thật đẹp a tuy nói không phải tả thực phong cách nhưng rẽ đã truyền thuyết hình tượng không chút nào không sẽ cho người ngây thơ cảm giác ngược lại là giống dầu họa như thế độ bao hòa cực cao tựa như là như mộng ảo chuyện cổ tích thế giới t r ư ơ n g tám trăm tám mươi lăm bởi vì nghèo khó rất nhiều người đều tại cảm khái cái này hoa phong vậy mà có thể đẹp mắt như vậy tại tinh tế độ phương diện khẳng định cùng cái kia chút tả thực phong cách hình tượng không cách nào so sánh được tại trong video trên mặt đất cỏ xanh rõ ràng so cái khác trong trò chơi cỏ muốn thô lớn Nhìn tại ự a như dùng lên Trong hình tràn là dầu gốc gốc đầy bút soát một một tấm vẽ vẽ đi. đ lượng lòng tượng người hợp hợp, ánh sáng nu toàn hình nhìn thái hòa, phối phối hòa cho sắc cao, với cực báo bộ độ để một ớ i điểm Tại m thư sướng. Tại một số phương diện cùng liên minh huyền thoại cho người ta ấn tượng đầu tiên có chỗ tương tự tỷ như hai cái này trò chơi thảo trường đến rất giống mà tại dây núi nham thạch các loại vũ khí tài chất biểu hiện phương diện mặc dù b ấ t đi được rất nhiều mảnh nhưng hiệu quả đồng dạng chân thực với lại cùng toàn bộ hoàn cảnh họa phong cao độ phù hợp tại loại này họa phong phía dưới cái kia chút vốn là cảm giác có chút quy tiểu động vật nhóm trở nên càng manh mà tại chiến đấu kịch liệt tràn g cảnh bên trong các người chơi vậy thấy được lin cờ cờ hoa văn phong phú năng lực ngoại trừ thông thường thuất phản né tránh bán tên các loại còn có thể chế tạo khối băng khống chế nam châm bán ra nhiều thuộc tính mũi tên sử dụng cánh lượn các loại hiển nhiên lấy bao trước phiến nhất quán nước tiểu tính mà nói khẳng định còn có càng nhiều năng lực đặc thù không có triển lộ ra chờ đợi các người chơi đi đ à o móc cực kỳ nhiều người chơi đột nhiên ý thức được trò chơi này giống như so trong tưởng tượng muốn có ý tứ a hình tượng hoàn toàn vượt qua mong muốn quả nhiên ta liền nói trần mạch thế nhưng là làm qua u nơ két người làm sao có thể để mới trò chơi tại trên tấm hình trụ phân căn bản vốn không khoa học mà xác thực mà này n là mang một ít gã niềm phong không sai nhưng thật rất xinh đẹp a liền cùng dầu họa như thế Đẹp à? cảm giác có điểm giống là chuyện cổ tích thế giới thậm chí ta cảm giác những quái vật này đều có chút manh đâu dù sao cũng là t r ở khách sơ h u y phù hợp phụ nữ trẻ em cơ đặc điểm ha ha ha xác thực muốn nói với ta đây là phim hoạt hình tuyên truyền video ta không có chút nào hội hoài nghi cái này rõ ràng liền là một bộ siêu cao khối lượng a n i m à. cái này bên trong quái vật đều rất có thiết kế cảm xúc phong cách thật cực kỳ đột xuất ta trước đó thật đúng là không chút gặp qua loại trò chơi này cảm giác trò chơi này nội dung cốt truyện có phải hay không rất khuôn sáo cũ cứu vớt công chúa cố sự e m a nỉm tuyển cái này chủ đề không phải rất thích hợp sao dùng tay b u ồ n c ư ờ i hiệu quả vượt qua mong muốn a ta cảm thấy có thể cân nhắc mua một cái a chí ít cái này video vẫn là rất hấp dẫn người khẳng định là tiêu chuẩn phía trên a chân mạch xuất phẩm khẳng định là chín điểm trở lên a ân ta cảm thấy mua được tại sở hủy bên trên chơi một chút vẫn là rất tốt các ũ n không biết đến lúc đó sở phiên bản cùng phiên bản định g giờ g huyệt dịch biết i đó lúc sở vờ ó thể kém bao người h như vẫn là kém 10 lần tả hữu h i lời nói, ê u Nếu vẫn lần n vậy khẳng định là kém k tả ẳ định phiên bản càng n huyệt là lời sở có Các g A. chơi đã tại tính toán tỉ mỉ lấy cân nhắc làm sao mua càng vẽ được rồi dù sao từ nơi này họa phong hòa thị giác nhìn lại rẽ đã truyền thuyết tại sợ h ệ t bên trên hiệu quả hẳn là cũng không sai nếu như tờ s tờ bản cùng vờ s giờ bản định giá trên lệnh tương đối lớn lời nói rất nhiều người khẳng định là sẽ xem xét nhập tờ s ở bản dù sao không phải ai đều có vờ giờ cabin trò chơi đối với rất nhiều không có vờ giờ cabin trò chơi các người chơi tới nói trần mạch tiếp liền khai phát các loại vờ giờ bình đài đại tác bọn họ đều nhanh lưu lạc trở thành mây người chơi chỉ có thể đến video trên website đi thông quan lần này thật vất vả ra sở hủy phiên bản rốt cục có thể thật vui vẻ địa tại sở hủy bên trên chơi đùa tám tháng mười chín ngày rẽ đã truyền thuyết mở ra thử chơi mỗi khi gặp chủ nhật lôi đình giải trí tổng bộ cùng các thành thị trải nghiệm tiệm người lưu lượng rõ ràng biến nhiều nhất là một chút thành thị cấp một trải nghiệm tiệm đều có các loại bạo mãn dấu hiệu duy chỉ có đế đô các người chơi lại cố gắng thế nào đều chiếm bất m ã n đế đô máy móc để rất nhiều những thành thị khác người chơi quả thực là ước ao ghen tỵ hận không thể tại chỗ đi máy bay đi đế đô bất quá đến tổng bộ các người chơi cũng không có toàn đều một mạch địa quấn tới vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu ngược lại có một nhóm người chạy tới s ở huỵt cùng ma trận mắt kính trải nghiệm khu hai cái người chơi tại sở hủy trải nghiệm khu đụng phải a thật là đúng dịp ngươi cũng tới nhìn sở hủy ta đúng vậy à, thật là đúng dịp ngươi làm sao vậy không có đi xem vờ giờ khu trực tiếp chạy tới sở hủy bên này ha ha đương nhiên là giống như ngươi nguyên nhân a hai cái mua không nổi vờ giờ cabin trò chơi vậy mua không nổi vờ giờ trò chơi người cái này thật là một cái bi thương cố sự hai cái người chơi lẫn nhau nhói một cái tâm sau đó liền riêng phần mình cầm một đài sở hủy tờ r ổ bắt đầu thể nghiệm trên cơ bản rất nhiều tới s ở hụt trải nghiệm khu người chơi đều là như thế này tâm tính bọn họ là thật cân nhắc mua s ở hụt nếu như nói s ở hụt vừa đem bán thời điểm rất nhiều người vẫn là ôm phi thường hoài nghi cùng không coi trọng tâm tính như vậy đến bây giờ mọi người hoang mang trên cơ bản đã tiêu trừ s ở hụt đã trở thành rất nhiều tờ ép tờ cùng điện thoại người chơi thiết yếu chi tuyển dù sao s ở hụt bản thân trò chơi tính năng hoàn toàn có thể miếu s á t bất luận cái gì đánh lấy trò chơi phát sốt cờ hiệu điện thoại tại 2 a i ngàn khối tiền trên máy móc chơi đa xảo ô loại trò chơi này so với vờ giờ cabin trò chơi tới nói tính so sánh giá cả quá cao đối với rất nhiều trước kia liền mua sở h ủ t người chơi tới nói hiện tại là cái đổi mới thời cơ tốt đối với không có mua người chơi tới nói khẳng định là cân nhắc một bước đúng chỗ trực tiếp đổi tờ rồ về phần muốn hay không mua mấu chốt liền nhìn r n đa truyền thuyết có phải hay không ra sức triệu lỗi vậy tại sở hủy trải nghiệm k u mặc dù trước khi nói tại trải nghiệm tiệm thông quan thea lặt vóc vú s về sau hắn liền lập trí muốn tích lũy tiền mua một đài vờ giờ cabin trò chơi nhưng ý nghĩ này thủy chung không thể thành công quý a kết hôn sinh em bé về sau các loại sinh hoạt chi phí lập tức liền lên đi triệu l ô i lúc đầu cũng không phải cái phô trương lãng phí người nhưng các loại chi tiêu căn bản là tỉnh không xong thế là trần mạch đưa cho hắn thea lặt vóc vú s còn một mực lẳng lặng địa nằm tại lôi đỉnh trò chơi bình đài trò chơi danh sách bên trong lần này nghe nói ra sở h u y ệ tờ t rồ triệu lỗi lo lắng l ấy có phải hay không cho vợ con mua một đài c h í ít bình thường có thể chơi đùa hai người trò chơi điều một cái sinh hoạt hàng ngày hai người cùng nhau chơi đùa lời nói cũng không trở thành bởi vì trầm mê trò chơi mà để lao bà khó chịu các loại hài tử lớn lên điểm sở h u y ệ t bên trên còn có một số ích trí loại trò chơi nhỏ có thể cho hài tử chơi một chút cảm giác là rất siêu giá trị trải nghiệm khu có rất nhiều đài sở h u y ệ t cùng ma trận mắt kính có hai cái xinh đẹp trước sân khấu tiểu tỷ tỷ phụ trách giải đáp các người chơi vấn đề triệu l ô i tại tiểu tỷ tỷ theo đề nghị lựa chọn s ở h u y tờ rồ cùng ma trận mắt kính kỳ hạ n g bản bộ đồ dùng cho trải nghiệm rẽ đà truyền thuyết tại cái này bộ đồ bên trên vờ giờ hiệu quả vậy mà thật có thể trên ma trận mắt kính chơi vờ giờ trò chơi cũng là rất khó mà tưởng tượng nổi cũng không biết hiệu quả thế nào triệu l ô i một bên nói thầm lấy một bên đeo lên ma trận mắt kính kết nối sợ hủy tờ rồ về sau hoán đổi đến vờ giờ hình thức trước mắt tầm mắt chậm rãi đen tia sáng hoàn toàn ngăn cách triệu lôi giật nảy mình vội vàng thanh ma trận mắt kính đẩy lên bắt đầu tìm một chỗ ngồi xuống sau đó mới thanh ma trận mắt kính lần nữa mang tốt cái này che ánh sáng hiệu quả thật tốt về sau có thể đem ra khi bịt mắt dùng triệu l ô i đậu đen r a o muống đường một vùng tam tối sau đó trong tầm mắt xuất hiện một tia sáng ngang kim sắc tia sáng ở giữa còn có một cái hình tròn v ầ n g sáng vô số đường cong từ điểm sáng khuyết t h n g ra từ xa đến gần thật giống như hôn mê đã lâu người tại vừa mới thức tỉnh thời điểm nhìn thấy quan mang một cái như có như không thanh âm tại triệu lôi bên thai quanh quẩn l i n c q t ì n h một chút t ì n h một chút chương 884, cái này phong cảnh tuyệt giấy trắng lại thay đổi số của chương không ảnh hưởng nội dung chuyện nguyên nhân là do mình mới thay đổi nguồn lấy ted trang cũ xảy ra vấn đề tại rẽn đã công chúa nhẹ giọng kêu gọi bên trong l i n c q mở hai mắt ra một mảnh làm cho người lóa mắt lam quan g xuất hiện tại triệu lôi trong tầm mắt hình tượng dần dần rõ ràng lúc này hắn thấy là một cái tạo hình cổ quái đồ vật nhìn kỹ một cái lại là đèn chỉ hơn hết cái này đèn tính cả một bên trần nhà đều có một loại đặc biệt phong cách là một loại cổ đại phong cách cùng tương lai phong cách đem kết hợp cảm giác nhìn cứng rắn vô cùng đặc thù tài chất như chòm sao bình thường điểm xanh lóe lên huỳnh huỳnh ánh sáng nhạt lại thêm mượt mà mà có giàu tạo hình cảm giác đường vân vẹn vẹn một cái đèn thiết kế phối hợp cả cái trò chơi hình tượng phong cách liền thanh triệu lôi dẫn tới một cái khác trong thế giới giả lập l i n c c tình một chút tại rẽn đả công chúa tiếng kêu bên trong l i n c c mở hai mắt ra tại một cái đặc thù trong sân khấu ngồi dậy mê mang xem lấy chung quanh hết thảy lúc này triệu lôi cảm giác cùng l i n c c cũng kém không nhiều đều là một mặt m ở mịt ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì nơi này là một cái họa phong kỳ lạ địa phương trên vách tường hoa văn chòm sao điểm sáng để cho người ta cảm thấy cái này tựa như là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm t r u n g quanh hết thể đều không thể phá vỡ bất quá toàn bộ họa phong ngược lại là phi thường thống nhất cái này đặc thù tràng cảnh cũng làm cho triệu lỗi cảm thấy cực kỳ mới lạ linqq đi vào màn ảnh trước triệu lỗi phát hiện chính mình có thể khống chế màn ảnh vờ giờ bản r n đạ truyền thuyết thị giác cùng vờ giờ Thea lặt c vú s có chút cùng loại đều là ngôi thứ ba đi theo thị giác chỉ hơn hết màn ảnh tại nhân vật hậu phương rất xa vị trí có thể hoàn toàn nhìn thấy lin cờ c toàn bộ thân thể bao q u á t chân lin cờ c thân thể tại toàn bộ trong tầm mắt chỉ chiếm rất nhỏ một bộ điểm cho nên không sẽ đối với tầm mắt có bất kỳ che chắn vờ g trò chơi chọn thêm dùng thứ nhất thị giác chủ yếu là vì mức độ lớn nhất địa cường hóa trò chơi đại nhập cảm nhưng cũng có một chút cá biệt trò chơi dùng ngôi thứ ba thị giác t h như chạy ế t trước cái là vờ ì tại vật thân trao t đổi song nhân vật chính thân phận h i điểm k h ô n giờ cho n g ư ờ chơi sinh ra nhận i ra b trò chơi lúc tính năng không đủ nếu như chơi vờ giờ trò chơi một mực đều chỉ chơi qua ngôi thứ nhất thị giác lời nói loại cảm giác này vẫn tương đối kỳ quái chuyển động thị giác thời điểm ca á mê ra màn ảnh hội lấy nhân vật chính làm trụ tâm chuyển động nếu như lấy cảnh vật chung quanh làm vật tham chiếu lời nói hội cảm giác mình là một cái lơ lửng giữa không trung u linh vây quanh nhân vật chính không ngừng di động hơn hết triệu lôi rất nhanh thành thói quen dù sao đại bộ phận điểm pc bên trên ngôi thứ ba game ỏ phờ lìn đều là đồng dạng nguyên lý đem đến vở giờ bên trên cũng là như thế phía trước có một cái tạo hình kỳ lạ bệ đá phía trên lóe ra thăm thẳm làm quang tại bệ đá chính trung tâm có một khối đặc thù phiên đá l i n c q vừa mới vừa đi tới trước thạch thai cơ quan nhẹ nhàng chuyển động khối này tạo hình đặc biệt phiến đá lập lên phảng phất là tại mời l i n c q cầm lấy nó r n đạ công chúa đó là hiệp cạo phiến đá coi ngươi từ an nghỉ bên trong tỉnh lại về sau nó liền hội chỉ dẫn ngươi tiến lên l i n c q vươn tay thanh hiệp cạo phiến đá cầm trong tay hiệp cạo phiến đá mặt sau ngay chính giữa là một con mắt đồ án ánh mắt vị trí tản ra lang quang thượng bộ có quào một cái trôi có thể cầm trong tay cũng có thể treo đ e o mà tại nó chính diện lại là một khối màn hình toàn bộ hiệp c ả phiến đá kích thước cùng xịt cơ bản nhất trí cầm ở trong tay vừa vặn ngoại trừ không có tay cầm bên ngoài l i n c q thu hồi phiến đá tiếp tục hướng bên ngoài đi tại hai cái dương bên trong lấy được cũ nát quần áo trong cùng quần dài về sau l i n c c q mặc trình t ề dùng hiệp c ả phiến đá mở ra thần từ đại môn đại môn ẩm vang mở ra bên ngoài ánh mặt trời chiếu vào linqq lấy tay che ánh sáng không i p giống đạ c n với a xa xin sqz cùng u nơ két dẽ đa truyền thuyết bên trong nhân vật chính lin cờ cờ tại leo lên thời điểm không cần đặc biệt bắt lấy điểm chỉ cần là thông thường ngọn núi đều có thể tùy ý leo lên chỉ hơn hết tại leo lên thời điểm cần tiêu hao thể lực với lại leo lên tốc độ so ạ xạ xin s ít, muốn chầm rất nhiều đón ánh nắng lin cờ chạy về phía thế giới bên ngoài màn ảnh từ xa đến gần đi theo chạy lin cờ cờ dần dần kéo thấp tại lin cờ cờ chạy đến bên vách núi thời điểm màn ảnh lại độ chậm rãi kéo lên trong nháy mắt toàn bộ hẻo l à đại lục thịnh cảnh nhìn một cái không xót gì nơi xa là phun ra dung nham núi lửa cùng tà ác quanh quần vương thành chỗ gần là bị phá hủy di tích tươi tốt rừng rậm rộng lớn thảo nguyên nhàn nhạt sương mù ấm áp ánh nắng toàn bộ tràng cảnh phảng phất là lồng lên một tầng đặc thù lọc cảnh như màu nước họa bình thường thoải mái nhàn nhạt n h ạ t nền văn g lên tại tầm mắt phải phía dưới xuất hiện trò chơi tên rẽn đại truyền thuyết cánh đồng bắt ngát chi tước màn ảnh chậm rãi địa chuyển động sau đó dừng lại đến hình tượng phía bên phải một chỗ cao đại thần điện tại giữa sân núi một cái cách gan mặc quái dị lao nhân đứng tại bên cạnh đống lửa giống như là đang đợi cái gì cái này phong cảnh tuyệt lúc đầu triệu lôi căn bản là không có làm sao mong đợi ma trận mắt kính chỗ hiện lên hiện vờ giờ hiệu quả dù sao thứ này bất luận là hình thể vẫn là giá cả cùng chính kinh vờ giờ cabin trò chơi đều kém đến rất xa nhưng chạy đến mở màn cái này viễn cảnh về sau triệu lôi trong nháy mắt chịu phục hình tượng tinh tế độ khẳng định kém xa tít tắp vờ giờ cabin trò chơi nhưng khoảng cách như vậy đền bù tình tế độ không đủ rẽ đa truyền thuyết phong cách bên trên ưu thế trong nháy mắt liền thể hiện ra cùng cái kia chút tả thực phong cách trò chơi so sánh loại này họa phong càng thêm thoải mái cũng càng có nghệ thuật cảm xúc cho người ta cảm giác tựa như là một cái vô ưu vô lựa chuyện cổ tích thế giới nếu như là tại tả thực phong cách trong trò chơi loại này tráng k i ệ n cỏ hơi có vẻ thô giáp ngọn núi chắc là phải bị rất nhiều người ghét bỏ nhưng ở cái này họa phong dưới cũng rất tốt địa cùng hoàn cảnh du n g nhập thậm chí còn có chút đáng yêu bắt đầu ân trên mặt đất có cái nhanh cây còn có cái cây nấm đây là cái gì độc giác tiên ai ngoả tạo bay mất hướng dưới núi đi dọc đường triệu l ô i phát hiện cảnh vật chung quanh bên trong có rất nhiều nhưng thu thập nguyên tố mà r n đã truyền thuyết toàn bộ uy hệ thống cùng u nơ két cách làm có chút cùng loại liền là tận khả năng địa ẩn tàng hết t h ể văn tự tin tức làm cho cả trò chơi đại nhập cảm càng mạnh bao quát quả táo cây ngấm cái này chút nhưng thu thập yếu tố chỉ là hội có một ít nhàn nhạt phát sáng đặc hiệu dùng cho nhắc nhở người chơi giống độc giác tiên loại này nhưng thu thập sinh vật nếu như người chơi chạy tới sẽ kinh động nó nhất định phải tiềm hành đi qua mới có thể bắt đến người chơi nếu như không phải trước đó có chuẩn bị lời nói cơ hồ tất nhiên hội thất bại trên đường triệu lôi còn gặp được một viên cây táo phía trên kết hai cái đỏ rực quả táo nhưng là nhánh cây quá cao bình thường nhảy vọt cũng là sờ không tới nhất định phải để l i n Cờ Cờ leo cây mới có thể cầm tới chương 885, nướng quả táo đi vào giữa sườn núi cùng lão nhân thần bí kia đối thoại triệu l ô i lấy l i n Cờ Cờ thị giác biết càng nhiều liên quan tới cái trò chơi này mảnh bởi vì l i n Cờ Cờ lúc này trạng thái là vừa vặn tỉnh lại với lại hoàn toàn mất trí nhớ cho nên loại tình huống này ngược lại là cùng vừa mới tiến trò chơi hai mắt đen thui người chơi phi thường nhất trí loại này tân thủ dẫn đạo cũng liền lộ ra cực kỳ thân mật mà tự nhiên lão nhân thần bí ngồi tại dưới vách núi một đống lửa bên cạnh chờ lấy lin cờ cờ lại đây đối thoại với hắn dưới vách núi còn có một cái nướng quả táo cùng một căn lửa đi khi lin cờ cờ nhặt lên thời điểm hội phát động c ù n g ứng đối lời nói hiện tại lin cờ cờ chỗ tại địa phương gọi là ban đầu đại đ i ệ n là hẻo l ạ c vương quốc nơi khởi nguyên cách đó không xa thần điện liền là hẻo l ạ c vương quốc dùng để tế tự thần điện chỉ là năm một trăm linh c h ẻ o l ạ c vương quốc diệt vong về sau cái này thần điện cũng liền hoang phế lão nhân hướng lin cờ cờ đơn giản giảng dưới lửa t á c dụng một mặt là có thể thành quả táo nương chín nướng sau đồ ăn hồi m á u càng nhiều khác một phương diện thì là nhóm lửa gỗ chất vũ khí sau tại tươi tốt bụi cỏ bên cạnh vung vầy có thể nhóm lửa bụi cỏ a ý tứ nói đúng là không chỉ là lửa đi ngay cả nhánh cây đều có thể tại đống lửa phía trên một chút đốt d à i triệu lôi trước đó mới vừa từ trên mặt đất nhặt lên một cái nhánh cây đem nó cái kia trong tay tại đống lửa bên trên nhẹ nhàng vung lên H nọn g lửa lập tức vọt lên lin cờ cờ thanh nhánh cây nâng trên tay cùng lửa thanh cách dùng hoàn toàn như thế như thế thật có ý tứ cái khác trò chơi đều là phải dùng lửa thanh mới có thể chiếu sáng hoặc là ít đồ nơi này tất cả gỗ chất vũ khí đều có thể điểm a mới vừa nói có thể thanh quả táo nương chín vậy nếu như ta dùng nhánh cây để nương đâu triệu lôi dơ nhóm lửa nhánh cây đi vào bên cạnh một viên khác cây táo bên cạnh đem hỏa diễm tới gần trên cây quả táo Xoẹt xoẹt xoẹt. đỏ dựng quả táo tại hỏa diễm tác dụng dưới bắt đầu bốc khói mặt ngoài vậy bắt đầu dần dần từ diễm hồng sắc hướng màu đậm chuyển biến sau đó phủ phù một cái rơi trên mặt đất ta đi thật nương chín quả táo quen liền hội rơi trên mặt đất liệu tần quả nhiên không có gà ta triệu lôi rơi nhánh cây lại đi tới bên cạnh một đống không có chút đốt bên cạnh đống lửa nhẹ nhàng vung lên cái này trồng đống lửa vậy bị nhanh lửa chơi vui ân cho nên ta đây là tại truyền lửa sao 2.333 cảm giác cửa hàng trường giống như là tại gửi lời chào mình đặc xa ô triệu lỗi đột nhiên chơi tính đại phát d ơ lửa thanh tới gần một lùm tươi tốt lùm cây kết quả hỏa diễm vụt một cái vọt lên với lại tại gió nhẹ quét hạ cấp tốc khuyết tán ra một mực hướng về phương xa cỏ địa khuyết tán đi qua linqq bởi vì tới gần quá lùm cây trên thân cũng bị điểm triệu lỗi vội vàng tại chỗ lại chạy lại nhảy thanh trên thân lửa dập tắt liền cỏ địa đều có thể đốt với lại khác biệt vật liệu bốc cháy hiệu quả không giống nhau dạng lợi hại cái này độ tự do có chút cao a triệu lỗi lúc đầu coi là hỏa diêm đốt rủi bắt mắt lùn cây liền hội dập tắt kết quả là liền trên mặt đất cỏ xanh vậy mà vậy là có thể thiêu đốt nếu như là tại cái khác trong trò chơi như loại này cỏ xanh khẳng định đều là tiêu chí tổ kịp một bộ điểm tuyệt đối là không thể nào điểm thế lửa rốt cục cũng đã ngừng triệu lỗi tới gần xem xét trên mặt đất cỏ xanh đều đã bị đốt t r ọ c biến thành màu xám đen cho than còn muốn nhóm lửa là không thể nào có ý tứ triệu l ô i chính c ả m khái trong tay hắn nhánh cây ba một tiếng đốt hết nếu như dùng lửa thanh châm lửa lời nói là có thể vĩnh viễn thiếu đốt nhưng nếu như dùng nhánh cây hoặc là cái khác gô chất vũ khí châm lửa hỏa diễm thiêu đốt lúc hội tiêu hao độ bền độ bền hao hết lời nói liền sẽ tự động hư hại không có nhiệm vụ nhắc nhở triệu l ô i vậy không nóng n ả y liền là chẳng có mắt đi đi vào phía bên phải một cái bên hồ phát hiện hồ trung tâm trên đảo nhỏ giống như có một thanh kiếm trên mặt hồ màu xanh lá lục bình làm thành một cái hình cái vòng l i n cờ, -cờ thả người nhảy lên y ê u mỹ địa vào nước vừa lúc rơi vào hình cái vòng lục bình ở giữa hoa cái này cùng tín ngưỡng chi dược có điểm giống a hơn hết động tác này nước này hoa lần này rơi tăng tốc độ đều làm rất tuyệt a cảm giác đây là một cái có thể làm cho nịu tần ngậm cười cựu tuyển trò chơi l i n cờ, -cờ vào nước trong n g á y mắt một cái màu xanh lá tiểu ra hỏa xuất hiện ở trên mặt hồ tiểu gia hỏa này nhìn tựa như là một mảnh mọc r a gương mặt lá cây tay trái còn cầm một cái trạc cây làm thành cánh quạt lơ lửng giữa không trung nha ha ha người tìm tới ta ân ta còn tưởng rằng là bổ cụ dịn thật l à dọa ta một hồi ta là cờ rô gờ là xâm lâm tinh linh nếu như ngươi nhìn thấy bổ cụ dịn lời nói giúp ta đem cái này giao cho hắn a đúng rất nhiều nơi đều có ta tiểu đồng bọn nếu như ngươi phát hiện khả nghi địa phương liền thử tìm tìm chúng nó a cờ rổ g ỡ trái cây cờ rổ g ỡ cho nho nhỏ trái cây thu thập sau sẽ có tốt chuyện phát sinh làm sao có chút xú xú cho nên cái này hình tròn lục bình mang ý nghĩa nơi này có cờ rổ g ỡ đây cũng là trong trò chơi thu thập nguyên tố a danh tự này có chút khó đọc a vẫn là gọi nhà ha ha a triệu lỗi một bên nói thầm lấy một bên tiếp tục hướng hồ trung tâm trên đảo nhỏ b ơ i đi để hắn có hơi thất vọng là thật xa nhìn thấy cái kia thanh kiếm trong đá chỉ là một thanh dị xét kiếm mặc dù tổn thương xác thực so nhánh cây lửa đi đốn tuổi bữa loại vũ khí này cũng cao hơn chút nhưng một khi sử dụng liền ngay lập tức sẽ hư mất hàng chữ này vẫn là để người có chút nhức cả trứng lại là một thanh thật kiếm trong đá đúng là cắm ở trong viên đá lấy được gì xét kiếm triệu lỗi tiếp tục đi tới trên đường thường thường liền sẽ có mấy con tiểu quái loại này gọi là b ậ c bờ dìn sinh vật nhìn trí lực rất thấp tựa như là đỏ trang phục có thể đứng thẳng hành tàu đầu heo quái như thế đánh lấy đánh lấy triệu lỗi phát hiện rẽ đa truyền thuyết một cái phi thường yêu thiêu thân thiết lập liền là vũ khí vậy mà đều là hội hỏng là bất luận phàm là kiếm gì lưới búa vẫn là nhanh cây lấy ra công kích địch nhân lời nói đều hội giảm xuống độ bền độ bền thanh không về sau liền hội bạo chết vì đ ế n bù loại tình huống này tất cả quái vật trên tay vũ khí đều là hội rơi xuống với lại không cùng loại loại vũ khí đều có riêng phần mình thuộc tính không chỉ có là quái vật tử vong hội rơi xuống vũ khí khi quái vật bị mánh kích đánh bay hoặc là đánh ngất xịu thời điểm bọn chúng trên tay vũ khí liền hội rơi xuống l i n c q liền có thể trực tiếp nhặt lên dùng về phần cái kia chút không có vũ khí quái vật cũng chỉ có thể là tay không tất sắt địa xông lại đây hoặc là dứt khoát từ dưới đất nhặt tảng đá ném linq tuy nói vũ khí rất nhiều nhưng triệu lỗi vẫn là đau lòng đến không được cái kia thanh dị xét kiếm mặc dù danh tự không dễ nghe lại là hắn hiện tại công kích lực cao nhất vũ khí đánh lấy đánh lấy liền ác quả thực là đau lòng chết giải quyết hết mấy con tiểu q u á i triệu lỗi vừa dự định tiếp tục đi lên phía trước liền nghe đến rẽn đạ công chúa thanh âm lại một lần vang lên l i n Cờ cờ. nhanh đi hiệp cạo phiến đá trên bản đồ biểu hiện địa phương triệu lỗi dựa theo nhắc nhở xuất ra hiệp cạo phiến đá mở ra phía trên bản đồ toàn bộ bản đồ vẫn là một mảnh đen kịt chỉ có thể nhìn thấy từng cái khu khối ở giữa màu lam đường danh giới lúc này l i n Cờ cờ chỗ tại địa phương liền là ban đầu đại địa góc trên bên phải có một cái tiểu hoàng điểm chính tại loài ra bản đồ này lớn như vậy còn thật là một cái mở ra thế giới trò chơi triệu l ô i đều kinh ngạc hắn thử nhìn một chút bản đồ kích thước phát hiện toàn bộ bản đồ quả thực là cùng ạ xạ x ì n é t cờ dễ íp, khởi nguyên có liều mạng chương tám trăm tám mươi sáu chính thức cổ vũ trốn học triệu l ô i không có khả năng không kinh ngạc bởi vì ạ xạ x ì n é t cờ dễ íp, khởi nguyên thế nhưng là tại vờ giờ cabin trò chơi vào trò chơi với lại đã là trước mắt dung lượng nhất đại du hí một trong nhưng dẽn đa truyền thuyết là tại xịt vào trò chơi à, vậy mà cũng là mở ra thế giới trò chơi muốn thanh lớn như vậy một cái mở ra thế giới nhét vào một đài nho nhỏ xịt bên trên cái này đã coi như là hắc khoa kỹ phạm vi với lại khi cả phiến đ á đóng gói cũng là rất không tệ rất nhiều trò chơi đều nghị trăm phương ngàn kế điệu thanh trong trò chơi bản đồ gia nhập trò chơi bản thân đóng gói tỉ như a xa x ì n é t c ờ dễ ít suy di bản đồ có thể nhìn thành là ạ nghỉ sơ hệ thống bên trong đưa công năng mà dẹn đạ truyền thuyết bản đồ chụp ảnh các loại tương quan công năng toàn đều chỉnh hợp đến hiệp cả phiến đá bên trên cái đồ chơi này tựa như là nhân vật chính linlc tùy thân mang theo máy tính bảng có thể dùng tới quay chiếu tiêu ký bản đồ vị trí đơn giản khốc nguyên đến không được còn có một cái để chịu lỗi cảm giác cực độ hắc khoa kỹ công năng là hiệp cả phiến đá định vị công năng đang sử dụng chức năng này thời điểm trong màn ảnh hội xuất hiện một cái chấm đỏ chỉ cần dùng cái này cái điểm đỏ nhắm ngay nơi xa muốn tiêu ký đỉnh núi thần t ử các loại liền có thể tiêu ký một cái có sáng lại lần nữa mở ra bản đồ liền có thể nhìn thấy đỉnh núi này tại trên địa đồ vị trí cụ thể chức năng này vì cái gì trọng yếu đâu bởi vì r n đã truyền thuyết bên trong thần t ử tại chưa kích hoạt chức là không hội tại trên địa đồ biểu hiện mà cả cái trò chơi bản đồ lại phi thường to lớn người chơi có đôi khi tại giữa sườn núi nhìn thấy một cái thần t ử kết quả hao hết thiên tân vạn khổ chạy tới thời điểm liền không tìm được nó cụ thể ở đâu húng chi trong trò chơi tất cả địa điểm đều là giải tỏa tháp cao về sau mới sẽ mở ra trước mắt khu vực bản đồ nhiều khi người chơi đều là tại hai mắt đen thui tiến hành thăm dò chức năng này liền càng trọng yếu hơn một phương diện duy trì các người chơi đối toàn bộ mở ra thế giới cảm giác thần bí để bọn họ có thể hưởng thụ được thăm dò phát hiện niềm vui thú k h á c một phương diện lại mức độ lớn nhất vì người chơi cung cấp tiện lợi để bọn họ không đến mức tại khắp không bờ bến thăm dò bên trong mất đi phương hướng triệu l ô i hướng phía nhiệm vụ tiêu ký địa điểm chạy tới nửa đường gặp một chút giác quái đánh mấy con về sau triệu l ô i cực kỳ muốn đậu đen rau muống máu quá ít hết thệ chỉ có ba viên tâm mỗi quả táo mới chỉ có thể trở về nửa viên tâm bị quái vật chú ý hai lần cũng cảm giác muốn chết phải chết triệu l ô i còn có một chút điểm đặc xảo ồ bản lĩnh còn cảm thấy có chút bận tâm chớ nói chi là cái kia chút hảo không cái gì cùng loại trò chơi kinh nghiệm các người chơi rẽ đại truyền thuyết chiến đấu hệ thống vậy phi thường phong phú có thể giống ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít như thế tiềm hành quân sau bối thứ có thể giống đ ặ c xạ ồ, như thế nâng thuẫn nhị nhân c h u y ể n cũng có thể dùng cung tiễn trên cơ bản cái kia chút lôi quân chiến đấu nguyên tố rẽ đại truyền thuyết bên trong toàn đều có hơn nữa còn đều làm được phi thường hoàn thiện triệu l ô i thích nhất đấu pháp là sờ lên đánh lén xử lý trước một cái sau đó lại đối một cái khác quái vật một trận mãng đem nó vũ khí đánh dụng tốc độ ánh sáng nhặt lên quái vật vũ khí dạng này quái vật cũng chỉ có thể tay không t ấ t sắt trên mặt đất tới cùng lin lờ cờ cờ đánh trên cơ bản có thể làm được vô hại thanh quái đánh mấy chồng tiểu quái về sau triệu lôi phi thường cơ t r í địa phát hiện một ít quy luật nếu như là một cái hoặc là hai ba con tiểu quái trên cơ bản cũng có thể dùng đánh lén phương thức xử lý trước một cái sau đó lại đánh một cái khác nếu như là tại trong doanh địa tiểu quái liền khó chơi rất nhiều những quái vật này nơi đóng quân thường thường có thùng thuốc nổ với lại bọn quái vật dùng vũ khí tổn thương cũng càng cao cái này chút trong doanh địa quái vật vây quanh đống lửa không có tầm mắt góc chết không có khả năng sờ qua đi đánh lén tại phát hiện lin cờ cờ thời điểm bọn chúng còn hội hướng lin cờ cờ ném thùng thuốc nổ hoặc là thanh vũ khí mình tại đống lửa phía trên một chút đốt lại x ô n g lên chính diện ngạnh cương lời nói trên cơ bản không có gì phần thắng ba viên tâm linqq chỉ cần bị thùng thuốc nổ nổ một cái trên cơ bản liền cho gg nhưng là pham là loại quái vật này nơi đóng quân giống như đều có thể dùng những phương thức khác thanh lý mất tỉ như có chút lạ vật nơi đóng quân cách đó không xa trên núi cao có cầu hình tảng đá lớn chỉ cần linqq hướng phù hợp góc độ đầy tảng đá lớn liền hội giống như bảo l ĩ n h từ trên núi lăn xuống đến thanh quái vật toàn đều đẻ chết hoặc là tại có chút lạ vật động ẩn thân trong huyệt có sâu trên không trung đèn đuốc dùng cho chiêu sáng chỉ cần dùng cùng t i ệ n bắn chặt dây tử đèn liền hội rơi xuống dẫn đốt trong huyệt động cất dấu thùng thuốc nổ thanh bên trong quái vật toàn đều nổ bay hoa trò chơi này có thể điên cuồng trốn hoặc ga khen ngợi triệu lôi đang dùng tảng đá lớn chơi b ả o lình nện chết một cái nơi đóng quân quái vật về sau lập tức liền yêu loại này cách chơi không khỏi vì chính mình cơ t r í điểm cai tán từ nơi này cũng có thể thấy được rẽ đa truyền thuyết cùng đa xào ô Khác biết. đặc xa ô yêu cầu người chơi nhất định phải không ngừng địa tôi luyện mình phàm là đầu cơ trục lợi phương thức đều xem như trốn học nói cách khác hiện tại b ấ t đi thời gian ít chịu khổ nhưng trên thực tế lọt chi thức điểm về sau khảo thí thời điểm khẳng định vẫn là phải ăn thiệt tòi nhưng dẽ đã truyền thuyết thì không giống nhau dạng trò chơi này không chỉ có cổ vũ người chơi trốn học còn cố ý ở trong game gia nhập rất nhiều có thể trốn học cơ chế chỉ hơn hết cái này chút cơ chế cần người chơi mình đi phát hiện chỉ cần phát hiện Các người chơi liền có thể dùng các loại phương thức chiến thắng địch người liền dùng phương thắng nhân, loại thể một à không không kỹ nhất định không phải dùng mình kỹ thuật đi chính dùng diện vật đi l n nên, dẹn Cho đà r u thuyết, cung y ề n càng cấp đường á các n nữa hơn n h chế, cơ đấu g i chơi h k ô cần câu nệ lại tại sát, am buôn á cái n tên, lộn này vật chút t r y g chiến có thể yếu đấu tố, mà là ba ạ xưng điểm lợi dụng hoàn cảnh đặc điểm đặc cảnh bại địch nhân. Một đường ba, rốt cục đi tới nhiệm vụ địa điểm đây là cái nào đó cổ đại kiến trúc di chỉ phong cách cùng lin cờ cờ tỉnh lại cái chỗ kia rất giống trước mặt liền có một cái vòng tròn đài phía trên tản r a hường quang linqq đi vào sân khấu trước thanh mình h i ệ p c ả phiến đá thả đi lên tại lần thứ nhất thanh h i ệ p c ả phiến đá phóng tới trên sân khấu thời điểm linqq còn cố ý cẩn thận chu đáo cái này sân khấu một hồi lâu phảng phất là tại xác định nó phải trăng an toàn với lại tại sân khấu biến sắc thời điểm còn sẽ bị giật mình nơi này là trò chơi một cái tiểu mảnh tại linlg lần thứ nhất kích hoạt tháp cao hoặc là tiến vào thần từ thời điểm hội cực kỳ do dự nhưng đằng sau liền không có cái này chút đặc thù động tác bởi vì hắn đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc ầm ầm tại hiệp cả phiến đá tiến vào sân khấu trong nháy mắt mặt đất đột nhiên kịch liệt địa đung đưa linlg vậy không tự chủ được địa ném xuống đất toàn bộ hình tượng đều kịch liệt địa đung đưa trong rừng hù dọa mảng lớn chim bay ngay cả trong doanh địa quái vật vậy đều bất an địa nhìn chung quanh tại đại địa rung động bên trong lin cờ cờ chỗ sơn động đột nhiên sụp đổ một tòa tháp cao chậm d ã i địa thang mà bắt đầu nó cao hơn di tích cao hơn gò núi cao hơn chung quanh hết t h ể đồ vật không chỉ là cái này một tòa tháp cao tại mê ngông n núi tuyết tại núi lửa phụ cận trong sa mạc rất nhiều tháp cao toàn đều tại đồng thời dâng lên trở thành trọng yếu nhất tiêu chí tháp cao nổi lên lang quang biểu thị nó đã được thành công kích hoạt lin cờ cờ từ dưới đất bỏ dậy kinh ngạc địa nhìn một phía hắn đã tại ban đầu đài địa điểm cao nhất bốn phía ngóng nhìn chung quanh cảnh đẹp nhìn một cái không sót gì một g i ọ t chất lỏng màu xanh lam từ trên sân khấu cùng loại thạch nhũ như thế trên tảng đá thấp xuống còn thanh lil ờ n cờ cờ giật nảy mình không tự chủ được địa lui về sau nửa bước giống như sợ chất lỏng màu xanh lam tung tóe đến mình trên thân tháp cao số liệu viết nhập hiệp cạo phiền đá thành công thu được khu vực bản đồ t r ư ơ n g tám trăm tám mươi bảy đặc thù lực lượng đứng tại đỉnh tháp triệu lỗi bốn phía n g ó nhìn thật đẹp ba triệu l ố i cảm khái r n đã truyền thuyết cảnh sắc cùng cái khác trò chơi cảnh sắc khác biệt càng là cách khá xa lại càng tốt nhìn nếu như là tại trên vùng quê chạy thời điểm khả năng còn cảm giác không quá đi ra chỉ khi nào đến đ ỉ n h tháp nhìn cả cái khu vực viễn cảnh loại nước này màu phong cảnh sắc lập tức liền đem người chơi tâm cho tóm chặt lấy có loại giống như là thân ở chuyện cổ tích thế giới h ảo giác với lại tại vờ giờ hình thức giới loại này đắm chìm cảm giác càng thêm mãnh liệt mặc dù si tập tợ rổ ma trận mắt kính tổ hợp cung cấp chỉ là tương đối thấp đoan vờ giờ trò chơi trải nghiệm nhưng loại này họa phong cũng rất tốt che giấu tính năng không đủ toàn bộ tràng cảnh tương đương với 360 độ không góc chết địa vờn quanh tại tầm mắt chung quanh loại này thân lâm kỳ cảnh cảm giác phi thường kích thích từ tháp cao bên trên xuống tới về sau lão nhân thần bí kia tìm được linq Cơ hướng hắn giảng thuật năm 100 t r ư ớ c chuyện phát sinh năm 100 t r ư ớ c tên là c ả la mỹ tỷ tả ác tồn tại đột nhiên xuất hiện hủy diệt toàn bộ héo là vương quốc thành thị bị phá hư hầu như không còn rất nhiều người bởi vậy đã mất đi tính mệnh nhưng mà tại cái này năm một trăm bên trong cỗ này đáng sợ tà ác lực lượng một mực như là như cự long xoay quanh tại hẻo lạt vương thành trên không không núp ních không tiếp tục hướng địa phương k h á c tàn phá bờ bãi nhưng là ban đầu đài hơn là toàn bộ hẻo lạt đại lục ở bên trên một mảnh đảo hoang bốn phía đều là vách núi treo leo muốn từ đài trên dưới đi lời nói liền cần đi thăm dò ban đầu đài trên mặt đất thần tử từ l a o nhân thần bí nơi đó đổi lấy lướt đi b ư n g tại thật lâu trước đó heo là đại lục ở bên trên đã từng xuất hiện một cái có được độ cao văn minh trung tộc khi thể tộc bọn họ nương tựa theo mình trí tuệ nhiều lần cứu vớt mảnh này thổ địa nhưng là bọn họ văn minh cực kỳ sớm đã diệt tuyệt chỉ có tại tung khắp đại lục các nơi thần từ bên trong còn ẩn giấu đi bọn họ di vật thế là triệu lỗi điều khiển lin cờ cờ đi vào thần từ bên trong bắt đầu thí luyện cái thứ nhất trong thần miếu cho là từ lực tri lực sử dụng hiệp cả phiến đá kích hoạt về sau thần t ử liền tự động vì hiệp cả phiến đá tăng thêm từ lực bắt lấy khí thông qua cái này đạo cụ l i n c c có thể tùy ý bắt lấy phụ cận kim loại chế phẩm sau đó đưa nó d ơ lên cũng tùy ý di động thu hoạch được nam châm năng lực về sau l i n c c liền muốn tại thần t ử bên trong thông qua một chút thí luyện tỉ như bắt lấy khối sắt đẩy ra chắn đường cự thạch bắt lấy tấm sắt làm cầu vượt qua cái kia chút nhảy không đi qua hừng câu dùng nam châm kéo ra cửa sát các loại về sau thần từ bên trong linlc ờ phân biệt thu được các loại không đồng lực lượng phá hư chi lực chế tạo một cái viễn trình điều khiển tắc đạn có thể bạo tạc đối quái vật tạo thành tổn thương hoặc là phá đồ hư hỏng tắc đạn có hình tròn cùng hình vương hai loại khác nhau ở chỗ hình vương tạc đạn ném trên mặt đất không hội nhấp nô lúc ngừng chi lực đình chỉ vật thể thời gian đình chỉ sau liền có thể đối nên vật thể thực hiện trùng kích cũng tích xúc động lực tại thời gian khôi phục trong nháy mắt tất cả xúc tích lực lượng hội trong nháy mắt phóng xuất ra thông qua loại lực lượng này có thể di động phi thường to lớn vật thể băng trụ chi lực tại có nước địa phương chế tạo cứng rắn vô cùng không hội hòa tan băng trụ dùng làm chỗ đứng hoặc chướng ngại vật cũng có thể thông qua năng lực này phá đi đã chế tạo ra khối băng tại thu được tương ứng lực lượng về sau thần t ử bên trong sẽ có chuyên môn tìm ra lời giải quan thẻ người chơi nhất định phải linh hoạt vận dụng vừa mới cầm tới năng lực mới có thể quá quan hiện tại thần t ử tìm ra lời giải còn đều là vô cùng đơn giản chủ yếu dùng cho đối người chơi dạy học các loại rời đi ban đầu đài địa chi về sau các người chơi còn gặp được rất nhiều thần t ử cái kêu bên trong quan thẻ liền cần người chơi linh hoạt vận dụng mình đúng có năng lực mới có thể phá giải có đôi khi thậm chí hội thẻ bên trên mấy giờ tại thăm dò thần t ử quá trình bên trong l i n c q đi tới ban đầu đài địa các cái khu vực mà cái này chút khu vực hoàn cảnh không giống nhau tại một mảnh di tích bên trong triệu lôi gặp một cái còn sống thủ hộ giả bị kích quang trực tiếp miếu sát dâng ra mình một máu mà đi tới tuyết địa tràng cảnh thời điểm cảnh vật chung quanh kịch liệt hạ xuống nhất định phải dùng ăn phòng lạnh đồ ăn hoặc là mặc đồ chống rét lúc mới bắt đầu đợi triệu lỗi còn muốn đầu cơ trục lợi dơ lửa đem qua đi phát hiện dơ lửa thanh s ắ c thực có thể duy trì mình nhiệt độ cơ thể nhưng gặp được dòng sông liền không qua được không có cách triệu lỗi đành phải dựa theo nhắc nhở đi trên bản đồ tìm tới tên là loan loan thảo quả đồ vật nấu nướng ra phòng lạnh đồ ăn mới cuối cùng chống đỡ thông s u ố t trên tuyết sơn thần tử thành công thông qua thí luyện về sau liền có thể thu hoạch được thí luyện chứng nhận cũng kích hoạt thần t ử trở thành điểm truyền t ố n g với lại tại thần t ử chung quanh còn có rất nhiều đi tiểu mê nội dung tỉ như tại thu hoạch được từ lực chi lực sau từ thần t ử bên trong đi ra liền có thể nhìn thấy một cái hồ nước nhỏ đáy hồ có hai cái sắt chất bảo dương có thể dùng nam châm hút từ đáy hồ hút lên tấm sắt khoác lên trong đầm lầy hai tảng đá bên trên liền có thể cầm tới trong vũng bùn nương trên sàn gỗ tảng đá bảo dương hoàn thành toàn bộ thần từ về sau triệu lôi đi vào thần điện di tích tìm được lao nhân thần bí kia lúc này lão nhân mới rốt cục nói cho l i n k k toàn bộ chân tướng nguyên、like, lai lão nhân là h ẻ o là vương quốc cuối cùng quốc vương tại vương quốc hủy diệt thời điểm hắn đã chết chỉ còn linh hồn còn sống ở thế hắn cố ý cải trang cách hắn mặc chính là vì dẫn đạo l i n k k để hắn nhớ lại trước đó chuyện phát sinh c ả c lạc mỹ tỷ thân phận chân chính là thời kỳ viễn cổ đản sinh tại quốc gia này cũng hóa thành đ oán nghiệm phục sinh ma vương một mực làm truyền thuyết lưu truyền tới n g a y nọ vương quốc chiêm bạc sư làm ra một cái tiên đoán cả lạ mỹ tỷ s ắ p phục sinh nhưng phản kháng nó lực lượng lại tại khắp mặt đất ngủ say heo laz quốc vương sai người đóng móc kết quả phát hiện từ tổ tiên sai nhóm chế tạo bảo vật thần thú bắt trước g i ã thú hình thái máy móc tạo vật có thể từ chiến sĩ tới điều khiển có vượt mức bình thường lực lượng c ư ờ n g đại thủ hộ giả có thể lấy mình ý thức cùng địch nhân chiến đấu khôi lỗi binh sĩ có thể phát xạ k í c h quang những vật này cùng héo l à vương quốc thượng lưu truyền đã lâu truyền bảo hoàn toàn an khớp ngoài ra có được phong ấn lực lượng vương tộc công chúa cùng bị khu ma chi kiếm chọn chúng kỵ sĩ bọn họ tại xa xôi thượng cổ thời đại cùng cái này c h ú t cổ đại bảo vật cùng một chỗ phong ấn chân chính cả là mỹ ti tại năm một trăm trước héo l à vương quốc vậy xuất hiện kế thừa tiên tổ lực lượng công chúa cùng kỵ sĩ cũng chọn lựa bốn tên anh kiệt điều khiển thần thú thu được phong ấn súng đại bác lực lượng nhưng là Súng đại bác lại trực tiếp xuất hiện tại h ẻ o l à a s tòa thành sâu dưới lòng đất, dùng mình tà ác lực lượng khống chế vô số thủ hộ giả cùng bốn thần thú. Anh kiệt nhóm toàn bộ chiến tử bị khu ma chi kiếm chọn chúng kỵ sĩ vì bảo hộ công chúa cũng chịu thương n g ã xuống h ẻ o l à a s vương quốc hủy diệt. nhưng là may mắn còn sống sót rẽn đã công chúa nương tựa theo mình lực lượng đem súng đại bác phong ấn tại h ẻ o l à a s trong vương thành mà cái kia bị khu ma chi kiếm chọn chúng kỵ sĩ liền là linqq tại năm một trăm i n h trước -n -cờ lúc n l đầu mệnh số đã hết rẽ đã công chúa phái người đem hắn đưa tới thần miếu đi qua năm một trăm h thời gian mới rốt cuộc chậm g ã i thức tỉnh lại đây nhưng là lực lượng đã bị hao tổn nghiêm trọng cùng đỉnh phong thời kỳ không cách nào đánh đồng lao quốc vương vì linq chỉ rõ phương hướng để hắn rời đi ban đầu đại địa đi du lịch toàn bộ héo lan đại lục hoàn thành thần t ử thí luyện dùng thí luyện chứng nhận đổi lấy đối kháng cả là m ì tì lực lượng cũng cuối cùng cứu vớt cái thế giới này